Liền không thể dán xếp một chút không? Thần Minh hỏi. Này đã là giá ưu đãi. Hệ thống bất đắc dĩ nói rằng, ngươi được phù văn thuật, sẽ trải qua cận kẽ rằng giải, trực tiếp dấu ấn đến trong đầu, không có bất kỳ vương hiểu, ngươi chỉ cần không phải xuẩn đến mức tận cùng, cũng có thể tại chỗ triển khai ra, chẳng lẽ không chỉ cái giá này sao? Phải biết, trở thành một tiên phù văn sư có thể là phi thường khó, dù cho được phù văn, cũng chưa chắc có thể tu thành. Nếu không, bất, 500 nguyên thạch thần minh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng hệ thống làm sao cũng không chịu nhượng bộ, dựa theo hắn từng nói, hắn vận hành là tuần hoàn một loại nào đó quy tắc sức mạnh, không thể tùy ý thay đổi thiết trí, nếu không sẽ xúc động thần bí nhân quả, mang đến khủng bố tai nạn. Có điều thần minh là không thế nào tin lời này, dù sao đây chỉ là một hệ thống mà thôi, có thể xúc động thế nào nhân quả, khó tránh khỏi có chút làm người nghe kinh hãi. Đây là một người còn không cách nào chạm tới lĩnh vực. Hệ thống đưa ra như vậy một cái đáp án vừa sâu xa vừa khó hiểu, không chịu nhượng bộ. Được rồi, Tân Minh không cưỡng được hệ thống, nhịn đau giao ra một ngàn nguyên thạch. Trong phút chốc, nhất đạo phù văn thuật phù hiện tại trong đầu của nàng như là một ít lộn xộn đường nét, vừa giống như là ở phát họa thiên địa đại đạo mô hình, để hắn trong nháy mắt liền lún xuống đi vào. Đùa này văn phảng phất nắm giữ chính mình sinh mệnh, có hào quang không ngừng chảy xuôi. Tân Minh vẻ mặt lấp lóe, phảng phất khi theo đùa này văn cùng lưu động, như nước suối dốc rách, thanh phong từng trận làm cho tần minh phảng phất tiến vào một thế giới hoàn toàn mới, dòng chơi trong đó như đồng bị pháp tắc sức mạnh bao vây, ngũ giác cũng bắt đầu mở rộng. Đây chính là phù văn chi đạo sao? Tần minh trong lòng lẩm bẩm, trải qua hệ thống hóa giải, này nhất đạo phù văn ảo diệu đã bị hắn thông hiểu đạo lý, nếu là hắn đồng ý, có thể dễ dàng khắc họa đi ra. Chậm, tần minh đưa tay ra chỉ, ở trong không gian khắc họa ra trong đầu hiện lên đạo đùa kê văn, trong phút chốc, đùa này văn lòng lánh hào quang, nguyên khí cuồn cuộn bốc lên tự một vị thần linh dáng chưởng. Chỉ chốc lát sau, Na Phủ văn hóa thành một thanh luyện kiếm, huyền phù ở giữa không trung, phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm mang, tự muốn vỡ ra tất cả, khiến người ta sợ hãi. Đây là kiếm chi phù văn, có thể thành công khắc họa ra một cấp phù văn. Lúc này tần minh đã đủ để trở thành một tên phù văn sư. Bực này lĩnh ngộ tốc độ tuyệt đối là kinh người, truyền tới ngoại giới đi, đem sẽ khiến cho sóng lớn mênh ngông. Nhanh như vậy nhập môn phù văn sư. Ở cả tòa 3.000 giới trên vẫn là đầu một lần. Dù sao bọn họ không có hệ thống như vậy nghịch thiên đồ vật, cần dựa vào tự thân đến tìm tòi, mặc dù có danh sư chỉ điểm, cũng không thể đem phù văn giảng giải đến bọn họ trong đầu đi. Ta có thể trực tiếp tu cấp 2 phù văn sao? Tân Minh hỏi, nếu như hắn có thể khắc họa ra cấp 2 phù văn đến, thì lại đối diện linh vũ cảnh đỉnh cao võ sư cường giả cũng có thể có sức đánh một trận. Không được. Hệ thống không chút lưu tình địa phủ định, ngươi chỉ là tu tập bước đầu một cấp phù văn vẫn không có đem này một cấp đạt tới hoàn mỹ, khiến khuyết lắng động, mặc dù ta đem cấp 2 phù văn trực tiếp dấu ấn ở trong đầu của ngươi, ngươi cũng không thể lý giải. Tần Minh có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao phù văn chi đạo bác đại tinh thâm, hắn cũng không thể một lần là xong. Hệ thống ý tứ cũng rất dễ hiểu, tuy nói Tần Minh dựa vào hệ thống hóa giải, có thể rất nhanh khắc họa ra một cấp phù văn, nhưng đối với này một cấp rất nhiều tình tuy kỳ thực vẫn không có chân chính nắm giữ, thiếu hụt hòa hậu. Nay không có cách nào Không thể một lần là xong, cần tiêu hao thời gian cùng tinh lực để tích lũy, đây mới là tu hành, đi lại ở hồng trần, lột xác với bách thái, cuối cùng mới có thể thành tựu đại đạo. Ken. Chúc mừng Túc Chủ thành công khắc họa ra một cấp phù văn, có thể mở ra nghề thứ hai, cũng xin mời Túc Chủ lựa chọn nghề thứ hai hình thức. Lựa chọn hình thức sao? Tân Minh ở phụ triện sư, trận pháp sư cùng luyện khí sư bên trong xoan suýt. Ở trong đầu suy tư một phen sau, hắn cuối cùng chọn lựa trận pháp sư nghề nghiệp này. Ken. Chúc mừng Túc Chủ, mở ra nghề thứ hai, trận pháp sư, thu được một cấp phủ văn trận pháp một bước. Ghi nhớ, một tên kiệt xuất trận pháp sư, không chỉ có thể thu được lượng lớn của cải, có có thể được rộng khắp giao thiệp, cái này cũng là kiêu hùng chuẩn bị điều kiện. Ngày ấy sau ta nếu là chế tạo đồ thành công hoặc là luyện khí thành công, có hay không cần mở ra đệ tam nghề nghiệp? Tân Minh hỏi, hắn nhìn thấy ở cá nhân thuộc tính bảng trên, hắn đã gia tăng rồi một cái, ghi chép hắn nghề thứ hai. Thông thường mà nói, rất khó mở ra đệ tam nghề nghiệp, nhưng nếu là tốc chủ thỏa mãn điều kiện, tự nhiên có thể. Hệ thống hồi đáp: Chấm chính là thiên tử, có thập yêu bất hành. Tân Minh không phục, mở ra hệ thống biếu tặng phù văn trận pháp, Hiện nhiên, phù văn trận pháp so với cùng cấp phù văn muốn phức tạp nhiều lắm. Chỉ một phù văn, hay là so sánh dễ dàng khắc họa, thế nhưng trận pháp thì lại khác, do nhiều đạo phù văn đan dệt mà thành, càng thêm rùm rà, khó có thể hiểu thấu đáo. Bởi vậy, trong tình huống bình thường, trở thành phù văn sư Cũng không có nghĩa là liền có thể tinh thông trận pháp, luyện khí các loại, phù văn chỉ là căn cơ, có cộng thông chi sự, nhưng chân chính tu hành thì nhưng tuyệt nhiên không giống. Cũng may trận pháp này đã trải qua hệ thống hóa giải, phi thường dễ hiểu, tần minh cũng không cần tiêu tốn quá to lớn khí lực liền có thể đem nắm giữ. Thời gian một nén nhang quá khứ, tần minh đối với này tấm trận pháp đã đại thể nắm giữ, nhưng còn chưa từng triển khai. Nếu là trận pháp, liền cần có người đến phá trận mới đúng, không phải vậy làm sao có thể biết trận pháp này uy lực. Tân Minh em thầm nói rằng, lập tức hắn lay Trương Hỉ thân phận gọi tới mấy cái tiểu thái giám, đều ở Nguyên Vũ cảnh cấp trung khoảng trường, trái phải. Tân Minh trên đất khắc khắc họa họa, trên đường dừng lại hồi lâu, cuối cùng đem chỉnh tòa trận pháp khắc họa xong xuôi. Trận pháp này cùng lúc trước kiếm chi phù văn có một ít liên hệ, một khi khởi động trận pháp, đem có mấy trăm đạo lợi kiếm đồng thời sát phạt mà ra, phổ thông võ đồ căn bản rằng không được, sẽ trong nháy mắt bị giết hết đi đến. Đương nhiên, đây cũng không phải là một cấp đỉnh cao phù văn trận pháp. Muốn đối phó nguyên vũ cảnh đỉnh cao võ độ sẽ khá vất vả. Trương Công Công, chuyện này. Khi này mấy cái tiểu thái dám nhìn thấy Trương Hỷ ở khắc họa trận pháp thì, không khỏi sừng sốt, hắn lúc nào trở thành trận pháp sư. Có điều càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là, Trương Hỷ là muốn để cho bọn họ tới thí trận sao. Nếu như trận pháp không có khắc thành công cũng còn tốt, nếu như thành công, bọn họ há không phải nguy hiểm tính mạng rồi. Hỏi nhiều như vậy làm gì, đến, đi vào. Tân Minh cười chào hỏi như là ở mời khách mời tới cửa thưởng thức trà này mấy cái tiểu thái giám lúc này chân liền mềm nũn ấp úng này này chuyện này thật giống không có phạm sai lầm chứ các ngươi có hay không phạm sai lầm ta làm sao biết tân minh hơi không kiên nhẫn các ngươi ít làm phiền ta sẽ không hại các ngươi lời nói mặc dù nói như vậy nhưng trương hỉ thường ngày danh tiếng thực sự nghe không hay lắm coi như thật sự khanh chết rồi bọn họ e sợ đốc chủ cũng sẽ không trừng phạt hắn bọn họ nào dám dễ tin trương hỉ người đến cho ta đem mấy người này kéo ra ngoài chém. Tân Minh từ những người này trên nét mặt đọc hiểu một vài thứ, thầm mắng cái này chương hỷ, trước đây đến tuột cùng làm ra bao nhiêu sự tình. Vừa nghe chương hỷ, những người này lập tức liền hoảng rồi, đi vào trận pháp, vạn nhất không thành công, còn có thể giữ được tính mạng, nhưng nếu như từ chối, hiện tại liền muốn bị giết. Nghĩ tới đây, những người này lập tức liền nhảy vào trận pháp bên trong phạm vi, cái kia trên mặt đất nhìn như không có bất cứ dấu vết gì, nhưng ở tại bọn hắn tiến vào trong nháy mắt. Tần Minh lúc này phất tay, cái kia nguyên lực ánh sáng dâng trào mãnh liệt, hóa thành từng chuôi lợi kiếm rít ra, hướng về những này tiểu thái dám mà đi. Bọn họ vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, vội vã vận chuyển nguyên lực, muốn chống đỡ đỡ được, lại phát hiện căn bản không ngăn được, lợi kiếm mấy trăm đạo, lít nha lít nhít, phải đem bọn họ xuyên thấu đến. Thời khắc mấu chốt, Tần Minh đình chỉ trận pháp vận chuyển, không có để lợi kiếm thật sự thương tổn được bọn họ. Khoe miệng của hắn hiện lên một vệt ý cười, này một cấp phủ văn trận pháp, có thể coi là thành công đây. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26: Chỉ tay giết chết. Ken. Chúc mừng Túc chủ chính thức bước vào một cấp trận pháp sư hàng ngũ, khen thưởng Túc chủ cấp 2 trận bàn một cái, có thể bất cứ lúc nào lấy nguyên thạch kích hoạt, thanh toán 10 vạn nguyên thạch có thể tăng lên phẩm chất, ghi nhớ, bảy truyện, có lúc rất đơn giản. Nghe được hệ thống, Trần Minh đầu óc có chút vang ngọng, ngọng, hiện tại thế nào cảm giác hệ thống này này yêu bất đáng tin đây, cái tên này có muốn hay không ạ? Có hay không có thể đóng nguồn điện địa phương. Ken. Không muốn vọng thêm phỏng đoán bản hệ thống, bằng không bản hệ thống nổ tung. Hệ thống cảm ứng được tần minh tâm tư, kháng nghị nói. Đừng đừng đừng. Tần minh có chút nhúc nhát, da đầu đều hơi tê tê, đều nói trắng da càng sẽ có ngón tay vàng, làm sao đến hắn nơi này biến thành bom. Tần minh phất tay một cái, để những kia tiểu thái dám lui ra, những này tiểu thái dám phảng phất dùng hết hết thể khí lực, như chút được gánh nặng, nhanh chân liền chạy chỉ lo lại bị trương hỉ trộm tới thí trận. tuy nói lúc trước cũng không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là đem bọn họ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. cấp 2 trận bàn. tần minh hơi suy nghĩ, chứa đồ lan trên liền có nhất đạo quang hoa long lánh. trong khoảnh khắc, một viên to bằng bàn tay, thanh đồng đúc ra bắt rắc trận bàn ra hiện tại tần minh trên tay, từ nơi sâu xa phảng phất cùng tần minh sản sinh một tia vi diệu liên hệ. chỉ cần tần minh một ý nghĩ, này trận bàn liền có thể tự động thả ra khủng bố sát trận đến. trận bàn. Thường thường là trận pháp sư cùng luyện khí sư hợp lực rèn đúc kết quả, lấy kiên cố chất liệu đến làm bổ chứa, ở phía trên khắc họa bất cứ lúc nào có thể xúc động trận pháp, độ khó so với cùng cấp khắc họa phù văn trận pháp không biết tăng lên bao nhiêu lần. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần tần minh nguyên thạch đầy đủ, trận pháp này có thể bất cứ lúc nào thôi thúc, hơn nữa có thể nhiều lần sử dụng, trở thành tần minh một đại lá bài tẩy. Nắm giữ này trận bản, mặc dù là đối diện linh vũ cảnh cấp cao võ sư hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên Trận pháp chỗ tốt cũng không ở chỗ này, mà là ở chỗ quân chiến, một tòa cấp 2 trận pháp, có thể đồng thời nhốt lại nhiều vị võ sư, hiệu dụng kinh người. Mười vạn nguyên thạch mới có thể tăng lên cấp bậc, này đánh đổi khó tránh khỏi có chút lớn. Tân Minh tự nói, thân là đế hoàng, còn muốn vì tiền phát sầu, chuyện này thực sự có chút không còn gì để nói, nhưng cũng thành sự thực. Ở ba ngàn giới, không có nguyên thạch, rất khó tựa như cất bước, bởi vì nguyên thạch không chỉ có là này giới tiền, nguyên thạch còn có còn sót lại nguyên lực có thể làm chống đỡ trận pháp vận chuyển vì lẽ đó phàm là thế gia đại tộc đều sẽ không tiếc rẻ nguyên thạch ở trên trận pháp đây chính là cuối cùng bình phong giết chết một đương đầu có thể có được bao nhiêu của cải lúc này Tân minh bức thiết địa cần nguyên thạch nếu không không cách nào được lợi hại phù văn thuật cùng trận pháp thần thông hắn đem chủ ý đánh tới đông sưởng ba đương đầu ân tránh trên xem ra hôm nay không chỉ là đi gặp tảo lao cầu đơn giản như vậy còn phải thuận tiện diệt trừ một đương đầu tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang này ba đương đầu tu vi ở đàn phủ cảnh một tầng so với cái khác hai vị đương đầu mà nói càng dễ dàng đối phó trong lòng hắn dần dần bản tư ra một cái kế hoạch đến thời gian một nén nhang qua đi tần minh lấy trương hỷ thân phận rời đi tầm cung cũng dặn đông sưởng hán vệ không cho tiến vào bên trong tầm cung cũng muốn ngăn cản tất cả muốn gặp được hoàng đế người những này hán vệ tự nhiên phi thường nghe theo trương hỷ không nún gật đầu lúc này mới làm cho trương hỷ yên tâm lại hướng về đông sưởng cất bước mà đi đi tới đông sưởng ở ngoài cách đó không xa Tần Minh hình dạng chính là phát sinh ra biến hóa, hơi thở của hắn cũng không phải là linh vũ cảnh 2 tầng, mà là chỉ có nguyên vũ cảnh 8 tầng, hắn tên hiện tại, gọi quân. Quân tiểu hữu, nhiều ngày không gặp, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại càng thêm tinh tiến. Nhìn thấy tần Minh đi tới, ba đương đầu ân tránh lộ ra một vệt ý cười, mấy ngày qua hắn gặp qua không ít thiên tài, nhưng như quân như vậy có thể vượt hai tầng cảnh giới tiêu diệt đối thủ, ân tránh còn chưa từng nhìn thấy, hơn nữa lúc này mới mấy ngày mà thôi, quân cảnh giới lại tăng lên. Không nghi ngờ chút nào, lần này nguyên vũ cảnh chọn lựa, quân có thể nói là đứng đầu nhất thiên tài. Như vậy hàng đầu thiên tài, đã không kém gì những kia thế gia hảo môn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được thiên kiêu, nếu như có thể đem người như vậy chiêu vào dưới chướng, không ra 5 năm, 10 năm, liền có thể có mánh liệt vì là. Bởi vậy, ba đương đầu không chút nào che giấu mình muốn mời chào tần minh tâm tư, tràn ngập ý cười, cùng thường ngày hung hoành đại tương đình kính. Chỉ là... Nếu như hắn biết Tần Minh ngày hôm nay là mang theo thế nào tâm tư đến, chỉ sợ cũng không cười nổi, của cải của hắn, cũng đã bị Tần Minh ghi nhớ lên. So với ba đương đầu giống như đại dương tinh lực, quân còn mặc cảm không bằng. Tần Minh cười nói, cùng ba đương đầu cùng bước vào trong đó. Dọc theo đường đi, Tần Minh nhìn thấy không ít nhân vật thiên tài, có nguyên vũ cảnh võ đồ, cũng có linh vũ cảnh võ sư, đều đạt được 10 trận chiến thắng tích. Điều này làm cho trong lòng hắn càng khái, mặc dù mấy ngày trước trương cửu cử quyền giết vào quá đông sưởng Nhưng đông xưởng dù sao thụ đại căn thâm, gốc gác thâm hậu, vẫn có vô số thiên tài đồng ý xin vào buôn. Các ngươi mau nhìn, người này là ai, dĩ nhiên để ba đương đầu tự mình mời đi vào. Có một ít thiên tài chú ý tới Hàn Phong, trong thần sắc nẽ qua một vẹn dị dạng tâm tình, tương tự đạt được 10 trận chiến thắng tích, vì là Hà quân có thể chịu đến ưu đãi. Cũng không phải tất cả mọi người đều từng thấy ngày đó quân chiến đấu, trên thực tế những ngày qua hiện ra không ít nhân vật thiên tài, bất luận là sức chiến đấu vẫn là thiên phú. Đều có không kém danh tiếng, bọn họ cực kỳ kiêu ngạo, nhìn thấy Tần Minh chịu đến ba đương đầu lễ ngộ, trong lòng tự nhiên không phục. Người này lúc đó tựa hồ không có đạt được 10 tháng liên tiếp, liền bị ba đương đầu xem bên trong. Có xem qua Tần Minh ngày đó chiến đấu người, trong đầu hơi có chút tấn tượng. Không có đạt được 10 tháng liên tiếp. Vậy thì là dựa vào cái gọi là quan hệ tiến vào bên trong. Không có thực lực chân chính, làm sao phối tiến vào nơi đây. Có một ít người lạnh lùng đối mặt, cho rằng Tần Minh không có bản lĩnh thật sự. Dựa vào cùng ba đường đầu quan hệ tiến vào đồng sưởng, Bọn họ đi tới đồng sưởng, Tự nhiên không thể chỉ là muốn chịu đến bồi dưỡng đơn giản như vậy Có một ít không sợ phiền phức người Bọn họ mang theo dạ tâm Muốn lang bạt ra một phen sự nghiệp đến Nhưng loại này dựa vào quan hệ tiến vào người Không thể nghi ngờ sẽ so với bọn họ càng dễ dàng được lên cấp Có người tâm tình kích phấn, Biểu hiện tại trên mặt Có mấy người thì lại thở dài Vẫn chưa nói cái gì Ngươi hiện tại nơi này chờ đợi Ta đi vào trước bẩm báo đốc chủ Ba đương đầu quay về Tần Minh nói một tiếng, sau đó đi vào đông sưởng bên trong, để Tần Minh cùng cái khác thông qua sát hoạch thiên tài trở ở một cái rộng rãi trong sân. Đợi đến ba đương đầu đi rồi, mấy người tâm tình càng không hề che giấu, bọn họ không có ra tay với Tần Minh, nhưng cũng chế cười, âm thầm nhục nhã. Ta còn tưởng rằng đông sưởng sát hoạch có thể công bằng chút, không nghĩ tới cũng có một chút đi cửa sau ra hỏa, đem sát hoạch xem là hình thức, như vậy thú vị sao? Hết cách rồi, chuyện như vậy đều là khó tránh khỏi có thể nói cái gì đó. Không bản lĩnh chính là không bản lĩnh, hiện tại hay là có thể có dựa vào, đợi đến có một ngày bước lên đỉnh cao nhất, bực này người liền chỉ có chờ chết. Rắc rưởi chính là rắc rưởi, dù cho dựa vào quan hệ cũng cải không được tự thân nhỏ yếu sự thực. Suỵt, đừng nói, nếu như bị hắn nghe được, cùng ba đương đầu cáo trạng làm sao bây giờ? Có một ít người lo lắng. Cáo trạng thì lại làm sao? Nếu như ba đương đầu vì vậy mà trách tội ta, ta liền nói cho cả tòa hoàng triều người xem tương lai còn có ai đồng ý gia nhập Đông Sưởng, không vô cực cấp tiến người. Khởi điểm, Tân Minh còn không có nghe được những người này ý tứ, nhưng dần dần, hắn phát hiện ánh mắt của mọi người đại thể rơi vào trên người hắn, đối với hắn tóc hối cua luận đủ, hắn này mới phản ứng được, nguyên lai những người này đem hắn xem là rất rưỡi, là dựa vào quan hệ mới tiến vào Đông Sưởng. Hắn cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười, vốn không muốn để ý tới, nhưng những người này nhưng phảng phất cho rằng hắn là trộn dạng, không dám đối diện. Càng ngày càng địa càng rỡ, làm cho hắn trong mắt lóe ra nhất đạo ánh sáng lạnh léo, nhìn lướt qua được kêu là hiêu hung hăng nhất người. Có bản lĩnh liền đứng ra ngay mặt nói, ở sau lưng nói mỏ có gì tài ba? Tân Minh lãnh đạm nói rằng, đem người khác coi như rác rưởi, chẳng lẽ mình rất mạnh sao? Chí ít mạnh hơn ngươi. Có một tên Nguyên Vũ cảnh 8 tầng thiên tài võ đồ lạnh lùng đáp lại, ta liên tiếp chiến thắng 3 tên 7 tầng võ đồ, đánh bại 7 tên 8 tầng võ đồ, mới thu được tiến vào tư cách, ngươi đây ngày này mới dối tung một con tóc tím trong mắt lộ ra một tia ngạo nghệ sắc thái cùng đối với tần minh vẻ khinh bỉ ta nguyên vũ cảnh bảy tầng thời gian liền chiến thắng quá nguyên vũ cảnh chín tầng người ngươi điểm ấy chiến tích rất đáng giá khoe sao Thần minh nhìn này tóc tím thiếu niên cười lạnh cái gì thời đại này khoác lác không cần nộp thuế khoác lác người càng ngày càng nhiều ngươi coi chính mình là thành ai phủ thừa tướng công tử vẫn là thượng thư phủ thiếu gia nguyên vũ cảnh bảy tầng có thể chiến thắng nguyên vũ cảnh chín tầng người bực này lợi hại thiên tài sớm đã bị mời đến lãnh đời tông môn nơi nào đây chứ ngươi ở tại chẳng có mắt thấy quá sơ tần minh chiến đấu bọn họ há miệng muốn thế tần minh nói cái gì nhưng mọi người đều đang cười nhạo tần minh bọn họ cũng không tiện mở miệng huống hồ giữa bọn họ cũng là quan hệ cạnh tranh tần minh thiên phú rất mạnh nếu như bị đè xuống đối với bọn họ cũng là việc tốt giai doanh văn tự nếu ngươi không tin vậy thì chiến một hồi sinh tử bất luận có dám tần minh vun ra nhất đạo thanh âm đại mạc Nhìn này tóc tím thiên tài Toàn trường đột nhiên vì đó một tĩnh Có chút khó có thể tin ánh mắt rơi vào tần minh trên người Bọn họ có thể không nghĩ tới Tần minh sẽ chủ động khiêu chiến Tiểu tử này muốn cọ rửa sỉ nhục sao Có gì không dám Trong phút chốc này tóc tím thiên tài đạp bước mà ra Thanh uy phần phật Giống như một vị cuồng sư vụ giết mà ra Hắn mỗi một cái màu đỏ thấm sợi tóc phảng phất đều như đồng một thanh kiếm sắc Hướng về tần minh đánh giết tới Hắn vừa lên đến liền động đại chiêu Đây là muốn đem người này đánh thành tàn phế A. Ai bảo chính hắn nói, sinh tử bất luận đây, này nếu như bị đánh giết, ba đương đầu cũng không thể nói cái gì. Này đều là hắn tự tìm, hỏa khí như thế đủ làm cái gì. Mọi người dồn dập cảm khái, hiện nhiên cũng không coi trọng Tần Minh, dù sao Tần Minh ở tại bọn hắn trong ấn tượng nhưng là đơn vị liên quan, có người đồng ý diệt trừ hắn, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Tần Minh ánh mắt lấp lóe lại, bước chân của hắn đều không có rời nửa phần, vẻ mặt lạnh lẽo Nhìn này đánh tới tóc tím thiên tài, đối phương quyền thế cuồn cuộn, như cuồng sư hạ sơn, gào thét cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, nhất đạo sát phạt ánh sáng từ tần minh đầu ngón tay tỏa ra, như là trên vòm trời một vệt sáng, phá diệt tất cả. Từ này tóc tím thiên tài quyền trên đâm vào, vẫn xuyên qua đến phía sau lưng, nửa người đều nổ bể ra đến. Chết rồi. Mọi người trợn mắt ngoát mộm, nhìn ngã xuống tóc tím thiên tài, không thể tin được, một đòn mà thôi, hắn liền giết chết ngày này mới. Trưng 27, quân, tự sát Chỉ tay mà thôi, liền đem một vị tám tầng võ đồ giết chết, tần minh hung hăng thủ đoạn làm kinh sợ mọi người. Kinh khủng như vậy một đòn, coi như là nguyên vũ cảnh 9 tầng võ đồ cũng không làm được chứ. Một ít 9 tầng thiên tài võ đồ con ngươi hơi nheo lại, một lần nữa xem kỹ lên cái này nguyên vũ cảnh 8 tầng thiếu niên, xem ra hắn nói không hoa, thật có thể ở nguyên vũ cảnh 7 tầng thì chấn áp quá 9 tầng võ đồ. Huyết nhục mảnh vỡ tiên một chỗ, thảm trạng kinh sợ tất cả mọi người, một ít vệ đến lại hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra sau đó cũng không nói gì, đem thân thể tàn phế yên lặng quét tức đi ra ngoài, vẫn chưa trách cứ tần minh cái gì. Một để chiến đấu trước ước định sinh tử bất luận, bọn họ đương nhiên sẽ không can thiệp. Thứ hai bọn họ cũng nhìn thấy ba đương đầu mang tần mình tiến vào đông sưởng quá trình, trong lòng biết ba đương đầu hay là khá là yêu gái người này, bọn họ cũng không đến nỗi tự tìm không thoải mái. Từ đầu đến cuối, tần mình vẻ mặt đều rất hờ hững, cũng không có bởi vì giết cá nhân mà cảm thấy biến sắc. Điều này làm cho mọi người kiên kỵ, xem ra người này không chỉ có thực lực cực cường, hơn nữa còn là cái ngon nhân, không thể dễ dàng treo chọc. Một ít lúc trước châm trọc quá tần minh người đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi, lo lắng tần minh sẽ với bọn hắn tính sổ, đem bọn họ cùng nhau tiêu diệt. Nhưng tần minh ngay cả xem đều chưa từng nhìn bọn họ một chút, chỉ là đứng bình tĩnh ở tại chỗ, hai con mắt hơi trầm xuống, tự ở điều tức. Tần minh nguồn chính là hiệu quả này, vì để tránh cho có người nhiều lần khiêu khích hắn. Hắn chỉ có thể dùng trực tiếp nhất thủ đoạn, đem bọn họ lôi đỉnh tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Các ngươi biết hắn tên gì sao? Mấy người đối với hắn sản sinh hứng thú, mở miệng hỏi. Hắn ngày đó chiến đấu thời gian ta gặp được, hắn thật giống gọi. Quân! Có người nói. Quân! Mọi người hít sâu một cái khí lạnh, lấy cái chữ này vì là họ tên, đủ thấy người này hùng tâm bừng bừng, rất nhiều khí thôn sơn hạ tư thế. Không ít người yên lặng mà đem danh tự này xếp vào tuyệt đối không thể treo chọc người trong. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở nguyên vũ cảnh võ đồ, những linh vũ cảnh đó võ sư, căn bản không có nhìn thẳng nhìn tần minh một chút, bọn họ đã sừng sững ở một tầng khác, xem thường những này võ đồ trong lúc đó đấu tranh. Bọn họ đến, chính là vì ở đông sưởng bên trong bộc lộ tài năng, hoặc được bản thân lên cấp tài nguyên, mục tiêu của bọn họ, là đường đầu. Lại chờ đợi ước chừng thời gian một nén nhang, ba đường đầu rồi mới từ đông sưởng bên trong đi ra, thông báo mọi người có thể hết kiến đốc chủ. Cùng lúc đó... Ba đương đầu trả lại Tần Minh chuyên âm, hy vọng người sau có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Tần Minh cười đáp lại, ra hiệu ba đương đầu có thể yên tâm, hắn sẽ làm ra để ba đương đầu thỏa mãn lựa chọn. Ba đương đầu cười nhiên, hắn tin tưởng quân là người thông minh, sẽ không để cho hắn thất vọng. Tần Minh chờ người đi theo ba đương đầu ân tránh mặt sau, một đường từ Đông Sưởng đi vào Hoàng Cung, thẳng tới Đông Điện. Đông Điện, ngày đó trương cửu quyền giáng lâm thời gian, thằng đem cả tòa cung điện quấy nhiễu long trời lở đất. Đặc biệt là cuối cùng nghiền ép sát trận thời gian, càng là đem cả tòa cung điện nổ đến thủng trăm ngàn lỗ, tuy rằng cung điện kiên cố, nhưng cũng có tổn hại. Nhưng khi Tần Minh đi vào thời gian, nơi này đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia càng thêm huy hoàng, bàng bạc. Tào Lao Cẩu thật là có một bộ. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn bước vào đông điện bên trong, nhìn thấy cái kia vị trí đầu não bên trên hạc phát đồng nhan người, trong lòng hắn tuy không muốn, nhưng cũng cùng mọi người đồng thời, quay về tào cẩn thuần không mình hành lễ đều đứng lên đi. Tào Cẩn Thuần âm thanh có chút trầm thấp, mang theo một chút âm khí. So với mấy ngày trước đây cùng Trương Hỉ lúc nói chuyện hùng hồn kém không ít. Cảnh này khiến Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang. Xem ra này Tào Cẩn Thuần bị Trương Cựu Quyền trọng thương, nhưng hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục thương thế. Trương Cựu Quyền, còn thật là có chút vướng tay chân. Tần Minh thầm nói, ở trong hoàng thành, có thể cùng Tào Cẩn Thuần chiến bình người cũng không phải là không có. Ung gia, thiệu gia, còn có một chút lao hầu gia. Cũng có thể làm đến, nhưng muốn ở đông sưởng bên trong đem tạo Cẩn Thuần đánh cho trọng thương, ngoại trừ bước vào khác một cảnh giới trương cựu quyền ở ngoài, không người nào có thể làm được. Bẩm đốc chủ, những này chính là đạt được 10 tháng liên tiếp chiến tích người, nguyên vũ cảnh 37 vị, linh vũ cảnh 29 vị. Ba đương đầu mở miệng nói. Hừng, ngươi cực khổ rồi. Tào Cẩn Thuần ánh mắt ở trên người mọi người càn quét ra, tuy rằng không có sử dụng bất kỳ nguyên lực, lại làm cho mọi người cảm thấy run sợ. Phảng phất có một ngọn núi lớn ép xuống ở trên người bọn họ, để bọn họ muốn nghẹt thở. Ngươi nói quân là vị nào? Tào Cẩn Thuần nhàn nhạt hỏi. Hán. Ba đương đầu chỉ tay, trong phút chốc, không chỉ có là Tào Cẩn Thuần, liền ngay cả cái khắc thiên tài ánh mắt cũng đứng ở tần Minh trên người. Người này thật sự rất may mắn, mới mới vừa tiến vào đông xưởng mà thôi, liền bị đốc chủ coi trọng, hán thành tiểu tương lai không thể lì mị tiếp. Tại hạ quân, gặp đốc chủ. Tần Minh quay về Tào Cẩn Thuần chắp tay, hắn cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền vào Tào Cẩn Thuần trong tâm mắt. Thiên không sai, xem ra ngươi trí hướng không nhỏ. Tào Cẩn Thuần cười nhạt nói, mang theo một tia âm lãnh mùi vị. Duy nguyện làm đốc chủ hiệu lực. Thần Minh biểu thị chính mình trung tâm. Có thật không? Tào Cẩn Thuần truy hỏi. Tự nhiên. Thần Minh không lưỡng lự. Nói như vậy, ngươi đồng ý làm gốc đốc chủ trên đao sơn hạ hỏa hải. Tào Cẩn Thuần phảng phất đến rồi hứng thú, muốn nghe Thần Minh trả lời chúng ta đồng ý vì là đốc chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sớm không chối từ nhưng vào lúc này có hai người đối diện một chút tại chỗ quỳ xuống hướng về tàu cẩn thuần biểu trung tâm không muốn đem cơ hội này để cho tần minh một người hai người này đều là linh vũ cảnh võ sư cường giả hơn nữa thân ở linh vũ cảnh cấp trung sức chiến đấu cường thịnh nói như vậy linh vũ cảnh cấp cao cường giả đã đủ để ở một phe thế lực bên trong nhậm chức, thí dụ như tứ đương đầu hàn mậu không chỉ có vượt nhập linh vũ cảnh cấp cao Hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, tám tầng thời gian có thể cùng 9 tầng võ sư một trận chiến, lúc này mới bị Tào Cẩn Thuần Đệ Bạt làm tứ đương đầu, ai biết năm gần đây Hàn Mậu Tu Vi không chút nào tiến bộ, lại gặp phải xa lánh, dần dần gặp phải là nhạt. Vì lẽ đó, tự hai vị này linh vũ cảnh cấp trung võ sư, đã là lần này linh vũ cảnh cấp độ có thể chiêu đến mạnh nhất võ tu, địa vị cực cao, có thể quan sát hết thể thiên tài. Cũng nguyên nhân chính là này, bọn họ mới cảm thấy bất mãn, bọn họ chính là cấp trung võ sư. Tàu Cẩn Thuần dĩ nhiên không có ngay lập tức chú ý tới bọn họ, mà là đem trọng tâm thả ở một cái quân trên người, điều này làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Không có nhãn lực thấy. Tần Minh nội tâm âm thầm hít một câu, đối với hai người này biểu thị đồng tình. Một ít đông sưởng người đồng dạng mặt lộ vẻ thương yêu vẻ, bọn họ chi đạo, hai người này xong. Đúng như dự đoán, làm Tàu Cẩn Thuần ngẩng đầu lên thời gian, ánh mắt của hắn trở nên rất hàn, rất lạnh. Cấp trung võ sư mà thôi thì có ở bản đốc chủ trước mặt kiêu ngạo từ bản sao tao cẩn thuần lệnh lùng nói hai người này tựa hồ nhận ra được không đúng cảm nhận được một kia như có như không sát ý dáng lâm ở trên người bọn họ bọn họ nhất thời hoảng loạn lên hướng về tào cẩn thuần nhận tội bẩm đốc chủ chúng ta cũng không có ý này thời gian muốn vì đốc chủ tận trung tận trung tao cẩn thuần đột nhiên nở nụ cười bản đốc chủ thích nhất tận trung người có một câu nói nói thật hay cúc cung tận tụy chết sau đó đã như vậy đi Các ngươi liền tận chung đến chết đi." Bá điệu một tiếng, hai tên cấp trung võ sư vẻ mặt trở nên trắng bệnh, bọn họ tu hành đến một bước này không dễ dàng, vốn tưởng rằng ở đông sưởng bên trong có thể trộn lẫn cái nổi bật hơn mọi người, không nghĩ tới lần đầu gặp gỡ Tào Cẩn Thuần mà thôi, liền muốn chết. "Chúng ta không phục." Hai tên cấp trung võ sư nghe được Tào Cẩn Thuần, đơn giản cũng không lại túi đầu xương thần, muốn phản kháng một cái, bắt một lối thoát. "Vậy thì đưa các ngươi ra đi." Tào Cẩn Thuần lãnh đạm nói rằng, trong phút chốc, Hắn một trưởng hoành ép thiên địa mà ra, tuy rằng thua với quá trương cựu quyền, nhưng tàu cẩn thuần thực lực của bản thân nhưng không thể nghi ngờ, đáng sợ đến cực hạn. cái kia một nửa khô héo một nửa thanh xuân thủ trưởng giò xét đi ra, hai vị cấp trung võ sư muốn chạy trốn, nhưng một trưởng này nhưng phảng phất bao phủ một phương thiên địa, đánh rơi xuống ở trên người hai người này. A, hai người kêu thảm thiết, nhưng một trưởng này vô tình chém xuống, như là hai phe núi lớn, tại chỗ đem hai người này ép tới hình thần đều diệt. Mọi người chiến nhiên rốt cục ý thức được hai người này có bao nhiêu ngu xuẩn, cái nào sợ bọn họ là cấp trung võ sư, nhưng ở Tào Cẩn Thuần trước mặt, nhưng nhỏ yếu như là run rế. Đông sưởng Sở Dĩ sừng sững ở Hoàng Thanh Đỉnh, cũng không phải là bởi vì mời chào người rất xuất sắc, mà là bởi vì Tào Cẩn Thuần vị này đỉnh cao nhất cao thủ, hắn một người đủ để bình cả tòa đông sưởng, căn bản không cho nghi vấn cùng phản kháng. Hiện tại Lô Thai thanh tĩnh. Tào Cẩn Thuần trên mặt lại khôi phục ý cười, lập tức nhìn về phía Trần Minh. Chỉ là này ý cười để tần minh lưng đều lạnh cả người Quân nguyện làm đốc chủ toàn lực ứng phó Tần minh cung kính nói nói rằng Này lao thái giám nhìn như cười hít mắt Giết người nhưng trong ngáy mắt Hơi không bằng hắn ý chính là ngập đầu thái dương Cái kia bản đốc chủ liền yên tâm Vậy ngươi nhất định phi thường nghe bản đốc chủ Tao cẩn thuần tiếp tục hỏi Cái kia bản đốc chủ để ngươi chết Ngươi sẽ làm thế nào Tao cẩn thuần lại hỏi Quân nguyện tự sát Tần minh trong đầu căng thẳng Không biết này lao Thái dám đến tuột cùng đang đùa trò răng gì, trong lòng hắn sản sinh dự cảm không tốt, chẳng lẽ thật sự muốn hắn chết sao? Rất tốt, Tào Cẩn Thuần gật đầu mỉm cười, cái kia động thủ đi. Tình huống thế nào? Mọi người có chút bối rối, bọn họ nguyên tưởng rằng Tào Cẩn Thuần là coi trọng quân, không nghĩ tới Tào Cẩn Thuần mục đích là để quân tự sát. Không chỉ có là mọi người mơ mơ hồ hồ, chính là mời chào mọi người tiến vào đồng sưởng ba đương đầu, đều không rõ vì sao, có chút không rõ vì sao. Đốc chủ tâm tư thật sự rất khó đoán a Nếu như quân thật sự chết rồi, vậy hắn cũng không có cần thiết mời chào người này. Lẽ nào là hắn trước đây tặng đắc tội quá đốc chủ? Ân tránh trong lòng âm thầm hỏi, nếu như là như vậy, quân nhưng là thực sự là chính mình đưa tới cửa. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra, quân rất trẻ trung, thiên phú tuy mạnh, cũng có điều là nguyên vũ cảnh võ đồ, làm sao sẽ khiến cho đốc chủ chú ý, trong này, có hay không có hiểu nhầm? Ngươi, không muốn sao? Nhìn thấy tần minh vẫn không hề động thủ tao cẩn Thuần lại tiếp tục nói, quân nguyện làm đốc chủ tự sát. chuyện đến nước này, tân minh cũng chỉ có thể khẽ cắn răng, nhìn có hay không giả chết biện pháp, dấu diếm được này tào láo cẩu, ai có thể nghĩ tới hắn tính tình như vậy quái đản? đối diện đưa tới cửa thiên tài, lại muốn đối phương tự sát, cũng là rất kỳ hoa. một ít lúc trước trào phúng quá tân minh người, hiện tại lại sinh động lên, âm thầm cười gằn. cây lớn thì đón gió to, này quân thiên phú tuy mạnh, nhưng cũng đoàn mệnh. tân minh cũng bất đắc dĩ, trong phút chốc. Trên người hắn bùng nổ ra một luồng khí thế kinh người, trên đầu ngón tay phun ra nuốt vào nhòe mang, hướng về đầu của chính mình đánh giết mà đi. Chương 28, quân lựa chọn. Quân, thiên phu xuất chúng, sức chiến đấu kinh người, chịu đến mọi người ước ao cùng đấu kỵ, nhưng mà, bởi vì Tào Cẩn Thuần một câu nói, chúng lòng người lý liền phát sinh biến hóa to lớn, đối với hắn chỉ có đồng tình. Bởi vì, Tào Cẩn Thuần, muốn hắn tự sát. Không ai từng nghĩ tới, Tào Cẩn Thuần sẽ yêu cầu như thế một thiên Phú tối xuất chúng người. Không có ai đoán được hắn tâm tư, dù cho là tứ đại đương đầu cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có nói ra, chỉ có thể mặc cho quân đi chết. Tần Minh bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chỉ tay đánh dết hướng về phía đầu của chính mình, muốn vận chuyển chân võ đế điện, khiến chính mình tiến vào giả chết trạng thái, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo. Chỉ mang pha không, trong nháy mắt liền muốn đánh rơi đến Tần Minh trên chán, nhưng nhưng vào lúc này, Tào Cẩn thuần thủ trưởng nhanh trong chấn động một chút, nguyên lực dâng trào. Phạm phất có một tòa kim trung cháo rơi vào tần minh trên người, chỉ mang bị chuông vàng cách trở, không cách nào thương tổn được tần minh. Đốc chủ ân cứu mạng, quân, suốt đời khó quên. Tần Minh lúc này quỳ một chân trên đất, hướng về Tào Cẩn Thuần biểu thị trung tâm, hắn trong nháy mắt rõ ràng Tào Cẩn Thuần để tâm, đây là đang khảo nghiệm hắn. Một khi cái này thử thách thông qua, hắn sẽ thật sự thu được Tào Cẩn Thuần coi trọng, bởi vì hắn đồng ý vì là Tào Cẩn Thuần đi chết. Phòng tầm mắt cả tòa đại điện, cái kia bốn vị đương đầu Còn có Tào Cẩn Thuần tâm phúc, ai có thể trung tâm đến một bước này, dù cho Tào Cẩn Thuần để hắn tự sát, hắn cũng nghe theo. Nhưng Tần Minh làm được. Làm chung vàng xuất hiện một sát na, mọi người cũng rõ ràng Tào Cẩn Thuần để tâm, bọn họ đều hiểu lầm Tào Cẩn Thuần, hắn cũng không phải là không yêu nhân tài, mà là chỉ tiếc đối với hắn trung tâm thiên tài. hiển nhiên, thần Minh thông qua thử thách. Đúng như dự đoán, Tào Cẩn Thuần nhìn về phía Tần Minh ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý, mang theo khen ngợi, cũng mang theo chờ đợi Bản đốc chủ nghe ân tránh nhắc qua ngươi, Nguyên Vũ cảnh bảy tầng thời gian liền có thể tiêu diệt chín tầng thiên tài, bực này sức chiến đấu chính là bản đốc chủ khi còn trẻ cũng mặc cảm không bằng. Bởi vậy, bản đốc chủ muốn thăm dò ngươi một hồi, để ngừa là thế gia hảo môn phái vào ta đông sưởng giang tế. Thân ở thời loạn lạc, bản đốc chủ cũng không thể không cẩn thận một ít. Ta nghĩ ngươi sẽ không để tâm chứ?" Tao cẩn thuần cười nói. "Không ngại cái đầu ngươi." Tân Minh ở trong lòng thầm mắng, này trong đông sưởng cũng quá chơi đùa tim đập. Đều nói gần vua như gần cọng, không nghĩ tới một lao thái giám cũng khó phục vụ như vậy. Có điều trong lòng tuy rằng thầm mắng không ngừng, nhưng tần minh ở bề ngoài vẫn đối với tào cẩn thuần cực kỳ cung kính, lập tức phát xuống lời thề, tại hạ quân, nguyện ở đây lập lời thề, nếu như là thế gia hảo môn phái vào đông sưởng gian tế, gọi ta trời dáng ngũ lôi hoành, không chết tử tế được. Cái này lời thề đối với tần minh mà nói một điểm ý nghĩa đều không có, hắn đương nhiên không phải nhà giàu thế gia phái tới. Loại này lời thể hứa trên 100 cũng sẽ không đối với hắn thai hại, nhưng cũng làm cho Tào Cẩn Thuần càng thêm tín nhiệm tần minh. coi đời này đi nơi nào tìm như thế trung tâm người. Được, hiếm thấy có đối bản đốc chủ như vậy trung tâm người, có thể nói mọi người tâm gương. ân tránh, ngươi lần này có thể tìm mầm mống tốt, bản đốc chủ phi thường hài lòng. Tào Cẩn Thuần còn thuận tiện khen một hồi ba đương đầu, làm cho ân tránh đầy mặt ý cười nhìn về phía tần minh. quả nhiên, ánh mắt của hắn rất tốt. Nhưng Tần Minh đối với ân tránh căm ghét nhưng là đến cực hạn. Lúc trước, Tào Cẩn Thuần muốn thời điểm hắn chết, không có một người đứng ra vì là hắn nói chuyện. Tần Minh không trách những người khác, bởi vì bọn họ trong lúc đó không có giao tình, nhưng ân tránh không giống, hắn muốn muốn mời chào chính mình, nhưng ở chính mình có chuyện thời điểm thờ ơ, điều này làm cho nội tâm của hắn đều cảm thấy hàn lãnh. Nguyên bản Tần Minh còn vì chính mình muốn khenh ân tránh mà cảm thấy có chút bất an, nhưng hiện tại hắn đúng là thản nhiên, trong lòng dục rà dục dịch. Chuẩn bị đem ân tránh đưa vào chỗ chết. Ân tránh hồn nhiên không hay, nhìn thấy tần minh ý cười, phảng phất càng thêm hài lòng. Chúc mừng đốc chủ lại đạt được một tên thiên tài. Đại đương đầu cười nói. Không sai, ta đông xưởng chắc chắn phát triển không ngừng, ngang dọc cả tòa hoàng thành, bệ nghệ thiên hạ. Hai đương đầu theo sát phía sau. Đại đương đầu cùng hai đương đầu nội tâm đều có chút không vui, bởi vì bọn họ được tình báo thời gian quá chậm, mãi đến tận bọn họ tiến vào đông điện trước một khắc. Ân Chính mới đưa hết thể tình huống báo cáo cho Tạo Cẩn Tuần, này dẫn đến mặt khác mấy vị đương đầu không có cách nào hướng về những thiên tài này Tùng Cảnh Ô Lưu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ba đương đầu đem những người này mới cất vào trong lực. Bọn họ ở bề ngoài nhìn hòa ái, nhưng nội tâm cũng đã phát lên sát ý, nếu như quân không có thể vì bọn họ sử dụng, mà trở thành ba đương đầu tinh binh, bọn họ cũng sẽ không giữ lại tần Minh thành vì là đối thủ của bọn họ. Thứ nay về sau, chính là đông sưởng nắm giữ tất cả thời đại. Ba đương đầu đặc ý nhất Kinh thường còn lại hai người. Tứ đương đầu hàn mộ mặc dù đối với triêu nạp thiên tài không cảm, nhưng cũng không thể không mở thanh chúc mừng. Nhưng mà hàn mộ bắt đầu vừa mở miệng, liền bị ân tránh đánh gãy. Đốc chủ, tiếp theo, nên để những thiên tài này lựa chọn tùy tùng người. Hàn mộ cười khổ một cái, nhưng không hề nói gì, ngược lại hắn ở trong bốn người nằm ở như thế, cũng không hy vọng sẽ có thiên tài đồng ý gia nhập hắn dưới trướng. Nếu như không phải đốc chủ chi mệnh, hắn hôm nay cũng chưa chắc sẽ tới chàng. Hừm để bọn họ theo mấy người các ngươi rèn luyện, bản đốc chủ cũng yên tâm, chỉ là các ngươi cũng không nên bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, cũng không muốn giấu làm của riêng, hiểu chưa? Tao cẩn thuần trầm giọng nói rằng, mặc dù hắn là cái gian thần, hắn cũng biết bồi dưỡng hậu bối tầm quan trọng, hắn cần để cho đông sưởng đời đời có thiên tài đến phụ tá trước hỉ. Chúng ta rõ ràng. Bốn vị đương đầu cùng theo lên tuân mệnh. Vậy thì từ quân bắt đầu đi. Tao cẩn thuần từ tốn nói, nhưng nhưng vào lúc này Tần Minh bên thay nhưng truyền đến Tào Cẩn Thuần truyền âm, làm cho hắn hơi có chút sững sờ. Đại đương đầu văn minh, tu là tối cường, nhưng làm người lòng dạ độc ác. Hai đương đầu lôi động, cường mãnh mà bá đạo. Ba đương đầu ân tránh tu vi hơi yếu, nhưng tâm kế rất sâu, rất sẽ làm sự. Còn Lão tứ hàn mậu nhất định khó có thành cửu. Lời nói này rơi vào Tần Minh trong thay, nhất thời để Tần Minh cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Đây là Tào Cẩn Thuần ở đề điểm hắn, nói cho hắn các vị đương đầu tình huống, để hắn làm ra lựa chọn. Tần Minh Phi thường vui mừng lúc trước làm ra quyết định chính xác, tranh thủ Tào Cẩn Thuần tiến nhiệm, tiếp theo sự tình thì sẽ dễ làm nhiều lắm. Nhưng hiển nhiên, Tào Cẩn Thuần tối không coi trọng, chính là Hàn Mậu, nói thẳng hắn khó có thành cảm không có tác dụng lớn. Hơn nữa nghe Tào Cẩn Thuần ngữ khí, nếu là hắn Tần Minh tương lai có một ngày trưởng thành, mặc dù thay thế được Hàn Mậu cũng không sao. Khởi bẩm đốc chủ, đang lựa chọn trước, quân có một lời, có thể nói thẳng hay không? Thần Minh mở miệng nói. Nhưng nói không sao. Tao Cẩn Thuần cũng có chút ngạc nhiên, Thần Minh muốn nói gì? Tại hạ bản không phải hoàng thành người, đã có sư tôn, ở Thế ngoại Thâm Sơn, tại hạ học đạo 2 năm, bị sai phái hạ sơn, với trong hồng trần rèn luyện, đi theo Minh chủ, thành tựu một phen sự nghiệp. Tân Minh vừa nói, mọi người vẻ mặt chính là lấp lóe lại, này quân, là Thế ngoại cao nhân đệ tử. Phải biết, ở trong núi thảm, có bao nhiêu khủng bố đại yêu, có thể ở thâm giả mạn nạ cả ẩn cư cao nhân, thực lực tất nhiên không tầm thường, vượt lên ở thế tục bên trên. Quả nhiên, mặc dù là Tào Cẩn Thuần, hai mắt đều ở tòa ánh sáng, hắn tự nhiên nghe ra tần minh ý tại ngôn ngoại, này thế ngoại cao nhân muốn hắn đi theo minh chủ, mà hắn, lựa chọn đông xưởng, đi theo Tào Cẩn Thuần. Nói như vậy, đốc chủ chính là một đại minh chủ. Ba đương đầu cười nói, cảm thấy này ngôn luận phi thường thú vị, không biết đúng hay không lập mà ra, nhưng không nghi ngờ chút nào, phi thường thảo Tào Cẩn Thuần niềm vui. Có điều, lấy này quân thiên phú cùng thực lực, nói là thế ngoại cao nhân dạy dỗ ra đệ tử cũng cũng không phải không thể tin. Chính là, tần Minh đem âm điệu dương lên, đột nhiên có mấy phần gióng dạng phong thái, trước khi đi, sư tôn giáo sư ta thiên nhãn thông, hy vọng ta có thể ở thời loạn lạc bên trong chọn lương mục mà tê, này thiên nhãn thông ta tuy rằng tu đến thổ thiện, nhưng cũng có thể quan thiên hạ số mệnh, ta cũng chính là nhìn ra đốc chủ có đứng đầu thiên hạ oai hùng cùng số mệnh, lúc này mới quyết định tâm ý đi theo, bằng không tại hạ há chịu lấy chết báo đáp. Sĩ, vì là người chi kỳ chết, không thể không nói Tân Minh lời nói này nói đại nghĩa lâm nhiên, rồi lại không được giấu vết vỗ cái hường thí. Tào Cẩn Thuần trên mặt mặc dù nhạt định, nhưng nội tâm đã cười nở hoa. Bản đốc chủ đã lao mộ, làm sao còn có thể đứng đầu thiên hạ? Ngươi này thiên nhãn thông sợ là sai lầm. Tào Cẩn Thuần cố ý khiêm tốn nói. Đốc chủ chính là người bên trong Long Vượng, có thể quét ngang thiên hạ địch thủ. Trong số mệnh có đại khí vận, mà ngay ở không lâu, đến thời điểm đốc chủ có thể thừa phong hóa long, ngang dọc cửu thiên thập địa. Tấn Minh cao giọng nói rằng. Ngươi lời này không cho phép, đốc chủ vốn là long, cần gì thừa phong hóa long." Đại đương đầu Vạn Minh ở trứng gà bên trong chọ trượng, muốn chèn ép dưới quân danh tiếng. Được rồi, ngươi mà nghe hắn nói xong, tao cẩn thuần chính nghe phải cao hứng. Vạn Minh hiển nhiên quét sự hăng hái của hắn, hắn quắc mắng đại đương đầu, trong lúc vô tình lan truyền ra một tín hiệu, vậy thì là Tào Cẩn thuần đối với quân coi trọng trình độ đã vượt qua mấy vị này đương đầu. Vạn Minh trong lòng nín một luồng khí, nhưng nhưng không cách nào phát tiết đi ra, vô cùng căm tức. Hơn nữa tại hạ nghe nói đốc chủ có một nghĩa tử, sắp trở thành đốc chủ trợ lực, chân chính thành tiểu tuyệt đại bá nghiệp. Thần Minh tiếp tục nói, cũng không bởi vì vạn minh mà thay đổi. Tao Cẩn thuần hai con mắt chân chính phóng ra hào quang đến. Những năm gần đây, hắn đối với Trương Hỷ vô cùng thường, thậm chí có đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế ý nghĩ, nhưng bất đắc di Trương Hỷ Thiên Phú cũng không tính xuất chúng, giờ khắc này nghe được quân, để hắn trong lòng đại thạch thoáng thư giãn một chút. Phải biết, giờ khắc này Tần Minh theo như lời nói. Không chỉ có đại biểu hắn, còn đại biểu phía sau hắn thế ngoại cao nhân, này đủ để khiến đại đa số người tín phục. Vì lẽ đó, người sắp sửa tùy tùng đương đầu, cũng chính là một vị có đại khí vận người. Tào Cẩn thuần hỏi. Không sai. Thần Minh cười nhiên. Lúc này ân tránh nội tâm ở mừng như điên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, quân sẽ đưa như vậy một phần đại lễ cho hắn, không chỉ có lựa chọn theo hắn, còn cho thấy hắn là một có người có vận may lớn, cứ như vậy, hắn cũng có thể càng thêm được Tào Cẩn thuần coi trọng. Nhưng liền ở một khắp tiếp theo, hắn vẻ mặt nhưng đọc lại, tần minh, trực tiếp hướng đi bốn vị đương đầu cuối cùng địa phương, quay về tứ đương đầu hàn mộ ô quyền, quân, nguyện ở tứ đương đầu dưới chướng hiệu lực, kính xin tứ đương đầu không muốn cự tuyệt. Cái gì? Mọi người tại chỗ liền hòa đá, hàn mộ, chính là tần minh trong miệng nói có đại khí vận người. ngươi có phải là lầm, hắn liền đàn phủ cảnh đều không thể bước vào, làm sao có khả năng phụ tá đốc chủ thành tựu bá nghiệp. ân tránh gi Ai nói ta không cách nào bước vào đan phủ cảnh? Hàn Mậu đúng lúc phản kích, trong phút chốc, một luồng dọa người bay bạo phát, hắn linh đan càng hóa thành vòng xoáy, rung động không ngớt, muốn thôn phệ thiên địa nguyên khí, rõ ràng là một vị đan phủ cảnh vũ linh. Chương 29, Hàn Mậu ra tay. Quân, không có lựa chọn tu là tối cường đại đương đầu văn mình, cũng không có lựa chọn bá đạo hung hăng hai đương đầu lôi động, thậm chí không có tuyển phụ trách sát hoạch ba đương đầu ân tránh, mà là ngoài dự đoán mọi người điệu đi theo tứ đương đầu Hàn Mậu. Mặc dù là Tào Cẩn Thuần, đều lấy làm kinh hãi. Lúc trước, Tào Cẩn Thuần ở cho Tần Minh truyền âm bên trong, nhưng là rất rõ ràng địa nói rồi tứ đương đầu tình huống, nói rõ Hàn Mẫu tư chất có hạn, rất khó lại có thành tựu, nhưng Tần Minh, nhưng lựa chọn Hàn Mẫu, để Tào Cẩn Thuần trong mắt hiện lên một vẻ thâm ý. Mà tiếp theo sự tình thì lại càng thêm khiến Tào Cẩn Thuần bất ngờ, Hàn Mẫu, chẳng biết lúc nào đã phá tan hàng rào, bước vào đan phủ cảnh, thành tựu một đời Vũ Linh tôn sư, cảnh giới của hắn bây giờ đã cùng ba đương đầu ngang hàng. Càng quan trọng chính là, hắn so với ân tránh càng trẻ hơn một chút, tiềm lực càng to lớn hơn. Điều này làm cho Tào Cẩn Thuần càng thêm lưu ý lúc trước Tần Minh nhận định, lẽ nào hàn mộ thật là có đại khí vận người, có thể trợ hắn thành tiểu đại sự sao. Đan phủ cảnh một tầng. Ân tránh không thể lại giữ vững bình tĩnh, chuyện đã xảy ra hôm nay, để hắn cảm thấy cực kỳ bị động. Đầu tiên là quân lựa chọn hàn mộ, tiếp theo hàn mộ lại triển lộ ra đan phủ cảnh thực lực, điều này làm cho địa vị của hắn bị rung động không ít. Hơn nữa, Quân đã nói qua, hắn sẽ căn cứ bốn vị đương đầu khí số đến lựa chọn, này há không phải nói hàn mậu tương lai, sẽ so với ba người bọn họ đều càng thêm quang minh. Tuy nói là cất cao hàn mậu, nhưng cũng làm cho hàn mậu ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Lão tứ, ngươi lúc nào đột phá, cũng không sớm bảo bản đốc chủ biết. Tao cần thuần nhìn về phía hàn mậu ánh mắt có chút thay đổi, hiện nay hàn mậu dĩ nhiên là vũ linh cường giả, so với nguyên muốn mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, có thể nói một khi cá chép dược long môn thực sự trở thành trong hoàng thành nhân vật hết sức quan trọng tất cả những thứ này đều là tần minh tặng cho hàn mậu tẩy tùy đan gây nên đan dược này có công hiệu nghịch thiên, có thể võ tu mở rộng kinh mạch tăng cường xương cốt một lần nữa trúc cơ khiến người ta như tân sinh tự nhiên có thể hàn mậu lại trên một nấc thang thành tiểu vũ linh tôn vị hơn nữa hàn mậu tiềm lực cũng bị kích thích ra đến tuy là mới vào vũ linh cảnh một tầng nhưng hắn tinh lực cuồn cuộn không kém gì bước vào cảnh giới này hồi lâu nhân vật hơn nữa căn cơ vững chắc còn có thể đi về phía trước một đoạn đường rất dài. Khởi bẩm đốc chủ, thuộc hạ cũng chỉ là hai ngày nay có cảm rất ngộ, lúc này mới đột phá, không kịp hồi bẩm đốc chủ, kính xin đốc chủ thứ tội." Hàn Mậu mở miệng nói. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hơn nữa cũng không tính là một thành, hảo hảo tu hành cũng dành cho quân nhiều hơn chút rèn luyện, không nên để cho hàn quá an nhàn." Tao cẩn thuần dặn dò. Vạn Minh cùng Lôi Động Tu Vi đều mạnh hơn Hàn Mậu, bởi vậy cũng không để ý Hàn Mậu phá cảnh. Nhưng Ân Tránh có thể ngồi không yên, bọn họ bây giờ cảnh giới tương đồng, quân nhận định Hàn Mộ là có mang đại khí vận người, tất nhiên sẽ làm cho Hàn Mộ địa vị tăng lên, còn có đưa tới rất nhiều tiền tài đi theo hắn, đây chính là hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Bởi vậy, trầm mặc chốc lát, Ân Tránh mở miệng, quay về Tào Cẩn thuần nói rằng, "Bẩm đốc chủ, lão tứ bước vào vũ linh cảnh, đây chính là đại hỷ việc, thuộc hạ muốn cùng lão tứ luận bàn một phen." xác minh lẫn nhau cũng có thể để cho những người trẻ tuổi này mở mang kiến thức một chút đan phủ cảnh cường giả thực lực, không biết đốc chủ ý như thế nào. Luận bàn sao? Cũng được, liền để bản đốc chủ nhìn, các ngươi gần nhất tiến triển làm sao. Tao cần thuần hân nhiên đáp ứng, hắn cũng rất muốn biết hàn mẫu bước vào vũ linh cảnh sau khi thực lực làm sao, nếu như chỉ là phổ thông bình thường vũ linh, như vậy rất khó tiến thêm một bước nữa, tăng lên không gian không lớn. Nếu như hắn sắc thực tích lũy lâu dài sử dụng một lần, kích thích ra vô cùng tiềm lực, Như vậy liền cần muốn hảo hảo bồi dưỡng. Lao tứ, có dám ưng chiến. Ân tránh đối với hàn Mậu yêu chiến, làm cho mọi người con ngươi đều là du lên, vũ linh cuộc chiến sao, này ở trong hoàng thành đều rất hiếm thấy, hơn nữa đối với bọn họ tới nói, cũng là cơ hội hiếm có. Đang muốn một trận chiến, hàn Mậu bước nhanh mà ra, phá cảnh sau khi, hắn cũng rất muốn thử một lần sức mạnh của chính mình, nhìn tẩy tủy đàn đem hắn tiềm năng kích phát đến một bước nào. Toàn lực ứng phó, không muốn lưu tình, nhưng không nên giết hắn. Tần Minh trong bóng tối quay về Hàn Mậu truyền âm, làm cho Hàn Mậu con ngươi âm thầm co rụt lại, quân, dĩ nhiên là Tần Minh, là bệ hạ. Đúng rồi, ngoại trừ bệ hạ, cái nào còn có xuất chúng như thế thiếu niên đây. Hàn Mậu thầm nói, ở trước mặt bệ hạ, liền ngay cả tàu cẩn thuần đều bị đùa bỡn xoay quanh, coi đời này có mấy người có thể làm được. Hơn nữa, Tần Minh cung cấp cho Hàn Mậu hai viên đăng dược, một viên trợ hắn phá tan rồi 8 tầng hàng rào, bước vào 9 tầng cảnh, khác một viên thì lại hắn một lần nữa 1 cơ. Phá tan hàng rào, bước vào vũ linh cảnh. Bực này cấp độ đan dược, Hàn Mẫu thậm chí chưa từng nghe nói, chí ít trong hoàng thành hầu như không có. Loại này ngân tình, Hàn Mẫu tự nhiên là lấy chết báo đáp, triệt để đối với tần minh tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy tất cả những thứ này đều ở tần minh nắm trong bàn tay, hắn càng thêm yên tâm. Bọn ngươi xem thật kỹ, có thể không nên bỏ qua cái gì chi tiết nhỏ. Ta tin tưởng chư vị đều là người thông minh, có thể nhìn ra rất nhiều môn nói tới. Ân tránh ánh mắt đảo qua mọi người, làm cho trong lòng mọi người run lên, đây cơ hội có thể tính là gián tiếp uy hiếp, bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Ân tránh ánh mắt rơi vào tần Minh trên người, lộ ra một tia sắc bén cùng hẳn ý, nhưng tần Minh nhưng phảng phất cái gì đều không có cảm nhận được, chỉ là duy trì ý cười nhàn nhạt, nhạt, đối với quyết định của chính mình không có bất kỳ hối hận. Đông điện chi cửa mở ra, mọi người tới đến một chỗ sản chiến đấu, do hắc sắt chế tạo, in dấu lên trận văn. Cực kỳ vung chắc. Hàn Mậu cầm trong tay một thanh bảy thước thanh phong, cất bước mà lên, đan phủ cảnh loài tỏa ra, giống như có vô cùng cơn lốc ở trên người hắn rít đảo, khủng bố cực kỳ. Một ít linh vũ cảnh võ sư nội tâm rung động, bọn họ quan sát Nguyên Vũ cảnh người, coi bọn họ như run dế, nhưng ở đan phủ cảnh vũ linh trước mặt, bọn họ làm sao thường không nhỏ bé đây. Chiến! Gầm lên một tiếng, Ân tránh dường như muốn đem nội tâm oán khí hết mức phóng thích, chiến trên đài một mảnh cuồng loạn khí tức, chấn thiên đáng địa, gào thét vô tận. Hắn hai đạo bạch mi khẽ hớt, dường như rủ xuống hôn đột khí, hắn đã sớm sừng sững ở một tầng vũ linh đỉnh cao cảnh giới, có hy vọng phá vào tầng thứ hai, bằng không, cũng không dám xem thường một trận chiến. Đúng! Ân tránh một bước bước ra, sàn chiến đấu cũng vì đó run lên, song trưởng của hắn mang theo vô tận tê liệt lực lượng, hướng về hàn mộ công giết tới. Này ân tránh tu hành chính là một môn ưng chảo công, ra chiêu thời gian giống như một vị thiên ưng vộ giết hạ xuống, hai chảo sắc bén đến cực hạn. Một chảo ngang trời xé rách hạ xuống, phảng phất xé ra một vùng không gian, liền cái kia vững chắc sàn chiến đấu đều lưu lại sâu sắc dấu vết, làm người ta kinh ngạc. Lao Tam Tu Vi có tiến bộ, này chảo công suất thần nhập hóa, ở đàn phủ cảnh một tầng ít có đối thủ. Hai đương đầu lãnh đạm lời bình đạo, phảng phất rất tùy ý, nhưng tần minh nhưng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, này đám nhân vật sao tùy tiện nói, hiển nhiên là muốn nâng lên ba đương đầu. Đại đương đầu cũng nói, không sai, lão tứ phải cẩn thận, quyền cước không có mắt. Nếu như bị thương có thể không trách người khác. Đại đương đầu cùng hai đương đầu ý tứ rất rõ ràng, một ít nhân vật thiên tài đã nghe được, bọn họ không muốn nhìn thấy hàn mậu tráng lớn lên, vì vậy hứng hờ địa nghị luận, hy vọng làm thấp đi lao tứ. Tần Minh rõ ràng trong lòng, hắn cũng bất đắc dĩ, nhưng đây là tất yếu, tuy nói đem hàn mậu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, nhưng cái này cũng là hàn mậu nhất định phải trải qua, muốn vượt lên chúng sinh bên trên, sẽ gặp phải trở ngại, nhưng tuyệt không có thể bởi vì trở ngại mà đình chỉ tiến lên làm hắn tần minh đại tướng liền muốn một đường săn bằng quét sạch tất cả cản trở tào cẩn thuần con ngươi thâm thúy xem cũng không được gì lúc trước hắn hay là đối với quân khá là coi trọng nhưng mà tần minh biết hắn là cái cực đoan nhân vật nguy hiểm thỉ nộ vô thường nếu như hắn có một tia không thuận tào cẩn thuần tâm ý khả năng chết như thế nào cũng không biết đối diện ân tránh ác liệt thế tiến công hàn mộ vung ra một chiêu kiếm ánh kiếm rơi ra hàn mang phảng phất kinh diệu cựu châu cùng ân tránh nhưng chảo công chém giết cùng nhau càng không kém may may kiếm pháp của hắn tinh diệu chiêu nào chiêu nấy tiến công phảng phất chưa hề biết phòng thủ mỗi một kiếm đều đâm hướng về phía ân tránh chỗ yếu ân tránh vẻ mặt lóe lên hai chảo tiến công càng thêm điên cuồng che ngập bầu trời giống như vậy cả tòa sàn chiến đấu phảng phất đều là hắn đương chảo bóng mở càn quét ra dường như từng đạo từng đạo kiếm mang sắc bén đến cực hạn hàn mậu kiếm chiêu rất tinh diệu nhưng thật giống không trọn vẹn một phần tân minh mắt sắc hắn tu hành chân võ đế điển đối với võ đạo nhận thức phi thường sâu sắc lại có hệ thống cung cấp rất nhiều cho hắn, hắn rất nhanh liền nhìn ra Hàn mộ kiếm thuật phi thường tinh áo, nhưng phảng phất không chọn vẹn cái gì. nhưng mặc dù là bản thiếu, kiếm thuật này cũng phi thường lợi hại, chiêu nào chiêu nấy tiến công, căn bản không kém gì ân tránh chào công. ba đương đầu gần nhất lười biếng không ý ta, Hàn mộ lên tiếng cười nói, một chiêu kiếm đánh xuống, mang theo ong long rung động hủy diệt khí lưu, hoành đệ xuống, cuốn lấy vô tận phong vân, trong cơ thể đàn phủ ở điền cuồng gào thét, phảng phất giam cầm một vị hùng hoang mãnh thú. Chiêu kiếm này triển khai mà ra, dường như muốn tiêu hao hết hàn mậu hết thể nguyên lực, không biết tự lượng sức mình. Ân tránh ở bên trong tâm thầm nói, trong phút chốc, hai chảo của hắn phóng ra hàn quang lạnh lẽo, từ hàn mậu đầu lâu trên vỗ xuống, nhưng hàn mậu hủy diệt chi kiếm tỏa ra rít ra, càng cùng hàn mậu công kích đụng vào nhau, chấn động cả tòa sàn chiến đấu. ầm ầm, sàn chiến đấu phảng phất đều bị chiêu kiếm này chém đánh ra, vô cùng kiếm khí tràn ngập, Ân tránh toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài. Một bàn tay phẳng phật cốt bẻ đi, cả người đều bị kiếm khí cắt chém đến máu me đầm đìa, thậm chí còn có từng cái từng cái nhỏ bé lỗ máu, đó là hủy diệt báo táp tạo thành. Phù phù. Chúng lòng người đều đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, đây cũng quá ngoài dự đoán mọi người, vốn tưởng rằng đây đối với hàn mậu tới nói sẽ là một cuộc các chiến, dù sao ân tránh đã sớm bước vào cảnh giới này, nhưng kết quả lại hết sức ngoài dự đoán mọi người, hàn mậu, một chiêu kiếm, đem ân tránh chém thành trọng thương, cùng bọn họ lường trước đại tương đình kính. Liên ngay cả Tào Cẩn Thuần cùng mấy vị đương đầu đều cảm thấy bất ngờ, hàn mộ thắng lợi, phản phất chính đang sát minh quân, hàn mộ là có đại khí vận người, có thể phụ tá Tào Cẩn Thuần thành tiểu thiên thu bá nghiệp. Lao Tứ, rất tốt. Tào Cẩn Thuần trong miệng phun ra năm chữ, đây là đối với hàn mộ tán thành, cũng làm cho mọi người rõ ràng, từ nay về sau, tứ đương đầu địa vị, muốn cao hơn nhiều ba đương đầu, hơn nữa, tiềm lực của hắn lớn vô cùng, có đại khí vận. Tân Minh khỏe miệng hiện lên một vệt mịt mờ ý cười, thế cục Đang hướng hắn dự liệu như vậy đi tới Rất nhanh, kế hoạch của hắn liền Có thể từng cái thực hiện Chương 30, cấp đoạn Ân tránh bị nhấc đi, máu me đầm địa Vết thương trên người vô số Thậm chí hôn mê đi, để mọi người cảm thán Ba đương đầu, này một đời e sợ Đều muốn phá hủy, trừ phi có nghịch Thiên bảo dược chữa thương cho hắn Nhưng phi thường khó Mà ân tránh thất bại, nhưng thành tiệu hàn mậu quật khởi Đây là hắn bước vào vũ linh cảnh trận chiến đầu tiên Phi thường đặc sắc Khiến người ta thán phục. Càng khiến người ta cảm thấy hí kịch tính chính là, trận chiến này một mực là do ân tránh chủ động khởi xướng, hắn muốn chen ép dưới hàn mẫu danh tiếng, nhưng trôn vùi chính mình. Tất cả những thứ này, đều ở tần minh dự liệu bên trong, ân tránh trọng thương, tiếp theo hắn liền có thể bắt đầu thu gặt chính mình trái cây. Có cơ hội đến Đông Điện, để bản đốc chủ chỉ điểm người một phen. Tao cẩn thuần mở miệng, quay về hàn mẫu nói rằng, càng làm cho vô số người đối với hắn đầu đi ánh mắt hâm mộ. Tao cẩn thuần nhưng là bên trong hoàng thành cao cấp nhất cao thủ. Tu vi mạnh mẽ, có thể được sự chỉ điểm của hắn, có thể là phi thường hiếm thấy. Hai vị đương đầu vẻ mặt có chút đố kỵ, nhưng đều rất tốt mà thu lại lên, quay về hàn mộ cười nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, xem ra lão tư muốn đem đập chết ở trên bờ cát. Thành tiểu nhất định có hạn, tiếp theo, nhưng là Lão Tứ buộc lộ tài năng cơ hội tốt. Chỉ là không biết, quân tiểu huynh đệ thiên phú kinh người như vậy, nghĩ đến nếu không mấy năm liền có thể truy đuổi trên lão tư chứ. Tân minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang. Đây là đang khích bác hắn cùng Hàn Mậu quan hệ sao? Nói có đạo lý, chờ đến cái kia một ngày, Lão Tứ Ngươi cũng không thể trở ngại quân huynh đệ phát triển A. Sao lại nói như vậy, quân tiểu huynh đệ có thể vào ta giới trướng, đây là Hàn Mậu vinh hạnh, nhưng nói cho cùng, đều là đốc chủ thuộc hạ, hết thể đều chính là đốc chủ hiệu lực. Hàn Mậu cười nói, Tần Minh trong lòng cười thầm, nếu như đổi làm một người khác, hay là thật sự sẽ cùng Hàn Mậu sinh ra khúc mắt trong lòng, nhưng Tần Minh cũng sẽ không, hắn cùng Hàn Mậu chủ tớ quan hệ. Trên thực tế là ngược lại, hai vị đương đầu gây xích mích ở Hàn Mậu cùng Tần Minh trong thai có vẻ vô cùng buồn cười. Được rồi, mấy người các ngươi còn khách khí làm gì, chiến đấu đã kết thúc, những người trẻ tuổi này cũng nên làm ra lựa chọn. tao Cẩn Thuần cười nói, từng trải qua Hàn Mậu ra tay vô cùng kiếm thế, chúng thiên tài đã sớm trong lòng mong mỏi Hàn Mậu sức chiến đấu cực cường, giàu có tiềm lực, hơn nữa còn có đại khí vận liền quân bực này thiên tài đều đồng ý đi theo Hàn Mậu, bọn họ còn có thập yêu bất thỏa mãn. Đương nhiên, cũng có người tuyển chọn đại đương đầu cùng hai đương đầu, cái này cũng là bọn họ trải qua đắn đo suy nghĩ sau kết quả, quân qua chói mắt, nếu là với hắn cùng chỗ một bên dưới trận doanh, hào quang của bọn họ sẽ bị che lấp, cái gọi là ninh làm kê đầu không làm phượng vĩ, bọn họ muốn tránh ra quân. Còn nữa nói, vạn minh cùng lôi động đều là cấp trung vũ linh, pháp lực cao thâm, theo bọn họ cũng sẽ không lỗ. Nhưng ân tránh liền có vẻ rất đáng thương, hắn phụ trách sát hoạch lần này thiên tài, nhưng cuối cùng... Nhưng không có một người mới rơi xuống trên tay của hắn, điều này hiển nhiên là đối với hắn một lần đả kích nặng nề. Nhưng cũng không có người sẽ đồng tình nhân tránh, dù sao này tranh tài luận bàn nhưng là hắn nói ra, cuối cùng tài nghệ không bằng người, có thể nói cái gì đó. Chúng thiên tài lựa chọn rất nhanh kết thúc, hàn mậu dưới trướng đầy đủ có thêm 60 tên thiên tài, trong đó bao quát 32 tên linh vũ cảnh võ sư, đây đối với hàn mậu tới nói, là một lần sức mạnh mở rộng. Tân Minh cũng phi thường hài lòng, hàn mậu thống ngự sức mạnh càng lớn. Đối với hắn liền đem càng lớn, có thể nói, tất cả những thứ này đều còn ở hắn nắm trong bàn tay, chưa từng thay đổi. Sau đó, Tần Minh cùng Hàn Mậu xuất cáo lui trước, Hàn Mậu mang theo giới trướng thiên tài đi tới chính mình ở đồng xưởng được địa, nhưng Tần Minh cũng không có đi theo. Đối với này, mọi người cũng không có ý kiến, thiên tài chân chính, rất lập độc hành một ít lại có gì phương. Tần Minh đi tới trốn không người, trong nháy mắt thay đổi một bộ răng dấp, không còn là quân, mà là tào cẩn thuần trên danh nghĩa con đôi, chương hỷ biến thành trương hỉ hắn lần thứ hai trở lại đông sưởng nhưng hắn cũng không có đi tới đông điện mà là đi tới thái y lị viện ân tránh liền ở chỗ này tiếp thu thái y lị trị liệu trương công công đại giá quang lâm ta thái y lị viện nhưng là tào đốc chủ có giận dò gì vài tên thái y lị nhìn thấy trương hỉ rồn rập đứng dậy đón lấy nhưng nói cho cùng những người này cũng không ý kỵ trương hỉ bọn họ chỉ là kiên kỵ trương hỉ sau lưng tào cẩn thuần hừ đốc chủ mệnh ta tới xem một chút ba đương đầu thương thế Nếu như hắn tỉnh táo, đốc chủ có chuyện cần bí mật bàn giao hắn. Thần Minh ngạo mạn điệu nói rằng, Chuyện này, mấy vị thái y hai mặt nhìn nhau, đối diện một chút, nếu là tào cẩn thuần phải bàn giao, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể mở miệng đạo, vừa là tào đốc chủ dặn dò, chúng ta cũng bất tiện ở thêm, chỉ là ba đương đầu thương thế rất nặng, tính xin chương công công cẩn thận chút. Ta sẽ rất cẩn thận. Tân Minh khỏe miệng vung lên một vệ ý cười, thấy mọi người lui ra sau đó. Hắn bước nhanh đi tới Ân Tránh bên người, điều tra Ân Tránh thương thế. Ken, xin hỏi tốc chủ có hay không cần mở ra trận liệu hình thức? Tần Minh vốn định tự mình cho Ân Tránh bắt mạch, nhưng không nghĩ tới hệ thống nhưng buốc lên một câu nói, để Tần Minh không nhịn được gật đầu một cái, mở ra. Ken, trận liệu hình thức đã mở khải, mỗi trị liệu một vị bệnh nhân, tiêu hao ngàn nguyên thạch, lấy từ trước chủ phí biện pháp, tốc chủ có thể bắt đầu trị liệu. Hệ thống nói. Tần Minh chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Đây là cái gì hệ thống A, như thế vua hồ sao? Mở ra trước không nói thu phí, chờ mở ra sau đó trực tiếp trụ phí đi. Hệ thống này đến tụt cùng là cái nào bất lương thương gia khai phá, loại này hắc tâm tiền cũng phải kiếm lợi, quả thực không có nhân tính. Thân minh ở bên trong tâm gào thét. Ta xác thực không có nhân tính, tốc chủ nếu như lại hoán giận, bản hệ thống sắp mở ra tự bạo hình thức. Hệ thống xa xôi địa nói rằng, Đừng đừng biệt, ta nhận túng, ngài là đại gia. Thân minh cười làm lành lập tức không lại cái cỏ, đưa tay khoát lên ân tránh trên cổ tay, trong phút chốc, trước mắt của hắn hiện ra một bức hư huyến bản, mặt trên đưa ra chính đang trận liệu người bệnh. Bệnh nhân ân tránh, trên người nhiều chỗ bị hao tổn, một ít cơ năng xu hướng hoại tử, có thể cứu lại, nhưng sau này tu vi rất khó lại có thêm bổ ích. tân Minh vẻ mặt lấp lóe lại, không nghĩ tới hàn mẫu chiêu kiếm đó càng có mãnh liệt như thế cương mãnh uy lực, lại đem ân tránh thương đến một bước này, hắn trong thời gian ngắn sẽ tỉnh lại sao? Không biết, rất tốt. Tần Minh hai mắt tỏa ánh sáng, trong phút chốc tay lên chỉ lạc, nhất đạo vô thanh vô tức chỉ lực trong nháy mắt tỏa ra ở ân tránh nơi ngực, cách lồng ngực, nguyên lực chấn động vào trái tim của hắn, đem miễn cưỡng địa chấn vỡ nát đến. Nhưng từ lồng ngực bên ngoài nhìn lại, rồi lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ dấu vết. Vượt nhập linh vũ cảnh sau khi, Tần Minh đối với sức mạnh không chế càng mạnh hơn, có thể đem phái tâm chỉ bài thôi thúc đến càng mạnh hơn mức độ. Lại giết chết một vị vũ linh, nên có phần thưởng phong phú chứ? Tân Minh em thầm thiết hỉ, lại phát hiện quá khứ rất lâu, hệ thống đều không nhắc tới kỳ dành cho khen thưởng, này khiến cho hắn có chút buồn bực, phần thưởng của ta đây, sẽ không bị ngươi tư nuốt đi. Keng. Bởi hệ thống đo lường đến túc chủ tồn tại không thủ đoạn đàng hoàng đánh giết Vũ Linh, có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, vì vậy không dành cho khen thưởng. Tân Minh. Lần này Tân Minh thì có chút không nói gì, giết chết một vị Vũ Linh, dĩ nhiên không có khen thưởng, đây cũng quá không hợp lý. Tuy nói hắn không phải tự mình đem ân tránh đánh thành trọng thương, nhưng dù gì cũng là hắn tính toán đi, đã vậy còn quá vô tình. Cho chút mặt mũi đi, tốt xấu chúng ta sớm chiều ở chung, tùy tiện cho điểm tưởng thưởng gì, ta không chọn. Thần minh lấy lòng hệ thống. Ngươi chọn không chọn là một chuyện, có thể bản hệ thống không muốn cho. Hệ thống hảo không nhượng bộ. Tân minh có chút bất đắc dĩ, hệ thống này khó chơi, muốn chủ động để nó phun ra chút gì vẫn đúng là khó, hắn cũng không bắt buộc, cùng hệ thống đàm phán có thể đàm luận ra cái gì đến. Nếu không chiếm được khen thưởng Vậy thì cướp đoạt đi cái tên này trên người tài vật Đông xưởng đương đầu Những năm này tích chữa nên không ít chứ Thần minh bắt đầu bái ân tránh quần áo Cảnh tượng này có thể thực sự không quá lịch sự Cũng may chúng thai y để biết được Tào cẩn thuần có nhiệm vụ bí mật muốn giao cho ân tránh Cũng không dám vào nhà quấy rối. Thân minh tỉ mỉ mà đem ân tránh cướp đoạt một lần Nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng Cái tên này trên người cái gì cũng không có Thật giống so với hắn còn cùng Ta không tin Tần Minh bi phẫn, lẽ nào cái tên này là cái thần giữ của, hết thể tài vật đều giấu ở chính mình trong phụ sao? Nếu như là như vậy, hắn thật liền trúc lam múc nước công giã tràng. Hắn chiếc nhẫn này, nên không phải là vật phang chứ. Đột nhiên, Tần Minh nhìn thấy ân tránh trên ngón tay một chiếc nhẫn, cũng không hoa lệ, nhưng cũng đái ở trên ngón tay của hắn, phi thường vững chắc. Lẽ nào đây chính là chân nguyên giới? Tần Minh êm thầm suy nghĩ, hắn thẳng nghe nói qua, ở ba ngàn giới có một loại chiếc nhẫn chứa đồ. Trong đó tự thành một vùng không gian, đối với bên người mang theo tiện rất thuận tiện. Đương nhiên, như vậy chiếc nhẫn chứa đồ rất quý giá, số lượng rất ít đòi, bởi vì này tương đương với một loại nào đó không gian vũ binh, chứa đựng không gian càng lớn, phẩm chất cũng là càng cao, giá cả cũng càng quý. Tần Minh thử nghiệm lấy thần hồn hòa vào trong đó, quả nhiên phát hiện kỳ bên trong dấu diếm thiên địa, nhưng có một luồng bài xích hơi thở của hắn xuất hiện, đây là thuộc về chủ nhân cũ ân tranh dấu ấn. Nhưng Tân Minh lạnh rên một tiếng, đế vương khí tỏa ra hung hăng xóa đi ân tránh dấu ấn, sau đó in dấu lên chính mình, thần hồn hòa vào trong đó, nhất thời sáng mắt lên, không hổ là đồng sưởng ba đương đầu, chân nguyên trong nhẫn lại có dòng giã 30 vạn nguyên thạch. Hùng hổ, này còn không phải ân tránh hết thệ của cải, ở hắn bên trong tòa phủ đệ, tất nhiên còn có càng nhiều nguyên thạch, đây chỉ là hắn bên người dự trữ của cải mà thôi. Chân nguyên trong nhẫn, còn có ân tránh thu gom một ít vũ binh, tuy rằng đều là một cấp, cấp hai, nhưng đối với tần mình tới nói nhưng phi thường thực dụng đương nhiên công pháp thần thông đối với tần minh tới nói liền có vẻ vô bổ chân võ đế điện ngự thiên long quyền đều có cái thế vô cùng ai hắn làm sao cần những công pháp khác tần minh đơn giản đem ân tránh chân nguyên giới toàn bộ mang đi nên ngang địa đi ra thái y y viện đợi đến những kia thái y y lại một lần nữa đến vì là ân tránh tuần trần thời điểm đều sưng sờ ở nơi đó ân tránh chết rồi bọn họ tự nhiên không dám lộ ra bọn họ chắc chắn sẽ không hoài nghi trương hỷ là ở thế tào cẩn thuần làm việc Nếu như bọn họ làm miệng, rất có thể đưa tới họa sát thân. Liên nói hắn ý chí bạc nhược, trong cơ thể có bệnh kín, ở thương thế dẫn dắt dưới phát tác, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Một tên tuổi già Thái Y thì thở dài nói. Các ngươi có hay không cảm thấy trên người hắn ít đi gì đó. Một người khác Thái Y thì quan sát tỉ mỉ ân tránh, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Là hắn chân nguyên giới không còn. Xem ra, hắn chân nguyên trong nhận tảng một chút để tạo độc chủ kiên kỵ đồ vật ta. Cái kia lão thái y thì phảng phất thấy rõ tất cả, trong hai mắt phóng ra một tia tinh mang. Chương 31, Hoàng thất dòng họ. Đông xưởng bên trong, đại đương đầu Vạn Minh phủ trong nhà. Vạn Minh để hết thể nguyên vũ cảnh võ đồ đều rời đi trước, nhưng đem mời Trảo tiến vào bảy tên võ sư lưu lại, quan trọng cửa phòng, nghiêm cấm bất luận người nào quấy rối. Cảnh này khiến bảy tên võ sư hai mặt nhìn nhau, không biết Vạn Minh đang suy nghĩ gì, đến tột cùng là chuyện gì đáng giá cẩn thận như vậy cẩn thận. Chư vị Các ngươi có thể đi tới bản tọa dưới trướng, bản tọa phi thường hoan nền, nhưng các ngươi cũng biết, lần này sát hoạch, cùng so với trước kia, có rất khác nhiều. Vạn Minh chậm rãi nói rằng, mọi người vẻ mặt lóe lên, tựa hồ có hơi rõ ràng vạn Minh chỉ chính là cái gì. Các ngươi nên rõ ràng, lần này sát hoạch, hết thể danh tiếng đều bị một người cướp đi, này không phải là một chuyện tốt. Nếu như ta là các ngươi, thì sẽ không ngồi chờ chết, chơ mắt mà nhìn người khác dấm đến trên đầu mình. Dứt lời! Vạn Minh ý tứ sâu xa địa nhìn mọi người một chút, làm cho mọi người rồn rập tỏ thái độ. Đại đương đầu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm, sẽ không cho đại đương đầu ngài mất mặt. Không sai, chỉ là một quân, lại đáng là gì? Chúng ta giơ tay có thể đem trấn áp. Một người khác võ sư nói rằng, các ngươi có phần này tâm, bản tọa cũng rất vui mừng. Chỉ là thiên phú của hắn các ngươi cũng nhìn thấy, tự bực này thiên tài, hắn tu hành tốc độ sẽ rất sắp đuổi kịp các ngươi, thậm chí ở trong vòng 10 năm liền đạt tới bản tọa cảnh giới. Hơn nữa đốc chủ bây giờ đối với hắn vô cùng coi trọng, cho rằng hắn biết hiểu thiên mệnh thuật, thành tựu của hắn, chỉ sợ không thể limit Vạn Minh trầm giọng nói rằng, một đám võ sư trầm mặc, bọn họ cũng biết vạn Minh nói tới chính là thật tình, quân trưởng thành tốc độ e sợ sẽ rất nhanh, sát hoạch thời gian có điều là nguyên vũ cảnh bảy tầng, lúc này mới mấy ngày, liền bước vào tám tầng, e sợ đặt chân linh vũ cảnh cũng sẽ không quá lâu. Nếu như hắn thật sự đuổi theo, như vậy cùng hắn tương đồng cảnh giới người đều sẽ có vẻ lu mờ ảm đạm, mất đi vốn có hào quang. Bọn họ muốn thượng vị, quân là một nhiễu không ra khảm. Nếu hắn sẽ trở ngại chúng ta con đường, vậy thì dẹp tiên đi đến. Lúc này, có một tên hắc y võ sư mở miệng nói rằng, nhất thời làm cho ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Sẽ chọn tiến vào đông sử người, tự nhiên không có một sẽ là người hiền lành, chí ít không có loại kia lòng dạ mềm yếu người, bọn họ đều vì mục đích không trở thủ đoạn nào, muốn vật lộn ra bản thân một mảnh trời không cần Vạn Minh nhiều lời, bọn họ cũng có thể nghĩ tới đem quân bình định. Nhưng ý nghĩ này quá lớn mật, một khi bị phát hiện sẽ đưa tới ngập đầu thái dương. Nhưng trước mắt này Hắc Y lẻ võ sư liền như vậy trực bạch nói ra, đem trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra, này khiến ánh mắt của bọn họ đều trở nên sắc bén mấy phần. làm cản. Vạn Minh lớn tiếng quát mắng, lời này làm sao có thể nói ra? Quân tuy rằng với các ngươi là đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn đồng thời cũng là người của đồng sưởng. Các ngươi sao có thể nghị luận phải trừ hết hắn? Nếu là lại để ta nghe được nếu như vậy, định chém không buông tha. Dừng một chút thanh, vạn minh tiếp tục nói, ta tương tin các ngươi đều là người thông minh, sẽ biết làm sao làm. Được rồi, đều lui ra đi. Vạn minh phất phất tay, những này võ sư lập tức lui xuống, nhưng bọn họ vẫn chưa lập tức tẳng ra, mà là gom lại khắc một một chỗ yên tĩnh, triển khai thảo luận. Các ngươi nghe hiểu vạn đương đầu ý tứ sao. Ta cảm thấy, hắn vẫn là muốn đánh cục quân. Cái kia hắc y gì võ sư mở miệng nói rằng. Nhưng là vạn đương trước tiên trước không phải đã nói rồi sao, không cho phép lại nói nếu như vậy, hiển nhiên là không tán thành. Có vị võ sư lên tiếng, cho rằng vạn minh cũng không ủng hộ làm như vậy. Vạn đương đầu ý tứ ngươi vẫn không có nghe hiểu sao. Hắn chỉ là không cho nói như vậy, nhưng không có nói không cho làm như thế. Lúc gần đi hắn lưu lại câu nói kia các ngươi đều đã nghe chưa. Người thông minh, liền phải làm thông minh sự tình. Vị áo đen kia võ sư kiên trì kỳ thấy. Cho rằng vạn đương đầu ý tứ chính là phải trừ hết quân. Ta cũng tán thành thuyết pháp này, bất kể nói thế nào, đồng thời liên thủ, đem người này đánh gục, chỉ cần làm bí mật một ít, lại có ai có thể tra đến đi ra đây. Thời đại này, chết cá nhân còn không phải rất chuyện dễ dàng, đều có thể lấy đẩy lên những thế lực khác trên đầu. Lại có một tên võ sư biểu thị tán thành. Tốt lắm, chuyện này liền như thế định, đợi được quân lại xuất hiện thời gian, chính là hắn chết ngày. Chuyện này liền chúng ta bảy người biết. Nếu như có người không muốn tham ra, lúc này có thể nói ra, nhưng nếu như đi mật báo, cũng đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Hắc Y H.I. Võ Sư lạnh lẽo con mắt đảo qua mọi người, lãnh đạm mở miệng nói. Chuyện đến nước này, những người này lại có người nào sẽ lâm trận bỏ chạy đây? Một khi bọn họ lựa chọn không tham dự, liền mang ý nghĩa bị cô lập, thậm chí sẽ gặp đến nghi kỵ, kết cục của hắn, không thể so với quân tốt hơn chỗ nào. Rất tốt, đại gia đều làm quyết định chính xác, tương lai. Không thể tùy ý một tiểu tử chưa giáo máu đầu bò ở trên đầu. Này đông sưởng, cuối cùng rồi sẽ là thiên hạ. Cái kia hắc y gì hãy võ sư hùng tâm bừng bừng, cũng không quý kỵ. Những này võ sư đàm luận, vạn minh lại sao lại không hiểu, những người này cách làm, cũng chính hợp tâm ý của hắn. Một khi xảy ra chuyện, hắn có thể không đếm xỉa đến, hơn nữa những này võ sư chỉ là vừa chiêu tiến vào, dù cho ngã xuống, hắn cũng không để ý. Ngươi như chết rồi, có thể tuyệt đối đừng trách ta, chỉ có thể trách chính ngươi quá rêu rao mang đến hỏa sát thân. Vạn Minh khẽ miệng hiện lên một vệ tâm lãnh ý cười, khí chất của hắn cũng như đồng tên của hắn giống như vậy, mang theo ba phần hàn minh tâm ý, như là trong địa ngục một vị ma thần, phi thường khủng bố. Tân Minh cũng không biết Vạn Minh thủ hạ bảy vị võ sư sắp sửa làm hoạt động, nhưng hắn duy trì đầy đủ cẩn thận, hắn từ không coi nhẹ đối thủ, không muốn bất cẩn khinh địch. Hơn nữa, hắn nếu làm chim đầu đàn, cũng không ngại có súng đánh tới, hắn muốn làm là đem nổ súng người cùng nhau tiêu diệt, dùng bọn họ hài cốt Đúc ra hắn thành tiểu tuyệt thế đế hoàng vị trí. Tân Minh vừa trở lại tẩm cung, xuyên nhi liền hoang mang hoảng loạn địa chạy tới. Bậy hạ, ngài có thể coi là trở về, ung thái quý phi lúc trước nhưng là tìm khắp nơi ngài đây. Ung thái quý phi tìm ta. Tân Minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhòi mang, hắn mơ hồ có linh cảm, tính toán việc, rất có thể đã đến then chốt tiết điểm. Trước đó, hắn cùng ung thái quý phi tuy nhưng đã kết minh, nhưng giữa hai người, kỳ thực cũng không có cái gì hợp nhiều, mà là làm theo ý mình. Trở thành quá đắc phi sau khi, ung thái quý phi quyền lực càng to lớn hơn, đủ để tổ chức tôn thất đại hội. Bọn họ ở nơi nào? Tân Minh hỏi. Ở ung thái quý phi ung Cung cung. Xuyên Nhi hồi bẩm nói. Ung Cung cung sao? Chấm vậy thì đi. Tân Minh quay về Xuyên Nhi nói rằng, ra hiệu Xuyên Nhi an tâm, hắn lấy trương hỉ thân phận bước chậm mà ra, hành tại hậu cung bên trong không người dám ngăn, đi thẳng tới ung Cung cung cách đó không xa, hắn mới khôi phục vốn là rằng rớt. Tránh ra. Chấm muốn gặp quá đắt phi. Đi tới ung cùng cửa cung, thần minh lạnh giọng mở miệng nói. Những thủ vệ này vừa bắt đầu còn không nhận ra được tần minh, nhưng nghe đến tần minh tự xưng chấm, nhất thời ta hiểu được, đây là hiện nay thánh thượng. Bọn họ đối với tần minh cũng không có cái gì kính nghệ, nhưng bởi ung thái quý phi đã phân phó, bọn họ cũng không dám thất lễ, vì là tần minh tránh ra đường. Tần minh không có cùng những thủ vệ này tính toán, hắn bước chậm mà vào, không có lập tức đi vào mà là ở ung cùng cung chủ điện ở ngoài lén lút nghe xong một hồi tình huống bên trong. hắn dùng ngón tay ở giấy dán cửa sổ trên lặng lẽ đâm một khổng, quan sát tình huống bên trong, muốn tìm một ra trận thời cơ tốt nhất. Đến người vẫn đúng là không ít. Thiên dục hầu, tử phong hầu, lang vũ hầu, nếu như ta nhớ không lầm, ba vị này đều là tiên hoàng anh em ruột, cũng chính là ta hoàng thúc, ba người bọn họ như có thể chống đỡ, hơn một nửa cái tôn thất đều sẽ chạm ở bên ta. Thần minh thầm nghĩ trong lòng. giờ khắc này. Ở ung cùng cung bên trong cung điện, ngoại trừ ngồi ở tôn vị trên ung thái quý phi ở ngoài, còn lại người lợi dụng này ba hầu làm đầu, ánh mắt của bọn họ ngạo nghễ tựa hồ đối với ung thái quý phi ý kiến cũng không ủng hộ. Chư vị đối với bổn cung đề nghị có ý kiến gì, cứ việc có thể nói đi ra. Ung thái quý phi dương ra phượng bảo, nhìn về phía mọi người. Mọi người trầm tư một lúc, theo hậu thiên dục hầu trước tiên nói ra ý nghĩ, hắn là tiên hoàng đệ đệ nhỏ nhất, chưa từng phong vương, nhưng địa vị rất cao. Quá đắc phi muốn để đoàn kết nhất trí, đối phó trương cửu quyền, ý nghĩ này không khỏi quá ngây thơ. Lại không nói hắn nắm đại quyền, nói riêng về thực lực, bên trong có gì người có thể áp chế hắn. Cùng hắn đối nghịch, không khác nào lấy trứng trọi đá. Ta đồng ý quan điểm này. Lăng Vũ Hầu cũng nói, kết minh thì lại làm sao, có điều là cho kẻ địch một mục tiêu sống, tại sao muốn buộc lên một hồi không thể thắng chiến đấu. Tuy rằng nói như vậy có chút đồi tang nhưng này một đời, rất khó đánh tan trương cửu quyền. Chỉ có chờ đợi kế tiếp cuộc khởi. Từ phong hầu thở dài. Còn lại hoàng thất dòng họ tuy rằng không nói gì, nhưng kỳ thực cũng ở phụ họa ba vị hầu ra ý kiến, sức mạnh của bọn họ còn chưa đủ lấy cùng trương cửu quyền và chạm Chư vị muốn tùy ý trương cửu quyền lớn mạnh sao? Đợi được phủ thừa tướng đem triệu ra, đông sưởng đều kéo vào bọn họ trong trận doanh, giới thời hoàng thành còn có sức mạnh nào có thể cùng bọn họ chống lại? Chẳng lẽ muốn ngồi xem tổ tông giang sơn không công rơi xuống họ khác trong tay người sao? Ung Thái Quý Phi tâm tình sủi sôi, quá đắc phi ý tứ cũng rõ ràng, nhưng ta nhớ tới trương cửu quyền cùng đông sưởng cũng không hòa thuận đi, bằng không trương cửu quyền vì sao phải giết vào đông sưởng? Thiên Duục hầu nghi vấn nói, không sai, đồ đại không thể tin hết, Ung Thái Quý Phi vẫn là hảo hảo an cư ở thâm cung bên trong đi. Triều đình đại sự, thâm cung phụ nhân hiểu được cái gì? Lăng Vũ hầu cười gằn, Ung Thái Quý Phi trong thần sắc né qua một vệ tinh, có điều rất nhanh khôi phục hào quang. Trư Vị cho rằng buồn cung không có tư cách đàm luận. Lẽ nào là muốn ta xin mời Ung Vương tới sao? Vừa nghe đến Ung Vương hai chữ, những này hầu ra trên mặt cũng hiện ra một tia kiến kỵ. Dù sao Ung Vương tay nắm trọng binh, không dễ dàng đối phó. Người cũng ít nắm Ung Vương hù dọa, trừ phi hắn có thể tiến vào Hoàng Thành, bằng không hết thề đều là nói xuống. Lăng Vũ hầu xem thường. Vậy nếu như chấm mở miệng, tất cả vẫn là nói xuống à? Nhưng vào lúc này, Đại Điện cánh cửa chậm rãi mở ra, Tần Minh bước chân bước vào trong đó, hai mắt của hắn trong vắt, mang theo phong mang. Tuy không long bảo ra thân, nhưng cũng có một luồng chất phác đế vương tư thế, khiến người ta ánh mắt run lên. Tần. Bậy hạ. Những này hầu ra đều có chút há hốc mồm. sau đó bọn họ đưa mắt đều tìm đến phía ung thái quý phi, nữ nhân này nghĩ gì thế, để một khôi lỗi hoàng đế tới đây. Các ngươi lúc trước nói ung thái quý phi là thâm cung phụ nhân, không có tư cách đàm luận triều chính, cái kia chấm, có tư cách sao. Tần Minh thoải mái địa ngồi ở ung thái quý phi bên cạnh chủ vị, kiếm khí bắn tứ tung để mọi người không nguyên do địa cảm thấy thấy lạnh cả người. Trường 32, Khánh Quốc Công Tân Minh ngồi ở địa vị cao trên, quan sát phía dưới hoàng thất dòng họ, nội tâm của hắn phi thường thất vọng, thân là tần thị hậu nhân, không có một kia lớn mạnh tôn thất tâm, trái lại đem hy vọng ký thác ở đời kế tiếp, điều này hiển nhiên là cực kỳ nhu nhược hành vi, khiến người ta khinh thường. Tân Minh cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao thiên hoa hoàng triều sẽ đi đến một bước này, cũng không phải là quyền thần thật sự hung hăng đến không cách nào chống đối mức độ mà là những này hoàng thất dòng họ rất sợ chết một lòng chỉ muốn muốn bảo toàn chính mình mà không có vì là tần gia thiên hạ cân nhắc qua cho tới làm ung thái quý phi đưa ra những ý nghĩ này thì bọn họ căn bản chăm chú lo lắng tính khả thi mà là đang suy nghĩ làm sao phản bác ung thái quý phi làm sao bảo vệ hiện hữu tước vị bồng lậu ung thái quý phi đây là chuyện ra sao Lăng vũ hầu tựa hồ nhận ra được một tia không đúng hắn nhìn về phía ung thái quý phi muốn nghe một chút quá đắc phi giải thích không riêng là lang vũ hầu liền ngay cả còn lại mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía ung thái quý phi, bọn họ rất tò mò, hôm nay, sướng chính là cái nào một màn kịch. Không cần hỏi quá đắt phi, chuyện này là chấm chủ ý, các ngươi có ý kiến gì không? Thần Minh lãnh đạm nói rằng, Ừ, tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thật coi chính mình là hoàng thượng sao. Một tên hoàng thất dòng họ lạnh rên một tiếng, đối với thần Minh nói như thế cảm thấy không thích. Làm càn, chấm chính là thiên tử, ngươi lời này nhưng là đại nghịch bất đạo. Khi quân vong trên, người đến, chém. Tân Minh nội trá một tiếng, nhất thời kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, cái này khôi lỗi hoàng đế sẽ ở đột nhiên trở nên hung hăng như vậy. Người dám chém ta. Ta nhưng là Khánh Quốc Công, tiên hoàng thân phong Khánh Quốc Công, ta mượn hai ngươi lá gan, xem ngươi có dám hay không động thủ với ta. Khánh Quốc Công càn rỡ cực kỳ, hắn có lẽ sẽ sợ hại ung thái quý phi cùng ba vị hầu gia, nhưng cái này tiểu hoàng đế, muốn để hắn tâm phục khẩu phục. Hắn có thể không làm được. Có gì không dám? thần Minh mắt tỏa lãnh điện, tiên hoàng phong thì lại làm sao? Ngươi giờ khắc này khi quân vong trên, đại nghịch bất đạo, bất kính quân vương, nếu là tiên hoàng trên đời, ngươi đã sớm bị lăng trì xử tử. Vậy ngươi đến đem ta lăng trì xử tử à, ta Khánh Quốc Công nếu là nói cái không tự, liền không xứng làm tần gia tử tôn. Đối diện Tân Minh, Khánh Quốc Công không chút nào ý thức được chính mình nói như vậy có thập yêu bất thỏa, cực kỳ cắn rỡ. Còn lại hoàng thất dòng họ nhưng là như đồng xem cuộc vui bình thường đứng ở một bên, hai bên không giúp bên nào, bọn họ đương nhiên sẽ không giúp đỡ Tần Minh như vậy một tên rác rưởi hoàng đế, mà bọn họ cũng không cho là Tần Minh có năng lực này giết khánh quốc công, đây chính là một vị hoàng thất dòng họ, ở trong hoàng thành tuy rằng không bằng ung gia, Thiệu gia, nhưng thế lực cũng phi thường khổng lồ, không thể khinh thường. Càng mấu chốt chính là, có ai sẽ nghe theo Tần Minh hiệu lệnh đây? Ở trong cung này, ai không biết hắn thời gian một khôi lỗi hoàng đế? Hiện tại động khẩu liền muốn giết người, này không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Làm sao, không người nào nguyện ý tuân mệnh sao. Tần Minh ánh mắt cực kỳ uy nghiêm, nhưng âm thầm truyền âm cho ung thái quý phi, cảnh này khiến ung thái quý phi có chút bất đắc dĩ, có điều nhìn thấy Tần Minh kiên định ngựa khí, nàng cũng hiểu được, nếu như không gặp điểm huyết, những người này là sẽ không biết nên làm như thế nào. Các ngươi không nghe được bệ hạ sao, Khánh Quốc công phạm thượng, đối với quân vương bất kính, dựa theo hoàng triều luật pháp, đang chém. Ung thái quý phi ra lệnh một tiếng có thể là phi thường hữu dụng, trong giây lát đó, từng đạo từng đạo hộ vệ đạp bước mà đến, cầm trong tay lưới mát, phải đem Khánh Quốc công bắt. Thật ngươi cái nhóc con miệng còn hôi sữa, dĩ nhiên thật sự muốn thí sát bản công, ta quát tháo phong vân thời gian, ngươi còn không biết ở Hà Phương đây. Húng chi, ngươi cho rằng như thế chọn người liền có thể bắt được ta sao? Khánh Quốc công đầy mặt xem thường, hắn nhưng là đường đường vũ linh cường giả, những hộ vệ này tu là nhiều nhất cũng chỉ là linh vũ cảnh. Làm sao có thể đối với hắn sản sinh thương tổn? Tại ra lên mặt. Trâm đáng ghét nhất người như vậy, nằm ở công lao bộ trên sống bằng tiền dành dụm, húng chi ngươi cũng không có cái gì công lao, ngoại trừ sẽ cho tần gia tổ tông mất mặt bên ngoài, ngươi còn có bản lĩnh gì? Thần Minh bước chân đạp xuống, đã như vậy, trâm tự mình tiêu diệt ngươi. Thần Minh lời mới vừa vừa ra khỏi miệng, liền gợi ra thao thiên sóng lớn, mọi người đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Thần Minh, muốn đích thân tiêu diệt Khánh Quốc Công Khánh quốc công nhưng là đường đường đàn phủ cảnh vũ linh à, mà tân minh, mọi người đối với hắn ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở nguyên vũ cảnh một tầng, cùng một phổ thông run dế không có khác nhau, nhưng hiện tại, hắn càng thả ra như vậy cũng nôn, muốn tiêu diệt khánh quốc công. Ba vị hầu ra vẻ mặt đều trở nên trở nên phức tạp, bọn họ không có thấy rõ, này khôi lỗi hoàng đế hôm nay đến tổn cùng làm sao, là ai cho hắn lá gan sao, dám như vậy tuyên bố, lẽ nào là ung thái quý phi sao, nhưng này không hiện thực này hoàng đế không lý do chính mình muốn chết à? liền ngay cả ung thái quý phi vẻ mặt cũng có chút cứng ngắc, bây giờ nàng đương nhiên sẽ không đem tần minh còn tưởng là làm cái kia kẻ vô tích sự rác dời hoàng đế, nhưng cũng không cho là tần minh nắm giữ có thể cùng khánh quốc công một trận chiến tư cách, nguyên vũ cảnh cùng đan phụ cảnh khác biệt không phải nhỏ tí tẹo, rất khó vượt qua. ngươi là đang nói đùa sao? khánh quốc công nghe được tần minh ngửa ra sau thiên cười to, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất sự tình, các ngươi đã nghe chưa? Cái này tiểu hoàng đế nói muốn hôn tự tiêu diệt ta, ta còn thực sự là sợ a Khánh quốc công, có chừng có mực là có thể, ngươi lui xuống trước đi đi. Nhưng vào lúc này, thiên rục hầu mở miệng, ra hiệu khánh quốc công lui xuống trước đi. Không ngờ khánh quốc công còn chưa đáp lời, tần minh trực tiếp đánh gãy, lui đi nơi nào, chấm đã nói, muốn đích thân tiêu diệt kẻ này. Vậy hạ đây là ở hồ nào sao? Thiên rục hầu lộ ra vẻ không vui. Lớn mật. Thiên rục hầu, ngươi nhưng là chấm hoàng thúc, tiên hoàng anh em ruột. Khánh quốc công đối với chấm bất kính, ngươi dung túng cũng là thôi, còn nói chấm hồ đồ, này đến tuột cùng còn có phải là tần gia gia sơn, có còn nên thi hành theo tổ tiên quý cũ, tổ tiên tần vũ đại đế trên trời có linh thiêng nếu là biết các ngươi như vậy thái độ, e sợ tức giận hơn. Đối diện thiên dục hầu, tần minh vẫn nói thẳng trách cứ, hắn dù sao cũng là hoàng đế, hắn không tin những này vương hầu dám đảm đương diện xuống tay với hắn. Thiên dục hầu sắc mặt khó coi, thân là hầu gia, cao cao tại thượng nhiều năm, lúc nào gặp phải trách cứ nhưng trước mắt một tên rác rưởi hoàng đế dĩ nhiên đối với hắn chửi gầm lên điều này làm cho hắn phi thường khó chịu nhưng hắn không có nhiều lời nữa nhân vì những thứ khác hai vị hầu gia đều không có tỏ thái độ hắn cũng không có bảo đảm khánh quốc công dự định mà xem cái này tiểu hoàng đế sẽ làm thế nào nếu như hắn bất hạnh chết ở khánh quốc công trong tay vậy coi như chơi vui này hoàng triều chi chủ vị trí do ai tới làm nhưng là một tần số đến thời điểm bọn họ những này vương hầu đều sẽ là ngôi vị hoàng đế mạnh mẽ người thừa kế. Ngoài ra, Thiên Dục Hầu trong lòng cũng có một tia kiêng kỵ, bởi vì Tần Minh nhắc tới Tần Vũ Đại Đế, trăm ngàn năm qua vẫn có đồn đại, Tần Vũ Đại Đế bất tử bất diệt, vẫn ở nhìn kỳ hắn hậu nhân. Thuyết pháp này tuy rằng không phải tuyệt đối chắc chắn, nhưng Thiên Dục Hầu không muốn mạo hiểm. Tiểu hoàng đế, ngươi muốn cùng bản công một trận chiến, là thật sự không biết trời cao đất rộng, vẫn là đầu góc tròn váng. Ta Thiên Hoa hoàng triều, cũng không thể để một kẻ ngu si làm hoàng đế. Khánh Quốc Công trong lời nói mang theo thâm ý, khiến cho ba vị hầu ra trong mắt đều nẻ qua một ánh hào quang, nhưng cũng không có biểu hiện ra, như là người ngoài cuộc giống như vậy, đứng ở một bên. Úng Thái Quý Phi nhất thời cũng nhìn không thấu tần Minh ý nghĩ, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, nhìn cái này tiểu hoàng đế là có hay không chính là ở tìm đường chết. Nếu như là, nàng cũng không có cần thiết tiếp tục hợp tác với tần Minh, Hoặc là nói, tần Minh cũng không có mệnh tiếp tục cùng quá đắt phi đồng lưu đại sự. Nói cho cùng. Ung Thái Quý phi cũng không phải như vậy quan tâm Tần Gia Gia Sơn, nàng sợ dĩ sẽ cùng Tần Minh kết minh, càng chủ yếu vẫn là vì Tần Minh hứa hẹn, đợi đến đại sự thành tựu, đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ung vương. Ung Thái Quý phi đương nhiên sẽ không nhận vì là con trai của chính mình cũng là cái khôi lỗi hoàng đế, nàng tin chắc, nếu là ung vương làm Thiên Hoa hoàng triều quân vương, chắc chắn có thể thống ngự tứ hải, cửu châu đến bái. Ít nói nhảm, tiếp chấm một quyền đi. Tần Minh đem sức mạnh áp chế ở Nguyên Vũ cảnh năm tầng không có đem chân thực sức mạnh biểu hiện ra, bước chân của hắn trầm ổn bước ra, trên hai cánh tay phảng phất lóng lánh kim quang, như là hai vị kim long vắt ngang quá hải, vừa giống như là một vị tuyệt đỉnh đại năng ở theo gió vượt sóng, điều động này khủng bố kim long. đây là ngự thiên long quyền, tần minh tu thành lấy tới vẫn là lần thứ nhất triển khai, cả tòa không gian đều vang vọng tiếng rồng ngầm. tuy rằng hắn giờ khắc này tu vi chỉ có nguyên vũ cảnh năm tầng, nhưng quyền uy thanh thế hùng vĩ, phảng phất có một vùng biển mênh mông đang cuộn trào bốc lên. Đây là chân Long chi quyền, tiêu diệt tất cả. Khánh quốc công trong mắt vẻ kinh bị không che giấu chút nào, hắn từ trong đấy lòng liền không coi Tần Minh là thành hoàng thượng, vẹn vẹn là coi hắn là thành một nguyên vũ cảnh năm tầng võ đồ thôi. Hắn nhưng là vũ linh, coi như đứng ở nơi đó, tùy ý võ đồ đến oanh kích, cũng không thể lay động thân thể của hắn, huống hồ là Tần Minh. Đối với Tần Minh triển khai thần thông, mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Dù sao Tần Minh trước mắt nhưng là cùng Ung Thái quý phi đứng cùng một chiến tuyến. Lấy ra thế nào thủ đoạn đều không ngạc nhiên. Nhưng coi như này thần thông lợi hại đến đâu, cũng không thể bù đắp hai cái đại cảnh giới chênh lệnh, đây là tất nhiên. liền ngay cả ung thái quý phi nội tâm cũng ở vi hơi thở dài, cái này tần minh, thật sự thắc lớn. Nhóc con tử, thật coi chính mình là thành hoàng thượng sao. Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa. Khánh Quốc công liền như vậy bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, thủ trưởng rỗi ra, nhẹ nhàng đánh hướng về tần minh đánh giết mà đến ngự thiên long quyển. Quyền trường đụng nhau Tần Minh thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, Khánh Quốc Công cũng không có sử dụng quá nhiều nguyên lực, nhưng đã không phải Tần Minh có thể chịu đựng đặt được. Nương theo Tần Minh bay ngược ra ngoài thân thể, còn có Khánh Quốc Công tiếng kêu thẳng thiết, hắn hai mắt trừng trừng, như là nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ. Không, Khánh Quốc Công phảng phất hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước đã nói, cũng chưa từng có ai nhìn thấy, một cái nhỏ như hơi trầm xuống ngân trầm từ Khánh Quốc Công thân thể sau xuyên thấu mà ra, chính là này một chấm, chấm dứt Khánh quốc công tính mạng. Nói một không tự. Liền không xứng làm tần gia tử tôn, xem ra ngươi thật sự không xứng. Thần Minh đứng dậy, lau khô khóe miệng vết máu, lộ ra một nụ cười. Ngươi, làm sao có khả năng giết đến hắn? Mấy vị hầu gia đều chấn váng, Thần Minh đây là làm thế nào đến? Chấm vì là thiên tử, có cái gì không làm được sự? Tần Minh trở lại hắn chỗ ngồi, mắt lộ ra thần mang, tiếp theo, có thể nói chuyện sao? Chương 33, Ân Uy cung thi. Tần Minh, một quyền đánh gục khánh quốc công. Tuy rằng hắn bị chấn động bay ra ngoài, nhưng chiến tích của hắn có thể là phi thường kinh người, đánh giết một vị vũ linh. Cái gì gọi là vũ linh, hiểu rõ thất hiếu, võ đạo thông linh, là vì là vũ linh. Húng chi vũ linh cường giả trong cơ thể mở ra đan phủ, linh đan hóa phủ, có thể phun ra nuốt vào như biển nguyên khí, phi thường mạnh mẽ, vì vậy ở trong hoàng thành, vũ linh số lượng cũng không nhiều. Mà Khánh Quốc công càng là thành danh nhiều năm cao thủ, ở trong hoàng thành được hưởng nổi danh, lại bị tần minh một quyền giết chết. Trận chiến này, thực tại chấn kinh rồi tất cả mọi người. Dù cho là Ung Thái Quý phi, nàng phượng trong con ngươi đều lấp loè kinh ngạc ánh sáng, Vũ Linh Cường giả nói giết liền liền giết, liền ngay cả ba vị hầu gia đều không thể hung hăng như vậy mà đánh đi. Bệ hạ thần dũng. Nhưng Ung Thái Quý phi khiếp sợ vẫn chưa biểu hiện tại trên mặt, mà là mở miệng cười nói rằng, làm cho mọi người sắc mặt phức tạp, không biết nên nói như thế nào. Dù sao, này mặc dù là đương triều bệ hạ, nhưng bọn họ chưa bao giờ thật sự coi hắn là thành hoàng thượng. Ở trong lòng bọn họ, Tần Minh trước sau là một nhóc con miệng còn hôi sữa, chỉ là một khôi lỗi, nhưng trước mắt, bọn họ nhận thức bị lật đổ. Đặc biệt là ba vị hầu gia, bọn họ còn muốn Khánh Quốc Công có thể đem Tần Minh đánh giết, sau đó bọn họ sấn loạn mà lên đây. Ai ngờ kết quả dĩ nhiên như vậy ngoài dự đoán mọi người, để bọn họ không thể làm gì. Khen Chúc mừng đốc chủ, vượt cấp đánh giết Vũ Linh, thu được nguyên khí trị 1.000 điểm. Chúc mừng tốc chủ vượt nhập Linh Vũ Cảnh ba tầng, nguyên khí trị 3.350 điểm. Thần Minh trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Nhưng Thần Minh nhưng không để ý tới mừng rỡ, mà là dụng ý niệm cùng hệ thống giao lưu, có hay không loại kia có thể khống chế đổ của người khác. Xin hỏi túc chủ cần muốn như thế nào? Hệ thống hỏi. Tốt nhất là bột phân trạng, vô sắc vô vị. Thần Minh suy nghĩ một chút sau nói rằng. Này dễ dàng. Hệ thống đáp, tăng hồn phấn, mỗi một bình 10.000 nguyên thạch. Thần Minh suýt chút nữa tại chỗ nhảy lên. Một bình ngươi muốn ta 10.000 nguyên thạch. Ta rất hoài nghi người trung thành. Thần Minh hò hét. Có lỗi với tốc chủ, phán đoán của ngài sai lầm, ta so với ngài còn trung thành với chính ngài. Hệ thống mỉm cười. Chó má. Thần Minh thật muốn đưa cái này cái gọi là hệ thống mập đánh một trận, cũng quá khenh tiền. hắn trước đây chơi game cũng không có mấy ngàn hơn vạn địa dùng tiền. Thôi, cũng còn tốt cấp sạch cân tránh, không phải vậy cái gì cũng mua không nổi. Thần Minh rẽ rùa một lúc, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, giao ra nguyên thạch, mua lại tang hồn phấn. Này, gian thương, ngươi còn chưa nói cái này dùng như thế nào đây? Tân minh nhìn chứa đồ lan trên thêm ra một màu xanh bình nhỏ, con ngươi nhỏ dọa chuyển loạn. Chỉ cần chúng rồi này tang hồn phấn, nếu như mỗi tháng không thể được đến ngươi thuốc giải, sẽ bạo thể mà chết. Có điều cái này tang hồn phấn co cực hạn, chỉ đối với đan phủ cảnh cùng đan phủ cảnh một hồi võ tu hữu hiệu, nếu như cảnh giới quá mạnh, vượt qua cảnh giới này, liền rất khó nói. Hệ thống xa xôi địa nói rằng, cái kia nghe tới không sai nhưng là thuốc giải ở nơi nào? Tần Minh ở chứa đồ lan quét nửa ngày cũng không tìm được giải dược này. Thuốc giải ngươi còn không mua? Hệ thống nói bổ sung. Không mua. Tần Minh đầu góc hiện ra vài đạo hấp tuyến, khe nằm, ngươi lại khen ta. Mười ngàn nguyên thạch đổi lấy thuốc giải. Hệ thống lần thứ hai bãi làm ra một bộ gian thương giáng dấp để Tần Minh hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Nhưng cuối cùng Tần Minh vẫn là thỏa hiệp, bởi vì vật này đối với hắn rất trọng yếu, dù cho là mười vạn nguyên thạch hắn cũng cam lòng. Muốn muốn thành tiểu đại sự, liền không thể bởi vì tiền tài mà sợ đầu sợ đuôi. Cũng may Tần Minh cùng hệ thống đối thoại đều phát sinh trong ngáy mắt, dựa vào chú ý niệm giao lưu. Hơn nữa lực chú ý của chúng nhân đều ở chết đi khánh quốc công trên người, cũng không có phát hiện ra thập yêu bất đối với đến. Chúng ta nguyện ý cùng bệ hạ nói chuyện. Những này hầu ra ý tứ thay đổi, đối xử Tần Minh thái độ cũng có chuyển biến tốt, trong thần sắc nẽ qua một vệ kiên kỵ, có thể đánh giết vũ linh cường giả, cái này hoàng đế có thể khinh thường sao? Chuyện này ý nghĩa là, mặc dù bọn họ cùng Tần Minh một trận chiến, đều không có niềm tin tất thắng, thậm chí còn có thể bị Tần Minh giết ngược lại đi đến. Chúng ta cũng đồng ý cùng bệ hạ trao đổi. Những người còn lại dồn dập thay đổi lời giải thích, bọn họ có thể nói Ung Thái Quý Phi là hậu cung làm chính, nhưng Tần Minh là chân chính hoàng thượng. Hiện nay có sức chiến đấu mạnh mẽ, dù cho hắn chỉ có nguyên vũ cảnh tu vi, nhưng hắn có thể giết vũ linh, này cũng đủ để cho người sợ hãi ba phần. Nếu như Khánh Quốc công biết, hắn chết đặt vững tần minh quân lâm thiên hạ cơ sở vì là thiên hoa hoàng triều vạn vạn niên thiên hạ bước ra trọng yếu một bước không biết hắn liệu sẽ có cảm thấy vinh hạnh đến tiếp tục lúc trước đề nghị của ung thái quý phi nàng là chấm thân phong quá đắc phi thân phận hiền hách chư vị càng sẽ cảm thấy nàng không có tư cách này có phải là nói giỡn? cái kia sắc phong chiếu thư ở tần vũ đại đế trước tượng thần nhiễm hoang huyết dù cho là tần vũ đại đế đều tán thành bọn ngươi cảm thấy chiếu thư hiệu lực không đủ sao tần minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía mọi người. Trong giây lắt này, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói như thế nào, tần minh há mồm ngậm miệng liền đem tần vũ đại đế đều mang ra đến, đến rồi, đây chính là bọn họ tổ tông, hơn nữa rất có thể là hoạt tổ tông, bọn họ dám nói cái gì. Ba vị hầu gia vẻ mặt muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn, ai có thể nghĩ tới, một bị coi là khôi lỗi hoàng đế, càng nhưng đã có chân long thiên tử ăn nói cùng khí độ, biết mình trên tay có bao nhiêu thẻ đánh bạc, biết còn làm sao đối diện thần tử. Tần vũ đại đế, ung thái quý phi, chính là tần minh thể đánh bạc cùng trợ lực vì lẽ đó hắn phải cho đủ lung thái quý phi mặt mũi mới có thể làm cho quá đắt phi chung sức hợp tác mà hắn là bệ hạ do hắn nhắc tới cùng tần vũ đại đế cũng không có thập yêu bất thỏa cái này chưa từng gặp mặt sống chết không rõ đại đế là tần minh ủy trưởng lớn nhất cũng là toàn bộ hoàng thất dựa vào này nghe tới rất buồn cười nhưng đây là tu hành thế giới chỉ cần thực lực đầy đủ nghịch thiên không có thập yêu bất khả năng phát sinh chỉ cần tần vũ đại đế tin qua đời một ngày không có chuyện xảy ra Bọn họ liền muốn đem Tần Vũ Đại Đế coi như thần linh, đối với Hoàng Thất, Tần Minh, duy trì đầy đủ kính nể Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Tần Minh cười gần một phen, quả nhiên thế giới này vẫn là thực lực vi tôn, nếu như hắn không có đánh giết Khánh Quốc Công, những người này căn bản sẽ không đem hắn để ở trong mắt, chớ đừng nói chi là giờ khắc này nghe hắn ở đây nói chuyện. Quá đắc phi xin mời ngồi. Tần Minh đứng dậy, tự mình xin mời ung thái quý phi ngồi xuống, hắn đồng thời cũng cất bước mà ra, chư vị đều là trong trường bối không cần như vậy gò bó khánh quốc công không biết lê nghi phạm thượng chấm mới đánh giết hắn chư vị đều là chấm hoàng thúc, vương huynh đều là chấm trí thân người, có thập yêu bất có thể hảo hảo đàm luận đây cùng lúc trước trách cứ so với tần minh giờ khắc này phảng phất lại trở nên ôn hòa lại để những này hoàng thất dòng họ sướng sờ sướng sờ không biết vị này hoàng đế đến tuột cùng là thế nào tính cách nhưng không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối không phải một có thể người người bắt bí tiểu hoàng đế bọn họ muốn đối phó hắn quả thực là vọng tưởng chấp tự mình đến vì là chư vị dòng họ dân trà tân minh đặt bước tự mình làm những này hoàng thất dòng họ châm trà điều này làm cho một ít vừa đi vào đan phủ cảnh vũ linh cường giả vẻ mặt đều có chút khó coi như đứng đống lửa như ngồi đống than bệ hạ này có thể không được các người nếu đem ta xưng là bệ hạ vậy thì có cái gì không được tân minh cười nói chư vị vì quốc gia lao tâm lao lực chấm phụng chén trà mà thôi không coi là cái gì chúng thần kinh hoàng ba vị hầu gia cùng kêu lên đạo Vậy hạ vạn kim thân thể, sao có thể vì là châm trà? Ba vị hoàng thúc không cần khách khí, tiên hoàng tại vị thì liền khích lệ quá ba vị hoàng thúc, nói ba vị hoàng thúc trung hiếu nhân nghĩa, tu vi tinh thông hơn nữa thâm minh đại nghĩa, là trị quốc lương thần. Lao nhân gia người thường thường nhắc nhở, nói ngày sau bất luận ai ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, đều muốn đối với ba vị hoàng thúc duy trì lễ kính, không thể chậm trễ chút nào. Chỉ tiếc, châm vô năng, không cách nào để cho ba vị hoàng thúc tại triều đỉnh tiền nhiệm người đứng đầu chức vụ chấm thẹn với tiên hoàng dứt lời tần minh đem ba chén trà phân biệt dâng để những này hầu gia thân thể đều chấn động một chút đứng dậy tiếp nhận trà đây là thiên tử tự mình phục trà các đời các đời ngoại trừ thái hậu ai còn có thể có nể thù vinh ung thái quý phi cười nhạt nói nhìn về phía mọi người làm cho ánh mắt mọi người lấp lóe lại đây là đang nhắc nhở bọn họ phải nhớ kỹ tần minh tốt người này tần uy cũng thi nếu như chân chính nắm đại quyền e sợ có thể thành tựu bất hủ sự nghiệp Chỉ tiếc lỡ sinh thời đại, muốn ở như vậy thời loạn lạc bên trong quân lâm thiên hạ, lại nói nghe thì dễ. Những này hầu gia cùng hoàng thất dòng họ yên lặng mà dùng truyền âm phương thức giao lưu một hồi, mọi người ý tứ đều rất rõ ràng, bọn họ có lẽ sẽ tôn trọng vị này hoàng đế, nhưng muốn hào làm bọn họ, còn rất khó. Bọn họ cũng sẽ không vì một cái không thể làm thành sự tình, mà phó ra tính mạng của chính mình. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ từ lâu đánh mất Trung quân ái quốc chi tâm, bọn họ chỉ trung thành với chính mình. Không muốn được đến bất kỳ chi phối. Tần Minh nghe được Ung Thái Quý Phi sau cười nhạt, lập tức cũng tự mình làm Ung Thái Quý Phi rót một chén, vương đi tới, quá đắc phi xin mời dùng trà. Nếu như nói những này Hoàng thân quốc thích bắt lấy, là Tần Minh đối với bọn họ ân trở, như vậy ở Tần Minh trong thai, nhưng là Ung Thái Quý Phi đang ám chỉ nàng, bởi vậy, Tần Minh cũng vì Ung Thái Quý Phi rót ra một chén trà, đây là từ xưa tới nay Thái hậu mới có thể uống đến trà. Ung Thái Quý Phi mặt ngoài bất động thanh sắc, lén lút nhưng cười nở hoa. Nàng thậm chí đang nghĩ, sẽ có một ngày, ung vương đăng cơ, tôn nàng vì là thái hậu, khi đó, lại uống này trà, tư vị nhất định càng tốt hơn. Đây chính là chính ngươi muốn uống, không trách ta. Tân Minh vì mọi người phụng được rồi trà sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, chư vị không cần khách khí, nếm thử quá đắt phi trong cung trà mùi vị làm sao. Cái kia chúng thần liền từ chối thì bất kính. Chúng thần đều uống trà, trà hương phân tán, nhưng rơi vào mọi người trong bụng, liền không biết là hà tư vị nên nói ung thái quý phi đã nói qua trương cửu quyền xoán quyền chi tâm rõ ràng hắn còn cưỡng bức chấm viết xuống phong vương thánh chỉ đây là mưu đồ tổ tiên truyền thừa hắn lòng ngông dã thú đã rõ rõ ràng ràng chúng ta không ra tay nữa chẳng lẽ muốn đem tổ tiên giang sơn chắp tay tặng cho hắn sao tân minh âm thanh đột nhiên cao lên mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự có người há miệng nhưng trung quy không hề nói gì cũng không thể nói mình thật sự không để ý tổ tông giang sơn chứ chúng ta cũng là hữu tâm vô lực người nhỏ lời nhẹ Có thể làm cái gì đấy, chuyện như vậy, bậy hạ hay là đi tìm một ít quyền thần đi, ta xem ung gia ung thượng thư chính là cái rất ứng cử viên phù hợp. Thiên dục hầu mở miệng, đem sự tình giao cho ung thượng thư. Ung thái quý phi mí mắt chớp chớp, nhưng vẫn chưa mở miệng, mà là nhìn về phía tần minh. Tần minh cười nhạt chư vị đây là không dự định hiệu lực. Cũng không phải là không dự định, mà là chúng thần thực sự không làm nổi a Một đám hoàng thân quốc thích từ chối nói. Ta xem không phải không làm nổi, mà là không muốn làm. Đã như vậy, chư vị cũng đừng trách chấm vô tình. Hiện tại sờ sờ các ngươi nơi bụng, có hay không có cảm giác đau đớn? Chương 34: Hô to và tuế. Làm Tần Minh rứt tiếng trước mắt, những này hoàng thất dòng họ vẻ mặt thuốc địa một hồi trở nên trắng bệnh, bọn họ đều không cần động thủ đi mò, chỉ cần xúc động nguyên lực chạy xuôi qua bụng dưới, liền có một luồng sốt ruột giống như cảm giác đau đớn sản sinh, để bọn họ cắn chặt hàm răng, như là trong nháy mắt tao ngộ địa dần. Phải biết, bọn họ có thể đều là vũ linh cảnh cường giả. Phổ thông độc căn bản không đả thương được bọn họ, bị thương, cũng không đến nỗi đau đớn đến không cách nào nhịn được. Nhưng giờ khắc này, nhưng mồ hôi lạnh ứa ra, như là có người ở bụng dưới của bọn họ có ít lưỡi dao sắc quát máu thịt của bọn họ, đau đến cực hạn. Ngươi đối với làm cái gì? Một tên hoàng thất dòng họ dần dần khôi phục lại, nhất thời vỗ bàn đứng dậy, trấn mắt nhìn, nhìn tân minh. Ba vị hầu gia vẻ mặt cực kỳ hàn lãnh, bọn họ lúc trước nhưng là cha xét qua nước trà, nhưng vẫn đạo, tiểu tử này dưới chính là cái gì đâu? vô sắc vô vị khiến người ta khó mà phòng bị ung thái quý phi cũng có chút ngồi không yên âm thầm cho tần minh truyền âm buồn cung nhưng là cùng ngươi một nhóm ngươi thậm chí ngay cả buồn cung cũng khanh quá đắt phi không nên gấp gáp nếu như lão nhân gia ngải không có cùng uống dưới nước trà bọn họ làm sao có thể triệt để yên tâm đây tần minh cười nói lập tức hắn nhìn về phía tên kia hoàng thất dòng họ xin ngươi chú ý chính mình tìm tử ngươi đối diện nhưng là thiên hoa hoàng triều quân chủ ta nhổ vào ngươi tốt nhất ngoan nhanh cho thuốc giải Không phải vậy chúng ta một trưởng liền có thể đập chết ngươi. Quân vương, ngươi cũng xứng. Tên này Hoàng thân quốc thích nôn từ phi thường kịch liệt, muốn bức tần minh giao ra thuốc giải đến. Nhưng tần minh một mực không mắc bẫy này, hắn hận nhất người khác uy hiếp. Này Hoàng thân quốc thích càng càng rỡ, nội tâm của hắn liền càng phản cảm. Cũng đừng trách chấm đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nếu như không có chấm thuốc giải, ngươi có thể không sống hơn một tháng. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tên kia Hoàng thân quốc thích giận tím mặt. Không nghĩ tới tiểu tử này cất giấu như thế một tay, muốn bách khiến cho bọn họ đi vào khuôn phép. Vâng, chấm chính là đang đe dọa ngươi. Chấm là hoàng thượng, là quân vương, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Tần Minh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, chỉ vào này hoàng thần quốc thích nguy quát mang đến, người này chỉ là một vị công tước, dám ở trước mặt hắn như vậy làm cản, hắn thậm chí không muốn chờ một tháng, vũ hóa trẫm bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn ra, lấy đối phương mạng chó. Tần Minh làm dự tính xấu nhất. Những này lão kẻ dối trá không thể bởi vì hắn dăm ba câu sẽ đồng ý hợp tác, bởi vì hắn căn bản không có thực quyền, như vậy, chỉ có uy hiếp. Nếu như ngay cả uy hiếp đều không thể thành công, chẳng bằng đem những người này tính mạng đều ở lại chỗ này, ngược lại bọn họ đối với Hoàng Triều Giang Sơn đã không có tác dụng, giữ lại cũng chỉ là gieo vạn. Bậy hạ như thế làm tự có đạo lý, vinh quốc công, ngươi không thể làm cản, mau lui xuống đi. Ung Thái Quý Phi đứng ra điều đỉnh, đồng thời cũng là ở hướng về Tần Minh lấy lòng. Tần Minh tự nhiên biết quá đắc phi đang suy nghĩ gì, hắn cười cợt, đưa ra một viên đăng dược, đây là thuốc giải, xin mời ung thái quý phi ăn vào. Chuyện này, ung thái quý phi vẻ mặt lấp lóe lại, hiển nhiên là không cách nào xác định tần Minh dụng ý, bản thân liền trúng độc, lại dùng viên thuốc này, sẽ không sẽ càng chóng chết. Quá đắc phi không cần lo lắng. Tần Minh bí mật truyền âm, làm cho ung thái quý phi cắn răng một cái, đa tạ bệ hạ tứ thuốc giải. Nay ung thái quý phi cũng là người quyết đoán. Sau khi nói xong trực tiếp đem đan dược nuốt xuống, không có một chút nào dề dà, để tần minh đều có chút khâm phục. Những này hầu ra trong mắt vẻ mặt rất phức tạp, bọn họ muốn biết Trần Nguyên là có hay không có giải dược, cùng với giải dược này có hữu hiệu hay không, nhưng lại lo lắng giải dược này chỉ là ung thái quý phi liên thủ với tần minh chơi một xiếc, đến cuối cùng chúc lam múc nước công dã chẳng. Ung thái quý phi dùng hiệu rõ dược sau đó, nhất thời cảm thấy bụng dưới cảm giác đau đớn biến mất rồi, giải dược này lập tức thấy hiệu quả. Để ung thái quý phi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Quá đắc phi, giải dược này thật sự có hiệu sao. Lăng vũ hầu mở miệng hỏi. Bậy hạ tứ thuốc giải, không có sai. Ung thái quý phi cười nói. Ta liền không tin, to lớn cái hoàng thành, không người nào có thể giải đạt được chất độc này, chư vị tự tiện, thứ tại hạ không phục bồi. Vinh quốc công tính tình hung hăng, căn bản không dự định cùng tần minh hiệp thương, trực tiếp rời đi. Ba vị hầu gia muốn gọi lại hắn, nhưng ngẫm lại lại quên đi, nhưng nhưng vào lúc này. Vừa mới đi ra cửa lớn Vinh Quốc Công dĩ nhiên không có bất kỳ dấu hiệu ngã xuống, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là đột nhiên nhảy một cái. Tân Minh nhưng lạ như không có chuyện gì xảy ra giống như vậy, một khánh quốc công, nếu như không đủ để kinh sợ những người này, vậy thì lại giết một Vinh Quốc Công, những người này chính mình nhảy ra kêu gào, chết rồi có thể trách ai. Vừa vặn lúc trước không có ai chú ý tới Vinh Quốc Công, hắn này một châm, liền đủ để muốn Vinh Quốc Công mệnh. Chẳng có vô số loại thủ đoạn có thể thôi thúc độc tính phát tác, dùng không được một tháng, một tức liền có thể muốn mạng ngươi. Thần Minh cố ý nói rằng, lần này ba vị hầu gia không thể lại bình tĩnh, đến cảnh giới này, bọn họ sao không thèm để ý tính mạng của chính mình. Tử Phong Hầu trầm mặc một hồi, lên tiếng trước nhất đạo, bệ hạ, vi thần đồng ý cống hiến cho, kính xin bệ hạ ban xuống thuốc giải. Cung tử Phong Hầu khá là thân cận hoàng thất dòng họ nhìn thấy tử Phong Hầu tỏ rõ thái độ rồi, bọn họ cũng ngồi không yên, rôn rập biểu thị trung tâm Xin mời bệ hạ tứ thuốc giải, chúng ta đồng ý thể sống chết cống hiến cho. Hai vị đây. tần Minh nhìn về phía thiên rục hầu cùng lăng vũ hầu. Ta chờ. Đương nhiên đồng ý đi theo bệ hạ. Vốn là người một nhà, hà tất khiến những thủ đoạn này, bệ hạ ngài nói sao. Hai vị hầu gia vì tính mạng, cũng không thể không cùng tần Minh lá mặt lá trái. Nhưng ta không tin được chư vị. tần Minh cười gằn ở trong lòng các ngươi, e sợ hận không thể đem ta giết chứ. Ta cũng đem thoại lược ở đây trên tay của ta chỉ có tạm thời tính thuốc giải tạm thời tính thuốc giải thời khắc này ung thái quý phi biến sắc lẽ nào độc tính còn có thể phát tác sao chỉ cần chấm không hết sức thôi thuốc các ngươi cũng không hết sức muốn chết đủ để bình yên vô sự một tháng thế nhưng đến đệ ba mười một ngày nếu như không có chấm thuốc giải thì sẽ chết đồng dạng chấm thuốc giải cũng chỉ có thể bảo vệ các ngươi một tháng sau khi mỗi tháng các ngươi đều muốn đúng hạn ăn vào thuốc giải bằng không không còn nhiều thời gian thần minh cười nói Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi tìm một ít tuyệt đỉnh y lý sư đến cho các ngươi giải độc, chỉ mong các ngươi có thể tìm tới chân chính có thể giải độc dược sư, mà không phải một ít chỉ là hư danh hạng người, không chỉ có cứu không được các ngươi, còn đem tính mạng của chính mình phụ vào. Đối với hệ thống cho tang hồn phấn, Tần minh có sung túc tự tin, tuy nói hệ thống xác thực rất khánh tiền, nhưng nó cung cấp đồ vật xác thực rất tốt, Hắn tin tưởng này tang hồn phấn trên đời trên mặt tuyệt đối phi thường hiếm thấy, bình thường đan dược sư cũng không giải được loại độc chất này. Những này hầu ra không phải kẻ ngu rốt, bọn họ biết, tần minh nếu dám đối với bọn họ hạ độc, thì sẽ không là những kia thông thường độc, bằng không không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta chung với bệ hạ, chung với hoàng triều Giang Sơn, tuyệt vui nhị tâm, dù cho là đao Sơn hỏa hải, chúng ta cũng đồng ý đi phó. Ở đây hoàng thân quốc thích bên trong, tử phong hầu lớn nhất có đại khí phách, hắn nhận rõ tình thế, biết nếu như không thuận theo tần minh, chờ đợi bọn họ tất nhiên là tử vong, như vậy chỉ có chuyển biến thái độ của bọn họ mới có thể thu được đến Tần Minh tín nhiệm. Cái khác hoàng thất dòng họ cũng dần dần tỉnh lộ lại, bây giờ Tần Minh, đã không phải cái kia tùy ý người khác bài bố khôi lỗi hoàng đế, hắn đã ở từ từ khống chế quyền to, hơn nữa bắt đầu bố cục, điều khiển quân cờ. Mà bọn họ, chính là vị này sơ đại đế hoàng một nước cơ tử, dù cho bọn họ rất không muốn, nhưng cũng không thể không tiếp thu sự thực này, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ta không để ý các ngươi là có hay không tâm, nhưng ta có thể cùng chư vị bảo đảm, Chỉ cần chư vị đồng ý đi theo chấm, tương lai nhất định đều là có công chi thần, tất không đến nỗi độc phát thân vong. Chờ triệu đình trên dưới gian tặc đều bị thanh trừ sau khi, chấm tự nhiên sẽ vì là chư vị triệt để trừ tận gốc độc tính, nhưng tiền đề là, chư vị tận tâm tận lực phụ tá chấm, thành tựu một phen sự nghiệp. Tân Minh để mọi người thoáng an tâm một chút, nhưng tử phong hầu vẫn là không nhịn được hỏi, bệ hạ thật có thể trị tận gốc chúng ta độc tính thuốc giải. Chấm có thể lập lời thề. Tân Minh từ tổ nói, Nhưng trong con ngươi né qua một vẻ vẻ không vui, thân là đế vương, sao có thể bị người hoài nghi. Tử Phong hầu cũng biết mình nói lỡ, hắn cùng mấy vị hầu ra đối diện một chút, truyền âm giao lưu một phen, cuối cùng quyết định chủ ý, trước tiên bài đi, thần tử Phong hầu, Thiên Dục hầu, Lăng Vũ hầu, Tham Kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuổi. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuổi. Trong phút chốc, còn lại hoàng thất dòng họ cũng theo quỳ xuống, quay về tần minh miệng nói vạn tuế, không quản bọn họ chân tâm không trần tâm nhưng ít ra bọn họ chính thức thừa nhận tần minh địa vị cũng đồng ý vì là tần minh hiệu lực theo tần minh hay là còn có một tia hy vọng đánh bại trương cửu quyền nhưng nếu là không chịu rất có thể tại chỗ liền ngã xuống bọn họ không phải người ngu món nợ này vẫn là sẽ toán tần minh kỳ thực cũng bất đắc dĩ nếu như có biện pháp khác hắn cũng không muốn dùng phương thức này đến khống chế bọn họ nhưng hắn không có lựa chọn nào khác vì thành đại sự chỉ có thể không câu nệ tiểu tiết loại này lấy độc dược đến khống chế người khác thủ đoạn Tần Minh cũng là kiếp trước tử nhầm ngã hành nơi đó truyền đến, phương thức này không tính là cao minh, nhưng hắn tạo nên nhật nguyệt thần giáo. Ung thái quý phi phượng trong con ngươi dị thải liên tục, đối với Tần Minh càng thêm đánh giá cao một bậc, tiểu tử này, không lộ ra ngoài, liền đem những này hoàng thất dòng họ kéo vào chính mình dưới trướng, có như vậy một nguồn sức mạnh, tức liền ngay tại chỗ bình đông điện, đều cũng không phải là không làm được. Vinh quốc công cùng Khánh quốc công ra sản, liền giao cho tử phong hầu xử trí, một nửa nộp lên trên. Một nửa chính mình thu đi. Tần Minh dưới chỉ, tử phong hầu nhưng là cái thứ nhất tỏ thái độ đồng ý đi theo hắn, hắn đương nhiên phải biểu thị một phen. Đà tạ bệ hạ. Tử phong hầu làm sao sẽ không hiểu Tần Minh ý tứ, lúc này quỳ xuống cảm ơn. Được rồi, chư vị đều lui ra đi, ta tin tưởng chư vị sẽ không tiết lộ cái gì. Nếu như có chuyện, chấm sẽ lấy mật chỉ thông báo chư vị. Tần Minh dặn dò một tiếng, những này hoàng thất dòng họ nhất thời lui xuống, duy trì cung kính. Lần trước nhìn thấy bọn họ như thế cung kính, vẫn là tiên hoàng khi còn tại thế. Ung thái quý phi cảm khái một tiếng, ở mọi người đi rồi, nàng nhìn về phía thần minh, không nghĩ tới ngươi liền buồn cung đều tính toán đi vào, xem ra buồn cung vẫn là còi khinh ngươi. Quá đắc phi nói giỡn, ta những này siếp còn không phải đều ở ngài nắm trong bàn tay. Yên tâm đi, ta ưng thuận quá thiên điệu lời thể, sẽ không vi phạm. Thần minh cười nói, chương 35, đưa ai ra đi? Khoảng cách khống chế hoàng cung chỉ còn dư lại bước cuối cùng. Tân Minh em thầm cảm khái, khoảng cách một tháng thời hạn, chỉ có 10 ngày. Từ hắn trưởng không những kêu hoàng thân quốc thích sau khi, lại quá 2 ngày, đem chính mình nguyên khí trị tăng lên tới 4503 điểm, trong này bao quát đánh giết Vinh quốc công khen thưởng, triệt để tướng cảnh giới vững chắc ở linh vũ cảnh 4 tầng. Hắn hôm nay đã bước lên đến linh vũ cảnh 4 tầng hàng ngũ, thuộc về cấp trung võ sư, lấy hắn thực lực hôm nay, nếu là tham gia đông sưởng linh vũ cảnh sát hoạch, thành tích cũng sẽ không quá kém nên đi Đông Sưởng. Tần Minh tính toán một chút thời gian, nhất thời bước chậm mà ra, rời đi hoàng cung, biến thành quân răng dấp. Ngay ở Tần Minh sắp đi tới Đông Sưởng vào miệng, lối vào thời điểm, trong giây lát đó, hắn cảm nhận được vài cỗ khí tức gầm lánh đem hắn khóa chặt. Tu luyện chân võ đế điển sau khi, cảm nhận của hắn đặc biệt nhạy cảm, có thể rất lớn trí địa phân biệt ra được đối phương là thiện ý vẫn là ác ý. Này vài đạo khí tức mơ hồ mang theo sát ý, bởi đang âm thầm quan sát, bọn họ vẫn chưa ẩn giấu, dù sao. Ai sẽ cho rằng một nguyên vũ cảnh võ đồ có thể phát hiện sát khí của bọn họ đây? Đều là có một ít vướng tay chân con tôm nhỏ. Thần Minh sắc mặt vẫn bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước đi. Quân! Nhất đạo tiếng nói truyền đến, trong giây lát đó, một tên linh vũ cảnh võ sư cường giả hướng về Thần Minh đi tới, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng Thần Minh đã nhận ra được hắn sắc ý, đương nhiên sẽ không bị hắn biểu tượng lừa bịp. Vị huynh đài này có chút quen mặt. Thần Minh không có chủ động trở mặt, mà là nhàn nhạt hỏi. Cùng tiến vào đồng sưởng, ngươi đã quên sao? người này nhìn qua không tới 30 tuổi, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, nhưng ở trong mắt tần minh, nhưng có vẻ hơi buồn nôn. Hóa ra là huynh đại, ngươi nhìn ta cái này tính, có chuyện gì không? Quân vũ một cái chán, mở miệng hỏi. Cũng không có gì, chúng ta không phải cùng tiến vào đồng sưởng sao, cũng coi như là có chút ngọn nguồn, vì lẽ đó mấy người đồng thời tổ chức cái tụ hội, muốn mời quân lão đệ nể nang mặt mũi tham gia một hồi, mong rằng quân lão đệ không muốn cự tuyệt. Năm đó khinh võ sư cười nói, ngày đó thông qua sát hạch người đều có ở đây không? Tân Minh tò mò hỏi, hắn muốn nhìn một chút, đến tuột cùng có bao nhiêu người muốn ra tay với hắn? Phần lớn đều ở, có một ít người sau đó cũng sẽ đến. Năm đó khinh võ sư nói rằng, thì ra là như vậy, cái kia xem ra ta không đi không quá thích hợp. Tân Minh gật gù nhưng lập tức lại lắc đầu, nhưng là ba đương đầu còn chờ thấy ta, nói có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi cũng biết, đốc chủ đối với tại hạ khá là nâng đỡ. Để ba đương đầu giao cho rất nhiều chuyện cho ta, này rất khó làm a. Ân tránh chết đi sau đó, hàn mộ liền thăng cấp thành ba đương đầu, không chỉ có thay thế được gân tránh địa vị, còn đem thế lực của hắn thôn đi. Tân Minh những này khoe khoang đương nhiên là cố ý nói cho năm đó khinh võ sư nghe, để năm đó khinh võ sư trong lòng thầm mắng, nhưng hắn không dám biểu hiện ra, mà là cười nói, quân lão đệ rất được đốc chủ coi trọng, điểm ấy người phương nào không biết người phương nào không hiểu. Có điều cũng không kém ở này nhất thời, bao xuống thiên hương lâu. Kính xin quân lao đệ thiết mạc từ chối thiên hương lâu nhưng là hoàng thành một nhà cũng khá nổi danh từ lâu muốn ở nơi đó ăn xong một bữa cơm tiêu hao nguyên thạch đều là hơn vạn nói cũng là chư vị huynh đệ một mảnh thịnh tình ta cũng không thể phụ lòng chỉ là ta không hiểu lắm thiên hương lâu con đường thỉnh cầu huynh đài dẫn đường tần minh quay về năm đó khinh võ sư chắp tay năm đó khinh võ sư ám nở nụ cười thầm nghĩ chỉ sợ ngươi biết con đường đây là tự nhiên năng lực quân lao đệ dẫn đường là vinh hạnh của tại hạ Dứt lời, năm đó khinh võ sư liền đi ở phía trước, tần minh theo sát phía sau, không chút nào lạc. Điều này làm cho cái kia tuổi trẻ võ sư phi thường hài lòng, ở trong lòng cười lạnh, dù cho ngươi thiên phú xuất chúng thì lại làm sao, hôm nay, để ngươi trở thành vong hồn dưới đao. Đi rồi hồi lâu, vẫn không có đi tới thiên hương lâu, nhưng cũng đi tới càng ngày càng thiên địa phương, như là hoàng thành hẻo lánh nơi. Tần minh cố ý mở miệng hỏi, vị huynh đài này, nơi này đúng là đi thiên hương lâu đường sao? Lại đi liền muốn ra khỏi thành chứ? Không sai, lại đi xác thực liền ra khỏi thành, nhưng không cần xuống chút nữa đi rồi, nơi này chính là thiên hương lâu. Tuổi trẻ võ sư cười nói, nơi này chính là thiên hương lâu. Huynh đại cũng không nên gặp ta, hẳn là đi lầm đường. Thần Minh giả vờ không biết đối phương tâm tư. Không có sai, đây chính là ngươi nên đi đường, Hoàng tuyệt lộ. Năm đó khinh võ sư nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu tan, thay vào đó chính là một vệ mù mịt, cười gần nhìn về phía Thần Minh. Quân lão đệ, đều nói ngươi thiên phú xuất chúng, đáng tiếc vẫn là ra đời không sâu, không biết lòng người hiểm ác ca. Nói như vậy, huynh đài là bố chí mưu kế sao. Tân Minh cười nhạt nói, không có trẻ tuổi võ sư trong dự liệu thất kinh. Ngươi không muốn giả vờ chấn định, lần này là tất sát chi cục, ngươi đi không xong. Tuổi trẻ võ sư như mày, lập tức có mấy bóng người chậm rãi đạp đi ra, xem như là năm đó khinh võ sư, vừa vặn là vạn Minh mời chào cái kia bảy vị linh vũ cảnh võ sư. Tu vi thấp nhất đều ở linh vũ cảnh năm tầng, bằng không cũng không cách nào đạt được 10 trận chiến thắng tích. Sát thực là tất sát chi cục, ta cũng không muốn đi, bởi vì ván này là cho các ngươi thiết. Tân Minh chấn định tự nhiên, làm cho những này võ sư vẻ mặt hơi lóe lên, hướng về bốn phía đánh giá, cho rằng quân có giúp đỡ. Nhưng trải qua bọn họ nhiều lần xác nhận, rốt cục xác định quân cũng không có giúp đỡ, hết thảy đều là giả tạo mà thôi. Bọn họ có chút nổi giận, cái tên này dám lừa lừa bọn họ. Phô trường thành thế mà thôi. Nói khoác không biết ngượng, nơi này cũng không có người sẽ bảo đảm ngươi. Cái kia tuổi trẻ võ sư lui qua một bên, bảy người này bên trong làm chủ, Hắc y hạ võ sư đứng dậy, trong tròng mắt lập lòe hàn mang, nhìn về phía tần minh. Vậy thì như thế nào đây? Tần minh không chút Phật lòng, giết các ngươi, cần những người khác sao? Ha ha ha ha! Những người này không nhịn được cất tiếng cười to lên, tiểu tử này đầu góc là choáng vang sao? Một nguyên vũ cảnh võ đồ mà thôi càng muốn muốn giết bọn hắn, hắn coi chính mình là thành một vị vũ linh sao. Huynh đệ mấy cái ai muốn ý xuất thủ trước, giao huấn một hồi tên tiểu tử này, để hắn biết đạo thiên cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Theo ta thấy, không thể để cho tiểu tử này quá dễ chịu, nên để hắn lĩnh hội một hồi sống không bằng chết cảm giác, tự cho là hơn người một bậc sao. Nói không sai, liền như thế giết quá không hết hận, một võ đồ mà thôi, muốn vượt lên đến trên đầu, quả thực buồn cười. Những này võ sư rồn dập mở miệng nói rằng, muốn không từ thủ đoạn nào đến giàn vật tần minh. Các ngươi nói xong chưa? Các ngươi đã mạnh như vậy, vậy thì ra tay đi." Hà Tất nói nhảm nhiều như vậy. Ở đông sưởng chờ lâu, các ngươi đều đàn bà chít chít. Tần Minh lạnh lùng chào phòng nói: "Cái kia vì là tần minh dẫn đường tuổi trẻ võ sư hít sâu một hơi, chợt bước chân chậm rãi đạp đi ra ngoài, nếu ngươi không thể chờ đợi được nữa muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi." Trong phút chốc, năm đó khinh võ sư giết gia nhất đạo đáng sợ ánh quyền, ánh quyền bên trên bùm bùm điệu long láng ánh chớp. Ánh Quyền chưa đến, trước tiên có mấy đạo hồ quang giáng lâm ở tần minh trên người, phải đem hắn phần giết. Dù cho là cấp thấp võ sư cường giả, bị này hồ quang ban trúng, cũng sẽ cảm thấy cả người ma tí, như là gặp phải trọng thương. Nhưng tần minh chỉ là tiếp tục hướng phía trước cất bước, tùy ý cái kia hồ quang đánh xuống, không có biến hóa chút nào. Tình cảnh này khiến cho vị này tuổi trẻ võ sư trong mắt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc, nhưng hắn Ánh Quyền không giảm, một đường hướng phía trước quét ngang, phải đem tần minh dẹp điên. Tần minh giơ tay lên. Tương tự đánh giết ra nhất đạo khủng bố ánh quyền, khi hắn ra quyền trước mắt, cả vùng không gian phảng phất có viễn cổ long ngâm vang vọng, dường như một vị viễn cổ chân long rít gào mà đến, mang theo dâng trào long uy, cùng tuổi trẻ võ sư một quyền va chạm mà trên. Làm sao có khả năng, hơi thở của hắn. Thật mạnh, hắn đúng là võ đồ sao, tại sao ta cảm nhận được một luồng phảng phất võ sư khí tức, còn lại võ sư kinh hãi. đùng Hai quyền tấn công, dâng trào long uy nghiền ép lên từng đạo từng đạo lôi đỉnh. Đem hết thể hồ quang đều trấn diệt, ngự thiên long quyền oai triệt để tỏa ra, cùng loạn khí tức che ngợp bầu trời, khủng bố sóng khí cuốn về cái kia tuổi trẻ võ sư, lại đem hắn tại chỗ chấn động bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy ba cây đại thụ mới dừng lại. Tất cả mọi người há hốc mồm, đây chính là một vị linh vũ cảnh năm tầng võ sư, quân lại đem hắn một quyền chấn động đến mức gần chết, cái tên này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể nói, này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, bọn họ cho rằng này sẽ là một hồi hành hạ đến chết quân chiến đấu nhưng không nghĩ tới, quân đã vậy còn quá biến thái. còn có ai? Tần Minh nhìn về phía bọn họ, trên người phóng ra linh vũ cảnh 4 tầng khí thế, như cự long dích đảo, làm người ta kinh ngạc. hơn nữa, Tần Minh trong cơ thể tinh lực cực kỳ dồi dào, như đồng giang hà cuồn cuộn, phát sinh tiếng nổ vang rền, làm cho những này võ sư nội tâm điên cuồng rung động. cùng tiến lên, không tin chế phục không được hắn. linh vũ cảnh 4 tầng, có thể phiền thiên sao? cái kia hắc y rể võ sư hét lớn một tiếng, trước tiên giết đi ra ngoài trong bàn tay hiện lên một thanh màu đen loa não như một vòng màu đen liên nguyệt, cực kỳ sắc bén hướng về tần minh chém giết xuống còn lại võ sư thấy thế cũng rồn dập bước chậm mà ra trong bọn họ có bốn tên linh vũ cảnh sáu tầng cường giả cần gì lo lắng áp chế không được quân trong phút chốc từng đạo từng đạo nguyên lực giải lụa hướng về tần minh phách đánh xuống những này võ sư không có một người xem thường đều đem bên trong đan điển linh đan thôi thúc đến mức tận cùng nguyên lực tuôn ra hướng về tần minh hoành đại xuống tần minh thủ trưởng run lên Huyết Hoàng Kiếm phù hiện tại trên tay, chém về phía cái kia màu đen loan đao, chỉ nghe răng rắc một tiếng, loan đao đứt thành hai đoạn, lập tức Huyết Hoàng Kiếm đánh xuống, cái kia hắc y lìa võ sư căn bản không tránh kịp, bị Huyết Hoàng Kiếm một chiêu kiếm đánh giết đi đến. Huyết Hoàng Kiếm nhíp huyết, có vẻ càng thêm yêu dị mấy phần, phóng ra màu máu quang hoa, nhưng nhưng cũng không có yêu tà khí, bởi vì nó là Hoàng Kiếm, có đại đạo hoàng uy. Tân Minh cầm kiếm, vu hướng về phía còn lại mấy vị võ sư, Huyết Hoàng Kiếm phun ra nuốt vào đáng sợ màu máu kiếm mang. Sẽ rách tất cả, những kia võ sư căn bản liền một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi, bị huyết hoàng kiếm chém đánh thành hai đoạn. liên như thế mấy lần, còn muốn muốn cùng đấu với trẫm. Tần Minh nội tâm âm thầm xem thường, ánh mắt của hắn trong vắt, thế như trẻ trẻ, một hơi đem sáu vị võ sư tất cả đều giết chết, cuối cùng vừa mới đến vị kia tuổi trẻ võ sư trước mặt. Giờ khắc này tuổi trẻ võ sư kinh hãi cực kỳ, nhìn về phía tần Minh ánh mắt như đối xử một tử thần, ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng tới đây Không phải ngươi muốn dẫn ta tới đây sao? Hiện tại, nên tiễn ngươi lên đường. Chương 36, xuyên qua trận pháp. Hấp thu 7 vị võ sư tiên huyết sau đó, huyết hoàng kiếm càng thêm yêu dị mấy phần, nhưng cũng vẫn chưa như đồng tần minh tưởng tượng như vậy phát sinh tiến hóa. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút thất vọng. Có điều có thể thu thập những này võ sư, tần minh cũng coi như là thu hoạch khá rồi rào. Dù sao mỗi giết một vị so với hắn cảnh giới càng cao hơn võ sư, hắn liền có thể trướng 100 điểm nguyên khí trị. Đợi đến bảy vị võ sư đều bị chém giết, hắn đã bước vào linh vũ cảnh 5 tầng, lại tới một cấp độ. Ngắn ngắn trong vòng 20 ngày, vượt nhập linh vũ cảnh 5 tầng, bực này tu hành tốc độ quả thực làm người nghe kinh hãi, nhưng hắn sát xác thực thực làm được, hắn chắc chắn, trong vòng một tháng bước vào vũ linh. Đến vào lúc ấy, hắn ở tòa này trong hoàng thành mới coi như chân chính ủng có lời nói quyền, bằng không, hắn trung quy cần dựa thế, cần dựa vào người khác sức mạnh. Tân Minh tung xuống hóa cốt phấn, đem những người này thi thể đều tiêu hủy không muốn để lại dưới bất kỳ dấu vết gì, lập tức bước chân của hắn bước ra, hướng về đông sưởng phương hướng đi vào mẹo. "Vậy hạ?" Lam Hàn Mậu nhìn thấy Tần Minh sau khi quỳ một chân trên đất, quay về Tần Minh hành lễ. "Ừm, ngươi và ta quân thần trong lúc đó liền không cần khách khí." Tần Minh nâng dậy Hàn Mậu, mở miệng hỏi, "Đông sưởng bên này làm sao?" "Bẩm bệ hạ, hết thảy đều như đồng bệ hạ sắp xếp, tao khẩu không có bất kỳ phát hiện." Hàn Mậu nói rằng, "Còn cần cẩn thận." Tần Minh vẫn chưa bất cần. Khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Hàn Mậu, "Chấm lần trước đã nghĩ hỏi ngươi, kiếm pháp của ngươi không sai, sư từ đâu người?" Đây là thần ký ức làm trung nguyên vốn là tồn tại một bộ kiếm pháp, liền thần cũng không biết đến từ đâu, chỉ tiếc có không trọn vẹn, bằng không uy lực nhất định có thể càng mạnh hơn." Hàn Mậu nói, "Ký ức trung nguyên vốn là tồn tại." Thần Minh hơi kinh ngạc. "Phải làm là cha mẹ ta để cho ta, còn có một bộ hệ xét công pháp, nhưng thuộc hạ hỉ hảo kiếm pháp, liền sửa chữa bộ này không trọn vẹn kiếm thuật." Cha mẹ ta bọn họ cũng không biết ở Hà Phương. Hàn mộ nhớ tới chuyện cũ, có chút thương cảm, hán thẳng suy đoán quá cha mẹ thân phận, bọn họ có thể lưu lại bực này cấp độ công pháp thần thông cho hắn, thực lực của bản thân nên cũng không kém đi. Tần Minh không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi, vị tiền bối kia tâm tích, ngươi có thể dò nghe. Hàn mộ biết tần Minh chỉ chính là người phương nào, lúc này gật đầu nói, Vi thần đã dò nghe, trước đó bối vị trí cách hoàng thành không xa, hiện tại đi, trước khi trời tối lẽ ra có thể đến. Việc này không nên chậm trễ, lập tức động thân. Tân Minh biết được vị tiền bối kia tâm tích đã chuẩn xác, nhất thời không thể chờ đợi được nữa địa muốn xuất phát, hắn muốn đối phó Tào Cẩn Thuận, liên hợp hết thể Hoàng Thần Quốc thích sau khi thế lực đã đầy đủ, nhưng hắn còn khiếm khuyết một cái cớ, một có thể làm cho bên trong Hoàng Thành các thế lực lớn đều á khẩu không trả lời được lý do, cái gọi là sư gia có tiếng, hắn mặc dù là thiên tử, cũng không thể tùy tiện liền binh phát đông sưởng, vạn nhất đưa tới bên trong Hoàng Thành các thế lực lớn liên hợp công kích. Vậy coi như là đùa lửa tự phận. Bây giờ Hàn Mộ đã là Vũ Linh cảnh cường giả, đủ để làm được ngự không mà đi, mang theo Tần mình Phi hành trên không trung, không người dám ngăn. Phải biết, trước mắt Hàn Mộ đã vượt xa quá khứ, ở Đông xưởng bên trong địa vị từ từ lên cao, rất được Tào Cẩn thuần coi trọng, từ lâu không người nào dám khinh thường hắn. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi hoàng thành, đi tới ngoài thành một rừng cây, nơi này khô diệp khắp nơi, cỏ dại rậm rạp, trong ngày thường rất ít người đặt chân. Vị kia ám sát tào cẩn thuần người, chính trốn ở chỗ này. Ta đến vì là bệ hạ dẫn đường. Tiến vào rừng cây sau khi, liền không cách nào ở bay trên trời, dễ dàng bỏ qua vị tiền bối kia. Dựa theo hàn mộ từng nói, người này ngày đó ở ám sát tào cẩn thuần thời gian, nhắc qua tiên hoàng, hắn ám sát tào cẩn thuần nguyên nhân, phải làm cùng tiên hoàng có quan hệ. Điều này làm cho tần minh trong đầu sản sinh rất nhiều suy đoán, trong đó đối với vị tiền bối này suy đoán có một loại dự cảm mãnh liệt nhất, nếu như thật sự có thể nghiệm chứng. Thảo phạt Tàu Cẩn Thuần, liền chân chính sư ra có tiếng. Thuận tiện còn có thể nhờ vào đó, đem thiệu Thái Phi cũng cùng nhau rút lên đến. Hai người đi thẳng đến rừng cây nơi sâu xa, nơi đó lại có một mảnh hồ nước, xanh thẳm trong suốt, phản phất phản chiếu toàn bộ thế giới. Mà vị tiền bối kia nơi ở, chính ở mảnh này kính hồ bên cạnh, dựng một tòa giản dị nhà gỗ nhỏ. Có từng cùng vị tiền bối này trò chuyện quá. Thần Minh hỏi. Hàn Mậu lắc đầu một cái, chưa từng, chung quanh đây có lợi hại trận pháp ta không cách nào đặt chân. Ồ, oh. tân minh vẻ mặt lấp lóe lại, lập tức hắn thần giác khuyết tán ra đến, quả nhiên phát hiện rất nhiều trận văn, đem cái kia nhà gỗ nhỏ vây vào giữa, trừ phi là lợi hại tam phẩm trận pháp sử đến, đến rồi, bằng không phổ thông vũ linh căn bản đặt chân không đi vào. Hơn nữa trận pháp này ở ban đêm sẽ biến thành ảo trận, lúc trước ta phụng tảo cẩu mệnh lệnh truy sát vị tiền bối này, chính là ở trong trận pháp lạc lối, suýt nữa chết ở trong đó, cùng ta cùng đi còn có tảo cẩu dưới tay vài tên vũ linh cường giả. Nhắc tới cũng là may mắn, bọn họ đều chết ở trong trận pháp, chỉ có ta may mắn chạy trốn. Hàn mộ nhớ tới đêm đó sự tình, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải mạng lớn, hắn bây giờ căn bản cũng không thể đứng ở chỗ này. Để cho ta tới nhìn. Tân Minh cũng không không phải quá kiêng kỵ mảnh này trận pháp, bởi vì những này trận pháp cũng không phải là một tòa hoàn chỉnh hoàn mỹ đại trận, mà là có bao nhiêu tòa cấp 3 trận pháp nối liền cùng nhau bố trí mà thành. Nếu là như vậy, hắn hay là không cần phá trận. Chỉ cần tách ra trong trận pháp sát cơ đã đủ rồi Tu hành chân võ đế điện sau khi Tần Minh thần giác đặc biệt mạnh mẽ Hắn hay là nhìn không thấu những này trận pháp Nhưng muốn phát hiện Nhưng là không có vấn đề Nhìn thấy Tần Minh một cách hết sức chăm chú Mà ở tham dò nơi đây trận pháp Hàn mộ đều có chút sướng sở Bệ hạ từ khi nào còn am hiểu trận pháp Giờ khắc này hàn mộ Đối với Tần Minh có thể là phi thường sùng bái Không chỉ có thể lấy ra cả thế gian hiếm Thấy linh đan rượu dược, Có thể biến ảo và ngàn Đem tàu cẩn thuần chờ người sai đến xoay quanh, thậm chí còn tinh hiểu trận pháp, coi đời này còn có tần minh không làm được sự tình sao. Đi thôi. Tần minh khỏe miệng rất nhanh hiện lên một vệt ý cười, đem nơi đây trận pháp rõ ràng trong lòng, dù cho không cách nào phá giải, hắn cũng có thể khống chế hết thể tình vì chi tiết nhỏ. Đây là rất nhiều tam phẩm trận pháp sư đều không làm được sự tình. Đổi làm cái khác trận pháp sư, tuy rằng cũng biết có thể từ trận pháp cùng trong trận pháp đi xuyên qua, nhưng muốn làm được, có thể cũng không dễ dàng trong này giấu diếm không ít huyền cơ một bước sai sẽ chết không táng sinh nơi nhưng tần minh liền như vậy ung dung cất bước thậm chí còn mang theo hàn mậu có điều hắn bản giao rất rõ ràng để hàn mậu theo sát đến một bước cũng không thể sai bằng không thì sẽ có sát sinh tai họa trận pháp này liên tiếp địa mạch, thậm chí đều không cần dùng nguyên trong đá thôi thúc là có thể tự mình phát huy công kích tần minh nội tâm thầm than rất nhiều thế gia đại tộc đều sẽ chọn đem chỗ ở kiến tạo ở địa mạch trên sau đó khắc họa trên tuyệt thế đại trận dùng để chống đỡ ngoại địch. Nhưng Tần Minh không nghĩ tới, như vậy một hoang vắng địa phương, dĩ nhiên cũng bị người phát hiện địa mạch, không biết xuất từ cái nào một vị đại năng tác phẩm. Có điều Tần Minh nội tâm cũng có không rõ, nếu là vị tiền bối này trận pháp trình độ mạnh mẽ như thế, ngày đó không nên sẽ ở Đông Sưởng bị trọng thương mới đúng. Hàn mộ nhìn chầm chầm không chớp mắt theo sát Tần Minh, nhưng vẫn cứ có trong ngáy mắt, bước chân của hắn lệch rồi nửa phần, nhất đạo sát phạt ánh sáng đột nhiên vùa giết tới, Tần Không thể để Hàn Mậu mạnh bạo chặn đòn đánh này, bởi vì sung kích dư âm sẽ làm Hàn Mậu thiên hướng những vị trí khác. Bàn tay hắn run lên, huyết hoàng kiếm tỏa ra, đem cái kia một đòn chém ra đến. Huyết hoàng kiếm phẩm chất rất cao, đủ để đỡ này lưu quang sung kích. Tuy rằng đồng thời cũng rơi vào rồi trong trận pháp, nhưng Tần Minh cũng không hối hận, bởi vì nếu như không cần huyết hoàng kiếm để che trụ đòn đánh này, Hàn Mậu thì sẽ ngã xuống. Đợi được ngày khác sau trở nên mạnh mẽ, có thể không nhìn trận pháp này vậy thì, liền có thể thu hồi huyết hoàng kiếm không cần lo lắng. Hàn Mộ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, thần xin lỗi bệ hạ, để bệ hạ bội kiếm đều thất lạc ở trong trận pháp. Không sao, này cũng không trách ngươi, là nơi này trận pháp liên hệ quá chặt chẽ, hơi bất cẩn một chút liền sẽ xảy ra chuyện. Tần Minh vô vỗ Hàn Mộ vai, ra hiệu người sau không cần tự trách, lấy Hàn Mộ thực lực, đến sông trận pháp này, bao nhiêu là có chút khó khăn. Bởi vì, liền ngay cả Tần Minh tự thân cũng không dám vỗ ngực bảo đảm có thể dùng tuyệt đối không việc gì, nếu như hắn phạm sai lầm hàn mộ nhưng là phải bồi thêm tính mạng. Cũng may Tần Minh trung quy là tách ra hết thảy trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí một khu vực hàn mộ xông lại đây, tới gần nhà gỗ. Tiền bối, tại hạ Tần Minh, huệ thần tử trước đến bái phỏng, mong rằng tiền bối có thể ra gặp một lần. Nhà gỗ ở ngoài, Tần Minh chắp tay nói rằng, duy trì lễ kính. Ầm. Nhà gỗ cánh cửa trong nháy mắt đánh văng ra, một luồng cuồng bạo khí tức cổn cổn đập ra, Tần Minh chân mày hơi nhíu lại, cảm nhận được một luồng cuồng loạn sức mạnh dáng lâm ở trên người hắn dường như muốn đem hắn xé rách đi đến nếu như hắn vẫn chỉ có võ đồ tu vi này luồng áp lực này dưới sẽ nổ tung mà chết các hạ đây là muốn hành thích vua sao tân minh âm thanh đột nhiên lạnh xuống làm cho cái kia trong nhà gỗ tồn tại cũng đình hạ thủ hành thích vua ngươi là cái nào một quốc gia quân bên trong nhà gỗ truyền ra một thanh âm phi thường mơ hồ phảng phất có ý che giấu mình tuổi tự nhiên là thiên hoa hoàng triều chi quân tân minh cao giọng nói rằng các hạ biết hiện nay thánh thượng tới đây nhưng không ra ngay tiếp, là muốn liên lụy cửu tộc sao. Chuyện cười, hiện nay thiên hoa hoàng triều, nơi nào hải du cái gì bậy hạ, hoạn quan lộ quyền, quân hùng phân liệt, thủ đô không tồn, tại sao quân vương. Bên trong nhà gỗ âm thanh phi thường lạnh lẽo, nhưng trong đó cũng có mấy phần trào phúng tâm ý. Làm càn. Đây là hiện nay hoàng thượng, ngươi ăn nói ngông cuồng, cần phải chỉ một mình ngươi phạm thượng làm loạn chi tội. Ở một bên hàn mậu không nhịn được lên tiếng trách cứ, nào có ở hoàng đế trước mặt nói quốc đem không tồn. Ngươi có điều là cái đông sưởng chó săn, dẫn theo một người thiếu niên, liền dám nói đây là hoàng thượng, không khỏi quá coi thường lão phu. Đi qua trận pháp này mà thôi, liền cho rằng lão phu không làm gì được ngươi môn sao? Bên trong nhà gỗ tồn tại vẫn không tin thân phận của tần minh. Ta Hàn Mậu mặc dù là đông sưởng tứ đương đầu, nhưng một lòng chung với bệ hạ, thương thiên chứng dám. Tiền bối là cao nhân đương thế, có thể không thèm để ý ta, nhưng không thể đối với hoàng thượng bất kính. Hàn Mậu mở miệng nói: Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngươi một cái một hoàng thượng, bệ hạ, nói ta đều muốn tin là thật, cũng được, liền để cho ta tới tận mắt một phen, có phải là thật hay không hoàng thượng. Trong phút chốc, nhất đạo như là ma bóng người từ bên trong nhà gỗ lấp lóe mà ra, trong thời gian ngắn đi tới tần mình trước mặt, khi hắn thấy rõ tần minh khuôn mặt thời gian, thân thể nhưng không tự chủ được địa chấn động một chút, ngươi thực sự là tiên hoàng dòng dõi a. Chương 37, Vũ Thiên Cửu. Đây là một khô héo gầy gò lão nhân, tóc đều phi thường thưa thớt, hai mắt vận đủ, phảng phất lúc nào cũng có thể đèn cạn dầu, khiến người ta rất khó tin tưởng hắn sẽ là một vị tuyệt đại cao thủ. Nhưng hắn lúc trước chớp mắt đã tới, tốc độ như thế này vượt qua tốc độ âm thanh, khiến người ta căn bản bắt giữ không tới sự tồn tại của hắn. giờ khắc này, ông lão này vận đủ con ngươi bỗng nhiên phóng ra quang hoa đến, như là nhìn thấy nhân thế gian trí bảo, hai mắt chớm vát, người đúng là tiên hoàng rồng dõi, ngươi là minh hoàng tử, vũ tổng Quản, đúng là ngươi. Tân Minh nắm giữ bộ thân thể này nguyên lai ký ức, đối với ông lão này cũng có ấn tượng phi thường sâu sắc, đây là năm xưa hầu hạ trước hoàng bên người đại nội tổng quản, Vũ Thiên Cửu. Nhưng khi đó Vũ Thiên Cửu, nhưng là một cái tinh trắng người, đối với tiên hoàng tận tâm tận lực, đối với chư vị hoàng tử đều đối xử bình đẳng, không có thiên giúp ai, thậm chí còn trông non quá bị ức hiếp Tần Minh, Những này, Tần Minh đều ký ở trong lòng. Sau đó, tào cẩn thuần thượng vị, dựa vào thiệu thái phi sủng lại lên làm Đông Sưởng đốc chủ Liên bắt đầu chèn ép Vũ Thiên Cửu, cứ việc có tiên hoàng tin cậy, Vũ Thiên Cửu còn khống chế đại nội thị vệ, nhưng mọi người dần dần không quá đem hắn để ở trong mắt, ngược lại đi lấy lòng Tào Cẩn Thuần. Theo tiên hoàng qua đời, Vũ Thiên Cửu liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, Tào Cẩn Thuần nhìn thẳng vào khống chế quên to, tuyên bố Vũ Thiên Cửu trước đến trông coi tiên hoàng lăng tẩm, đem hết thẻ đại nội thị vệ đều trục xuất xuất cung, do đông Sưởng tới đón quản hết thẻ tất cả. Dần dần Chỉnh tòa Hoàng Cung liên quan với Vũ Thiên Cửu dấu vết đều bị tạo cẩn thuần san bằng, hắn như là biến mất ở bên trong thế giới này, không bị bất luận người nào biết. Không nghĩ tới Vũ Thiên Cửu xuất hiện lần nữa, càng sẽ là dáng vẻ ấy, khiến người ta thổn thức, nếu như không phải ngũ quan còn có chút tương tự, Tần Minh thật sự không nhận ra hắn đến. Tần Minh trước suy đoán quá rất nhiều thân phận, nhưng có thể vì tiên Hoàng Tận Trung, cũng chỉ có Vũ Thiên Cửu, những người khác, như là Hoàng Thân Quốc Thích, đều không dựa dẫm được, còn có thể chỉ nhìn bọn họ sao. Minh Hoàng tử, ngươi hiện tại là bệ hạ sao? Vũ Thiên Cửu gào hám đi vào, viền mắt tràn ra một giọt lệ quang, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt nhiều hơn mấy phần nu hòa, như là từ ái trưởng bối ở trong non chính mình hậu bối. Hừm, Trương Cửu quyền nâng đỡ chấm đăng cơ. Tần Minh nói thẳng, này cũng không mất mặt, dựa vào hắn thực lực của chính mình, căn bản làm không thượng đế hoàng. Lao nô Vũ Thiên Cửu, tham kiến nô hoàng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Trong phút chốc, Vũ Thiên Cửu quỳ xuống quay về tần minh được rồi cái đại lễ hắn không chỉ có chung với tiên đế càng chung với tần gia giang sơn biết được tần minh tiếp tục ngôi vị hoàng đế mặc kệ là người phương nào nâng đỡ hắn đều cao hứng vô cùng vũ tổng quản xin đứng lên tần minh đem vũ thiên cửu phù lên đối với ông lão này tràn ngập kính ý có thể như vậy chung với tần gia giang sơn người, rất khó tìm ra thứ hai tạ bệ hạ ân điển vũ thiên cửu lễ nghi phi thường đúng chỗ cực kỳ cung kính đứng dậy sau khi Vũ Thiên Cửu nhìn về phía tần Minh phía sau Hàn Mậu, cười nói, trước kia không biết các hạ là bệ hạ người, còn tưởng rằng là đông Sưởng chó săn, có bao nhiêu mạo phạm. Cảnh này khiến Hàn Mậu cảm thấy kinh ngạc, bất kể nói thế nào, Vũ Thiên Cửu đều là đàn phủ cảnh đỉnh cao Vũ Linh cường giả, tự nhiên là ngạo khí mười phần, nhưng hắn nhưng đối với mình nhận lỗi, điều này làm cho Hàn Mậu cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Vũ Tổng Quản không cần khách khí, ta ở đông Sưởng cũng có vạn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Chúng ta đều vì bệ hạ hiệu lực, tự nhiên đồng tâm hiệp lực mới vâng. Hàn Mậu nói rằng, không sai, làm đồng tâm hiệp lực, bệ hạ có này ngày tốt, thiên hoàng trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Vũ Thiên Cửu phi thường vui mừng, lập tức mở miệng nói, đi thôi, đi vào trước lại nói. Nhà gỗ bên ngoài nhìn sang khá là ngắn gọn, bên trong bố trí càng là thanh lịch, đừng xem Vũ Thiên Cửu ở trong hoàng cung đợi hơn nửa đời người, đối với rừng chân yêu cầu nhưng cũng không cao, trái lại yêu thích thanh tĩnh. tu sĩ võ đạo. Vốn là không nên lưu ý vinh hoa phu quý, đều là xem qua Vân Yên. Vũ Thiên Cửu nhìn ra phi thường mở, vì là Tần Minh cùng Hàn Mậu phân biệt rót chén trà, sau đó ngồi xuống, mở miệng hỏi, bệ hạ ở trong cung trải qua có khỏe không? Tuy rằng không biết Tần Minh cùng Trương Cửu quyền đến tột cùng là quan hệ gì, nhưng Vũ Thiên Cửu có thể đoán được, Tần Minh không thể chân chính khống chế thực quyền, trong cung còn có tạo cẩn thuần như vậy ưu ác tính, làm sao có thể làm chân chính đế vương? Gần nhất tháng ngày đúng là cũng không tệ lắm. tần minh cười nhạt. Tuy nói mới vừa lên làm hoàng đế thời điểm, quả thật có rất nhiều không thuận địa phương, nhưng trải qua mấy ngày nay, hắn đúng là càng ngày càng thích ý, kế hoạch từng bước một chứng thực hạ xuống, hắn đối với tương lai tràn ngập hào hùng. Ồ! Vũ Thiên Kiều hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy tần minh dáng vẻ, không giống như là giả vờ ung dung, phảng phất thật sự không thèm để ý. Nội tâm hắn thở dài trong lòng, hay là tần minh thật sự chỉ nguyện ý làm cái khôi lỗi hoàng đế, tiêu diêu ở sơn mị dù mạ, không lưu luyến nhân gian lửa khói. Như vậy có lẽ sẽ hoang phí một đời, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mạng. Vũ Thiên Cửu không trách Tần Minh, dù sao hắn là nhìn Tần Minh lớn lên. năm đó Tần Minh mẫu phi không có quyền không có thế, ở trong hoàng cung địa vị cũng không cao, thường thường bị cái khác phi tử chen ép, liên đối Tần Minh cũng chịu đến bất nạp. Đứa nhỏ này nhu nhược tính cách cực kỳ giống hắn mẫu phi, làm như nhận ra được Vũ Thiên Cửu ý nghĩ, Hàn mộ ho nhẹ một tiếng, cười nói: Vũ tổng quản hiểu lầm, lao hủ bị hồ đồ rồi, đối với bệ hạ có bất kính. Vũ Thiên Cửu tựa hồ cũng biết không nên như vậy phỏng đoán tần minh vội vã giải thích Vũ tổng quản vẫn là hiểu lầm Hàn Mậu cười nói Bệ hạ không phải là như ngươi nghĩ trong lòng có của hắn gia quốc thiên hạ không tốn thời gian lâu dài liền có thể đem đông sưởng một lưới bắt hết giả lấy thời gian trương cửu quyền cũng khó thoát trừng phạt nghe được Hàn Mậu Vũ Thiên Cửu sáng mắt lên nói như vậy Bệ hạ trong lòng đã có một cái kế hoạch sao Trẫm xác thực đã có một cái kế hoạch hơn nữa mỗi một bước đều thực hành phi thường thuận lợi. Nhưng còn cần vũ tổng quản hỗ trợ, Hoàng Triều Giang Sơn mới có thể chân chính vững chắc xuống. Tần Minh trầm rãi nói rằng, năng lực bệ hạ hiệu lực, lao nô vạn tử không chối tử. Vũ Thiên Cửu lúc này tỏ thái độ, cùng tử phong hầu chờ người không giống. Vũ Thiên Cửu cũng không phải là bởi vì Tần Minh tang hồn phân mới trung tâm, hắn là chân chính trùng với hoàng thất người. Điều này làm cho Tần Minh nội tâm âm thầm cảm khái, tương tự là hoạ quan, này người với người trên lệch sao liền lớn như vậy chứ? Dao cần thuần nếu là có Vũ Thiên Cửu một nửa trung tâm, Tần Minh đều muốn cảm ơn trời đất. Có điều, ở Tần Minh trong lòng, có thể chưa từng đem Vũ Thiên Cửu cùng những kia tầm thường hoạn quan bình thường đối xử, Vũ Thiên Cửu hình tượng có thể so với bọn họ vĩ đại hơn nhiều, như ở kiếp trước, đây chính là Trịnh Hòa như thế nhân vật, là hoàng đế bên người tối sủng tín cũng đắc lực nhất người. Vũ tổng quản vẫn là trước tiên nói một chút về ngươi đi, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy, cùng ta trong ấn tượng kém quá xa. Tần Minh hỏi, hiện tại Vũ Thiên Cửu quả thực như là thu nhỏ lại bản, không còn nữa năm đó chi dũng thực không giam dầu dím, tiên hoàng năm đó tạ thế thời gian, lão nô trong lúc vô tình phát hiện một bí mật, liền bị tào cẩn thuần thiết kế giam cầm lên, dồn dza ba tháng, lão nô chịu đủ gian vặt, lúc này mới đã biến thành dáng vẻ ấy. Cũng may lão nô sau khi trốn thoát, vẫn may danh nhận tích, căn cứ một vị bạn cũ giới thiệu, trốn ở chỗ này, tách ra tào cẩn thuần cơ sở ngầm. Vũ Thiên Cửu nói rằng, tuy rằng Vũ Thiên Cửu nói tới hơi hận. Thế nhưng tần minh có thể tưởng tượng đến, có thể đem Vũ Thiên Cửu giàn vật thành bộ dáng này, ba người kia nguyệt sẽ là như thế nào thống khổ, này kiên định hơn hắn bình đồng sưởng tâm tư. Vũ tổng quản phát hiện bí mật gì, cùng Tào Cẩn Thuần có quan hệ sao? Hàn Mậu truy hỏi. Không chỉ có quan, hơn nữa có thiên đại liên quan. Vũ Thiên Cửu âm thanh đột nhiên kích động lên, tiên hoàng năm đó bị chết kỳ lạ, ta âm thầm truy tra, cuối cùng tra được Tào Cẩn Thuần trên đầu, chỉ tiếc hắn thay mắt quá hơn nhiều, ta nhất thời không quan sát, chúng rồi hắn gian kế. Tiên Hoàng cái chết, Thần Minh hai mắt trừng trừng, lẽ nào là Tào Cẩn Thuần gây nên? Coi như không phải hắn, cũng với hắn không thể tách rời quan hệ. Còn có Thiệu Phi cái kia độc phụ, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, phá hủy Tiên Hoàng, cũng phá hủy Tiên Hoàng Giang Sơn. Vũ Thiên Cựu trong con ngươi giấy lên lửa giận, chuyện này hắn mỗi một lần nhớ tới, đều căm phẫn sục sôi, hận không thể tại chỗ giết tới đông sừng đi. Những năm gần đây, lão nô nhiều lần nghĩ tới coi thường mạng sống bản thân, muốn đi theo Tiên Hoàng mà đi. Nhưng cuối cùng, Lao Nô đều nhịn xuống, nếu như không năng thủ nhận Tào Cẩn Thuần cùng cái kia độc phụ, Lao Nô ở dưới cựu tuyển cũng không có mặt mũi đi gặp tiên hoàng, liền, Lao Nô liền bày ra một lần nhưu sát, muốn trước tiên giết chết Tào Cẩn Thuần. Vốn tưởng rằng Lao Nô công lực đã đầy đủ trùng tỏa Tào Tặc, nhưng không nghĩ tới Đông Xưởng trận pháp rất là lợi hại, để Lao Nô bị thiệt thòi không nhỏ, thiếu một chút liền muốn chết ở bên trong. Vũ Thiên Cựu than thở. Tân Minh vẻ mặt rất phức tạp, hắn nỗ lực để cho mình lộ ra một kia bi thương vẻ mặt. Dù sao nghe được tiên hoàng nguyên nhân cái chết Nhưng nội tâm của hắn Kỳ thực cũng không có cái gì sóng lớn Hắn đối với Lao Hoàng đế cũng không có tình cảm gì Coi như là bộ thân thể này Đời trước chủ nhân Cũng không có được quá tiên hoàng thương yêu Từ nhỏ đến lớn thấy tiên hoàng số lần hay là Cũng chưa tới 10 lần Hắn làm sao có khả năng sẽ khó chịu Húng chi lúc này tần minh từ lâu không phải Cái kia tuổi nhỏ tiểu hoàng tử Hắn là một đời quân vương Thay đổi một cái linh hồn Tiên hoàng tin qua đời Đối với hắn mà nói càng nhiều chính là một trợ lực. Chỉ cần Vũ Thiên Cửu đem chuyện này lộ ra ngoài, hắn thảo phạt Tào Cẩn Thuần liền đem sư ra có tiếng, đây mới là hắn chuyến này đến phóng mục đích. Trước mắt, Vũ Thiên Cửu vì hắn cung cấp một rất tốt cớ, hắn phi thường hài lòng. Tào cẩu, không thể không giết. Nửa ngày, Tần Minh phát sinh một tiếng cảm khái, vừa giống như là ở tuyên cáo. Nay tặc công lực thâm hậu, rất khó trừ đi, hơn nữa bây giờ thiệu thái phi cái kia độc phụ, e sợ rất khó làm thành việc này. Vũ Thiên Cửu cũng biết chuyện này phi thường khó, không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Điểm ấy Vũ Tổng Quản không cần lo lắng, ta đã liên lạc hết thể hoàng thân quốc thích, bọn họ đồng ý cùng chấm một lòng. Chấm muốn biết chính là, đã từng Vũ Tổng Quản thống lĩnh đại nội thị vệ, bây giờ đều ở Hà Phương. Bọn họ đại thể ở trong hoàng thành đều tự tìm phân nghề nghiệp, nói đến cũng không mấy năm, phải tìm được bọn họ không khó lắm. Vũ Tổng Quản nói rằng, bọn họ có bằng lòng hay không trợ chấm một chút sức lực, một lần nữa đoạt lại Hoàng cung. Thần Minh trong mắt lập lòe nóng bỏng ánh sáng. Lao Nô tin tưởng, chỉ cần bệ hạ đăng cao nhất hô, hết thảy đại nội thị vệ đều sẽ một lần nữa đứng ra, hãn vệ tần gia Giang Sơn. Chương 38, Vạn Phủ Tận Thế Đối với đã từng huynh đệ, Vũ Thiên Cửu hiển nhiên tràn ngập tự tin, đại nội thị vệ năm đó là thuộc về tiên hoàng tự mình khống chế sức mạnh, đối với hoàng thất phi thường trung tâm. Bị trục xuất ra hoàng cung, trong lòng bọn họ đều tồn tại oán khí, nếu như có cơ hội. Bọn họ tự nhiên muốn cọ rửa xỉ nhục này. Vũ Tổng quản coi là thật có nắm chắc không? Hàn mộ nội tâm có chút kích động, đại nội thị vệ, vậy cũng là một nhóm tinh nhuệ chi sư, nếu như có thể chỉnh đốn lại, chính là một luồng sức mạnh rất đáng sợ. Dù sao, khoảng cách tiên hoàng mất cùng bọn họ bị trục xuất ra hoàng cung, cũng có điều thời gian mấy năm mà thôi, đại nội thị vệ bên trong rất nhiều người vẫn tuổi trẻ, còn có thể trinh chiến. Điểm ấy có thể yên tâm, năm đó nếu không có ta trúng kế, bị giam cầm 3 tháng. Đại nội thị vệ tuyệt đối sẽ không bị nhẹ như vậy dịch đánh bại, ta thẳng lặng lẽ liên lạc quá một ít đại nội thị vệ thống lĩnh, bọn họ đều tỏ thái độ quá, nếu như có cơ hội, nhất định phải chấn bình những này nghịch tặc. Vậy thì tốt, tam thiên thời gian, vũ tổng quản có thể hay không đem bọn họ chỉnh đốn lại lên, đại chiến đem khải, không có thời gian chờ đợi. Thần Minh hỏi, không có vấn đề, tam thiên, đầy đủ. Vũ tổng quản đối với mình bồi dưỡng được những này thủ hạ rất tin tưởng, chỉ là... Đông Sưởng mấy cái đương đầu vẫn ở nhìn chằm chằm đại nội thị vệ, nếu như có lay động tĩnh, tất nhiên sẽ kinh động bọn họ. Nhược phi như này, ban đầu ta cũng sẽ không một thân một mình xông Đông Sưởng. Không cần lo lắng động tĩnh, vốn là muốn triển khai một trận đại chiến, muốn quét ngang tất cả địch thủ, không cần ở biết điều ẩn nhẫn. Hướng chi, mấy vị kia đương đầu, ta tự có biện pháp đem bọn họ diệt trừ, Vũ Tổng quản cứ việc buông tay đi làm, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nên quay về đến thế nhân trước mặt, để bọn họ kiến thức chân chính vương gia huy nghiêm. Tân Minh rõ rạc giống như nói rằng, để Vũ Thiên Cửu cái kia giả nuôi trong con ngươi dị thải liên tục, từ Tân Minh trên người, hắn nhìn thấy nhiệt huyết, nhìn thấy trí khí, nhìn thấy một đời quân vương phong độ, thậm chí, liền Tiên Hoàng trên người đều không có những này phẩm chất. Kỳ thực, Vũ Thiên Cửu cũng rõ ràng, Tiên Hoàng cũng không phải là cái gì hoàn mỹ thánh nhân, cũng không phải cái gì hùng tài đại lược quân chủ, bằng không cũng sẽ không ngồi xem Hoàng triều bên trong khói lửa nổi lên bốn phía, quân hùng cắt cứ, thậm chí ngay cả bên trong hoàng thành các thế lực lớn đấu tranh. Hắn đều chưa từng có hỏi, chỉ là làm một an ổn hoàng đế. Vũ Thiên Cửu một lòng đi theo, chủ yếu hay là bởi vì tiên hoàng ơn chi ngộ, muốn đem phần ân tình này báo lại cho bệ hạ. Nếu bệ hạ đều nói như thế, Lao Nô cũng không cần gò bó, bộ xương giả này, sinh thời còn năng lực hoàng thất một trận chiến, đây là Lao Nô vô thượng vinh quang. Vũ Thiên Cửu cất tiếng cười to lên. Vũ Tổng quản không cần tự xưng nô tài, ở trong trong lòng, ngươi công Lao lớn hơn trời, dù cho là phong vương phong hầu, đều không quá đáng. Trâm đem Vũ Tổng Quản coi như Thái Sư, kính xin Vũ Tổng Quản vui lòng chỉ điểm. Thần Minh chăm chú nói rằng, Thái Sư, người Lão Nô này làm sao nhận được lên? Vũ Thiên Cửu nhất thời cảm thấy đầu góc một ngộng, Lão Nô chỉ là cái hoạn quan mà thôi, xưa nay đều không có hoạn quan phong thần tiền lệ, chớ nói chi là Thái Sư, kính xin bệ hạ thu hồi thành mệnh. Hoạn quan cùng Thái Giám trong lúc đó, vẫn có khác nhau, Vũ Thiên Cửu tự xưng hoạn quan, nghe tới dù sao cũng hơn Thái Giám tốt lắm rồi, nhưng Thần Minh biết ý của hắn. Chấm biết Vũ Thái Sư ở kiêng kỵ cái gì, nhưng này lại có làm sao? Xưa nay chưa từng có tiền lệ càng tốt hơn, chấm tối đồng ý khai sáng tiền lệ. Ngươi là chấm khai sáng cái thứ nhất tiền lệ, tương lai, chấm còn muốn làm càng nhiều chưa từng có ai, sau này không còn ai sự tình, chấm muốn này tứ hải xương thần, chấm muốn vạn tộc túi đầu, bây giờ, chấm chỉ là bịa một cái Thái Sư, lẽ nào đều không thể làm được sao? Tân Minh nhìn về phía Vũ Thiên Cửu, làm cho Vũ Thiên Cửu rõ ràng, Tần Minh cũng không phải là tùy ý nói một chút, hắn là thật sự coi trọng chính mình. Một luồng ấm áp bỗng nhiên ở Vũ Thiên Cửu nội tâm chạy xuôi ra, để trong đầu của hắn trong nháy mắt né qua một ý nghĩ, dù cho là vì là thiếu niên ở trước mắt máu chảy đầu rơi, hắn cũng cam tâm tình nguyện, không có nửa câu oán hận. Vì là người chi kỷ chết, Tiên Hoàng đối với hắn có ơn chi ngộ, vì lẽ đó Vũ Thiên Cửu vẫn cảm niệm Tiên Hoàng ân điển cho tới bây giờ. Hiện tại, Tần Minh đối với hắn coi trọng càng hơn Thiên Đế. Thậm chí muốn khai sáng từ xưa đến nay chưa hề có tiền lệ, vậy làm sao có thể để hắn không dám động? Tần Minh ánh mắt lấp loé, hắn dùng người chỉ quan tâm thực lực và trung tâm, hai người này Vũ Thiên Cửu đều có, như vậy, mặc dù là hoạn quan thì lại làm sao? Tần Minh như thế trọng dụng. Hắn là thiên tử, hắn muốn luôn xuất phát tùy, muốn tứ phương đến trầu muốn độc tôn Cửu Thiên thập địa, chẳng lẽ còn phải có kiêng dè sao? Hàn Mộ. Tần Minh quát lên. "Thần ở." Hàn Mộ không người. Từ ngay hôm đó lên, Vũ Thiên Cửu chính là ta Thiên Hoa Hoàng Triều Thái Sư, ngươi ở đây làm chứng kiến, tương lai bình đồng xưởng, liền đem Đông Điện đổi thành Vũ Thái Sư Phủ Đệ. Tân Minh sắc phong đạo, không chỉ có ban tặng Vũ Thiên Cửu Thái Sư chức vị, hơn nữa còn đem Đông Điện ban cho Vũ Thiên Cửu. Chuyện này ý nghĩa là Vũ Thiên Cửu Thái Sư Phủ đem kiến tạo ở trong Hoàng Cung, đây chính là thiên đại thù vinh. Tao cần thuần một mình đem Đông Điện kiến ở trong Hoàng Cung, tuy rằng cũng tôn vinh, nhưng dù sao cũng là chính mình lén lút gây nên, mà Vũ Thiên V Đem được quân vương phong thưởng, đây là lớn lao vinh quang. Thần lĩnh mệnh. Tại hạ Hàn Mậu, chúc mừng Vũ Thái Sư. Hàn Mậu quay về Vũ Thiên Cửu chúc mừng nói. Lao nô, không, thần không cần báo đáp, chắc chắn dùng thân thể tàn phế, đến khôi phục ta thiên hoa Hoàng Triều Hà Sơn. Vũ Thiên Cửu cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp theo thời gian trong, Tần Minh, Hàn Mậu, còn có Vũ Thiên Cửu ba người lại thương thảo một chút kế hoạch chi tiết nhỏ, làm Vũ Thiên Cửu thực sự hiểu rõ đến Minh kế hoạch mới thật sâu minh bạc triệu gặng trước thiếu niên đến tuột cùng có kinh người bao nhiêu vũ thiên cửu thật sâu bị tần minh chấn động hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi thiếu niên này không phải là xính nhất thời chi dũng đầu óc nóng lên muốn làm gì mà là thật sự có hoàn chỉnh tìm cách thận trọng từng bước muốn chỉnh đốn lại thiên hoa hoàng triều giang sơn từ tần minh trên người vũ thiên cửu nhìn thấy một tia hy vọng tiên hoàng trí tử cũng vô lực thay đổi vận nước minh hoàng tử hiện nay thánh thượng có thể làm được sao hoàng thành phía đông một chỗ rộng rãi phủ đệ Mấy chục tòa đình đài lầu các san sát, biểu lộ ra đại khí cùng minh nghiêm. Nay cũng không phải nào đó tòa thế gia phủ viện, cũng không phải hoàng thân quốc thích vị trí, mà là đông sưởng đại đương đầu vạn minh chỗ ở, hoa lệ cực kỳ. Đông sưởng mấy vị đương đầu, đại đa số đều có hai nơi nơi ở, một chỗ ở trong đông sưởng diện, thuận tiện làm công, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng sẽ ở trong hoàng thành phồn hoa đoạn đường mua bất động sản, lấy này đến biểu lộ ra tự thân địa vị cùng tài lực. Trong này, lấy vạn minh là nhất, dựa vào đông sưởng uy thế, Hắn nhà ở ép thẳng tới vương công quý tộc, có thật nhiều mọi người không nhìn nổi, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao vạn minh dựa lương tảo cẩn thuần, đây là một cây đại thụ thích hợp nhất hồng gió. Nhưng mấy ngày nay vạn minh nhưng giàu dĩ không vui, bởi vì hắn tựa hồ mất đi tảo cẩn thuần sủng tín, địa vị của hắn kịch liệt giảm xuống, thậm chí có đồn đại này đại đương đầu vị trí, chẳng mấy chốc sẽ do hàn mậu đến ngồi. Nay không thể nghi ngờ phong thích một rất tín hiệu không tốt, rất nhiều vốn nên tới cửa tìm hắn làm việc người. Hiện tại đều chuyển tới hàn mẫu quý phủ, đại đương đầu cùng hai đương đầu quý phủ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, vô cùng lánh thanh. Những người này có ít ngày không thấy, cũng không chi huyện tình làm được như thế nào. Vạn Minh cau mày, hắn đã chừng mấy ngày chưa từng nhìn thấy hắn tân chiêu những kia võ sư thủ hạ, hắn phái người đi tìm quá bọn họ, lại phát hiện bọn họ thật giống bước hơi khỏi thế gian như thế, biến mất ở trong hoàng thành. Tân Minh dùng hóa cốt phấn, Vạn Minh làm sao có khả năng tìm được bọn họ. Vạn Minh cũng không thể nghĩ tới những thứ này võ sư sớm đã bị quân giết, dù sao quân chỉ có Nguyên Vũ cảnh tám tầng, giết võ sư, chuyện này quả thật là nói chuyện viển vông. Vạn Minh chính đang bàn tư nên làm như thế nào, đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm áp sát, con mắt của hắn khoát nhiên giơ lên, nhìn thấy một tên che mặt bóng người chính hướng về hắn đạp bước mà đến, đi lại mềm mại, lại làm cho hắn cảm thấy rất lạnh. Bởi vì, trên tay của người nọ, chính nhắc theo hai người đầu, một thuộc về tiểu thiếp của hắn. Một thuộc về hắn thân tử. Mang theo hai cái tiên huyết vừa mới mới vừa động lại đầu người. Người này nhưng không có nửa phần cảm giác khó chịu, chậm rãi hướng về vạn minh đi tới. Điều này làm cho vạn minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang. Người này, tuyệt đối không phải người hiền lành. Tối khiến vạn minh kiêng kỵ chính là, người này có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào hắn trong phủ. Giết hắn cơ thiếp cùng con thứ, thực lực của hắn, nên mạnh bao nhiêu. Ta vạn minh gần nhất không có đắc tội quá người nào đi, các hạ giết vào ta phủ đệ. Chẳng lẽ muốn đối địch với đông sưởng sao? Vạn Minh lạnh giọng nói rằng, trên người tràn ngập ra một luồng hàn minh ý lạnh, giống như là muốn đông phong một vùng không gian. Không muốn quá để ý mình, ta có điều diệt ngươi cả nhà mà thôi, không tính là cùng đông sưởng là địch. Người kia đem hai người đầu ném xuống đất, phảng phất không nhìn vạn Minh trong mắt sắc ý. Người giết ta cả nhà. Trong giây lát đó, vạn Minh phảng phất hóa thành một vị viễn cổ U minh chi thần, cả người đều lộ ra cuồn cổn minh khí, hắn thân là đông sưởng đại đương đầu. Nhiều năm qua người trước hiển quý, địa vị tôn sùng, bây giờ, nhưng có người dết vào hắn phủ đệ, lặng yên không một tiếng động mà đem hắn người nhà diệt sắc quang, thậm chí nên ngang điệu ra hiện tại trước mặt hắn, điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Dù cho biết thực lực đối phương không thể khinh thường, hắn cũng phải một trận chiến. Ngươi thật muốn cùng ta động thủ. Người kia nở nụ cười, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra vốn là dáng dấp Thử phong hầu. Nhìn phía này mỉm cười ý trung niên vạn minh vẻ mặt lạnh lẽo đến cực hạng. Ta chưa từng đắc tội quá ngươi, ngươi muốn làm như thế. Ngươi là không có đắc tội ta, thế nhưng ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người, bởi vậy ta phụng mệnh đến lấy thủ cấp của ngươi, vì không cho tin tức tiết lộ ra ngoài, ta chỉ có thể đưa ngươi diệt môn." Thử Phong Hầu cười nhạt nói. Trong thiên hạ, còn có có thể sai phái đến động tử Phong Hầu người. Thứ tại hạ ngu muội, là thần thánh phương nào nắm giữ cỡ này mị lực?" Vạn Minh hỏi. Ngàn vạn lần không nên, các ngươi đông sưởng không nên đắc tội hiện nay thánh thượng. Bây giờ hắn phái ta đến giết ngươi, nếu là ngươi muốn hoàn hồn trả thù, có thể tuyệt đối đừng tìm ta, đi tìm bệ hạ. Thử phong hầu nét miệng lên một vệ lạnh lẽo độ cong. Ngươi thật sự cho rằng ta ngốc sao. Hiện nay thánh thượng có bản lĩnh lớn như vậy, có thể điều động ngươi tử phong hầu. Muốn giết liền thống mau một chút, hà tất nói những này mịt mờ, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Vạn Minh đương nhiên không tin chuyện này cùng tần Minh có quan hệ, đó chỉ là một tên rác rưởi hoàng đế làm sao có khả năng để Tử Phong hầu này đám nhân vật vì hắn bán mạng. Tử Phong hầu cười khổ, này Thánh Thượng thực sự là ngụy trang quá tốt rồi. Đông Sưởng Cơ Sở ngầm ngày đêm theo dõi hắn, hắn còn có thể đem mình ngụy trang thành rác rưởi răng rớp, thực sự là đáng sợ. Hắn như thế nào sẽ biết? Tần Minh bên người Đông Sưởng Cơ Sở ngầm trương hỉ sớm đã bị hắn đánh giết, cái gọi là Cơ Sở ngầm kỳ thực là chính hắn. Chương 39, mươi sát phong tào Cẩn thuận. Tử Phong hầu, ngươi thật sự đang vì bệ hạ bán mạng sao? nhìn thấy Tử Phong hầu cười khổ biểu hiện, Vạn Minh có chút sưng sốt, hắn cảm thấy không rõ, dù cho sắp chết, hắn cũng phải chết được rõ ràng. Hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể chạy ra Tử Phong hầu lòng bàn tay, dù sao đây là một vị đan phủ cảnh cấp cao cường giả, ở cả tòa hoàng thành đều ít có địch thủ, mà hắn Vạn Minh có điều là đan phủ cảnh cấp trung võ tu, căn bản là không có cách chiến thắng. Bản hầu nếu như thật muốn giết ngươi, cần gì phải lừa ngươi? Tử Phong hầu miệng đầy cay đắng. Chân tướng có như vậy khiến người ta khó có thể tin sao? Đúng là vậy hạ. Vạn Minh vẻ mặt lấp lóe lại, xem ra đều khinh thường hắn. Đúng đấy, từ trên người hắn, bản hầu nhìn thấy một tia hoàng triều phục hưng hy vọng. Từ Phong hầu khẽ miệng phát hỏa lên một vệt độ cong, cái này cũng là hắn trước hết lựa chọn đi theo tần minh nguyên nhân. Nếu như thật có hy vọng, ai không hy vọng tổ tông Giang Sơn có thể rất cường thịnh lên đây? Từ Phong hầu không thừa nhận cũng không được, chính mình lúc trước cũng khinh thường tần minh, cái này hoàng đế không phải cái gì khôi lỗi, rõ ràng là cái sát tinh, ai có thể đắc tội nổi. thôi, xin mời động thủ đi. biết rồi chân tướng vạn minh đúng là càng thêm thản nhiên mấy phần, dù sao hắn đã biết mình là chết trong tay hoàng đế, như vậy cũng không tiệt tội. đùng, tử phong hầu bước chân trầm ổn mạnh mẽ, một bước bước ra, liền dáng lâm vạn minh trước mặt. một trưởng bố lạc, mặc cho vạn minh trên người hàn minh khí tức thao thiên, cũng bị một trưởng này áp chế lại, liền xương sọ đều bị miễn cưỡng đập vụn. Nhưng tử phong hầu giết người vô số, đối với vạn minh cái chết đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn ung dung đem vạn minh thủ cấp lấy đi, đây chính là hoàn thành nhiệm vụ tượng trưng, hắn muốn dẫn vạn minh đầu người, đi vào tần minh nơi phục mệnh. Cùng lúc đó, tương tự thẳng kịch, cũng ở hai đường đầu lôi cương trong phủ trình diễn, không giống chính là, thiên dục hầu cũng không có tử phong hầu làm việc như thế gọn gàng nhanh chóng, ở tàn sát đến một nửa thời điểm bị thiên dục hầu phát hiện, lôi cương tính tình hung hăng, liều mạng một trận chiến, ngăn cản Thiên Dục hầu. Dĩ nhiên một ít tộc nhân chạy ra ngoài, may là lăng vũ hầu phía bên ngoài ra tay, chém chết lôi cương quý phủ người. Thiên dục hầu bất kể nói thế nào cũng là đan phủ cảnh cấp cao cường giả, thực lực so với tử phong hầu hay là hơi có không bằng, nhưng muốn tiêu diệt lôi cương ngược lại cũng không khó, rất nhanh liền cả mì nạ gì mới vừa giải quyết, mang theo hắn đầu người trở lại phục mệnh. Ba vị hầu ra một cùng ra tay, coi như là thiệu gia, ung gia này nhóm thế lực đều không thể không việc gì, hướng hồ chỉ là đông xưởng mấy cái đứng đầu. Căn bản không có tao ngộ quá nhiều khó khăn, liền đem hai tòa phủ đệ bình định. Hơn nữa bọn họ ra tay trước đều bày xuống cấm chế, trừ phi có cường giả hết sức tìm kiếm, bằng không căn bản không phát hiện được. Cấm chế này tồn tại, ngăn cách động tĩnh bên trong, mặc dù hai tòa phủ đệ đã đã biến thành tử thành, đều không có ai phát hiện. Đương nhiên, điều này cũng không thể giấu quá lâu, nhưng kỳ thực đã không cần quá thời gian giải, chỉ cần tam thiên là đủ. Hai ngày này vạn minh cùng lôi cương làm sao không nguyên do thỉnh an. Đông điện bên trong, tao cẩn thuần thân thể hơi dựa ở khổng lồ trên ghế, hắn khí sắc dần dần hồng hào lên, hiện nhiên là thương thế phục hồi như cũ không ít. Con mắt của hắn khép hở, loáng thoáng lập lòe quang hoa, quay về chính đang thỉnh an Hàn Mậu hỏi. "Khởi bẩm đốc chủ, thuộc hạ nghe nói, đại đương đầu cùng hai đương đầu tựa hồ gần nhất phát hiện bảo vật gì? Ở hoàng thành ở ngoài?" Liên thủ đi vào đọa bảo. Hàn Mậu trả lời: "Từ lúc Tần Minh hạ lệnh ngoại trừ hai vị đương đầu thời gian, Hàn Mậu liền chuẩn bị kỹ càng thuyết pháp." Sẽ chờ Tào Cẩn Thuần đặt câu hỏi đây. Có bảo vật gì, so với cho bản đốc chủ thỉnh an đều trọng yếu. Này hai tiểu tử cũng không phải trẻ con miệng còn hơi sữa, vẫn như thế không nhẹ không nặng, không biết cái gì mới trọng yếu. Tào Cẩn Thuần lộ ra vẻ không vui, đối với vạn minh cùng lôi cương có chút bất mãn. Bấm đốc chủ, thuộc hạ nghe nói, tựa hồ là cùng tần vũ đại đế mật ẩn dấu quan, bọn họ được một chút manh mối, muốn đi vì là đốc chủ thăm dò một phen. Hàn mộ trầm rãi nói rằng. Ẩm, Tao Cẩn Thuần trên người bỗng nhiên phóng ra một luồng dọa người hoài, nghe được Tần Vũ Đại Đế mật tàng sáu cái tự, hắn nhất thời ngồi không yên, hai con mắt mở, thả ra hào quang lóng ánh. Ngươi là nói, Tần Vũ Đại Đế truyền thừa, rốt cục muốn hiện thế sao? Tao Cẩn Thuần như là trong nháy mắt nên đón mùa xuân, để hắn khô héo thân thể đều tỏa sáng sinh cơ, Tần Vũ Đại Đế truyền thừa, cả tòa hoàng triều có gì người không nghĩ đến đến. Cổ đại từng xuất hiện một ít thánh hiển, bọn họ đối với Tần Vũ Đại Đế đánh giá đều phi thường cao cho rằng tần vũ đại đế sừng sững ở nguyên lực tu hành đỉnh cao nhất, đạt đến cự cảnh, rất khó lại đột phá. Bọn họ thậm chí còn chắc chắn nếu như có thể được tần vũ đại đế truyền thừa, chỉ cần người này thiên phú không phải quá kém, thành tựu tương lai đều đủ để mở ra một tòa hoàng triều. Đây là thánh hiền thời cổ nhận định, tự nhiên không giống người thường, gây nên hậu thế vô tận suy đoán, cũng đúng là bọn họ nhận định mới khiến được vô số người tiền phó hậu kế địa muôn có được truyền thừa, phải đi trên tần vũ đại đế ngày xưa con đường. Nghe nói là như vậy, nhưng thuộc hạ không có quá nhiều hiểu rõ. Hàn Mậu nói rằng, ngươi chính là quá thành thật. Tào Cẩn Thuần thở dài, hắn biết Hàn Mậu thiên phu cao, thế nhưng Hàn Mậu lòng dạ quá nông, có thể trở thành hắn thủ hạ đắc lực, nhưng nhưng không cách nào thành là chúa tể một phương. Tân Vũ Đại Đế truyền thừa, người người đều động tâm, nhưng Hàn Mậu nhưng cũng không có vì vậy mà điên cuồng, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho Tào Cẩn Thuần nhìn với con mắt khác. Tào Cẩn Thuần tuyệt đối có lý do tin tưởng. Nếu là vạn minh cùng lôi cương biết được đại đế chuyển thừa vị trí, hay là căn bản sẽ không nói cho hắn, ai muốn y đem chuyện như vậy cùng người khác chia sẻ đây. Thuộc hạ chỉ muốn hảo hảo vì là đốc chủ tận trung. Hàn mộ trải qua tần minh bồi dưỡng, nói tới lời nói dối đến mặt không chân thật đáng tin, nếu là Tào Cẩn Thuân biết, hắn bốn cái đương trước, tối ngay thẳng hàn mộ phản mà đối với hắn có phản ý, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Hừm, bản đốc chủ có thể được như ngươi vậy thủ hạ, phi thường vui mừng. Cái kia gọi là quân thiếu niên, gần nhất làm sao? Tao cần thuần nhàn nhạt hỏi. Quân tu hành phi thường cố gắng, đã bước vào nguyên vũ cảnh chín tầng, nghĩ đến không ra một tháng, liền có thể trở thành là linh vũ cảnh võ sư. Hàn mộ hồi đáp. Nhanh như vậy tu hành tốc độ, xem ra đúng là vị nào ẩn thế cao nhân đệ tử. Cái kia đám nhân vật, xem thường nhân gian phồn hoa, bằng không tùy ý đi ra một vị đến, đều đủ để lật đổ này hoàn thành. Thân là đông sưởng đốc chủ, tao cần thuần đối với ba ngàn giới hiểu rõ. Hiện nhiên phi thường sâu sắc Rất nhiều bí ẩn, không có đạt đến nhất định cấp độ Căn bản là không có cách tiếp xúc được Thuộc hạ cũng cảm thấy người này khá là bất phàm, Với hắn trò chuyện, thường thường có thể thụ ích lương đa Hàn mậu nói rằng Hừng, hắn nói tới số mệnh việc Bản đốc chủ vẫn có chút tin tưởng Có thể thành tiểu bá nghiệp người Đều có chính mình vận số Tao cần thuần nhớ tới ngày đó tần minh theo như lời nói Trong lòng hơi lên một chút gọn sóng Nếu như hắn không phải mệnh trời quy Tự quân này đám nhân vật sao đồng ý quy thuận đến Hàn dưới trướng? Thuộc hạ cũng tin tưởng quân đốc chủ tất nhiên là một đời bá chủ muốn thành tiểu hoàng đồ bá nghiệp như cái kia Tần Vũ đại đế truyền thừa thật sự xuất thế tất nhiên phải thuộc về trúc cùng đốc chủ. Hàn mộ đem đề tài dẫn tới đại đế truyền thừa trên để tao cẩn thuần con ngươi lại là ngưng lại trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều vấn đề muốn đi vào nơi truyền thừa nhất định phải là hoàng thân quốc thích phải có nhiễm hoàng huyết thánh chỉ nhưng lấy bản đốc chủ thân phận nếu là phong vương. Ế e sợ sẽ đưa tới chơi trách. Tao Cẩn Thuần lo lắng nói, Phong Vương một chuyện nhưng là can hệ trọng đại, mặc dù là Trương Cửu Quyền, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn đi đường này, bởi vì nguy hiểm quá lớn, có thể đưa tới thiên hạ chê trách cùng phản đối. Một khi Tào Cẩn Thuần ép buộc Tần Minh Phong hắn là vua, như vậy một ít đối với đông sưởng cũng không coi trọng thế lực tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đến phản đối hắn, đến thời điểm phản mà trở thành liên lụy. Tào Cẩn Thuần cùng Trương Cửu Quyền dù sao có sự khác biệt, Trương Cửu Quyền bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đã đủ để đứng hoàng thành đỉnh, đối diện phản đối có thể dốc hết sức đẻ xuống, nhưng hắn không được, hắn còn không làm được như vậy trình độ. Đây cũng không phải là khó giải, ta nghe nói trương công công đã vì là đốc chủ nghĩ đến biện pháp. Hàn mộ chậm rãi nói rằng, khoe miệng không tự chủ vung lên một vệt ý cười, sự tình, chính hướng về tần minh dự liệu như vậy đi phát triển. Ngươi là nói trương hỉ tiểu tử này. Hắn nghĩ tới rồi biện pháp. Tao cần thuần hơi kinh ngạc, hắn cũng không định đến chính hắn một nhi tử sẽ suy xét nhiều như vậy. Không sai, Trương Công Công biết được tần vũ đại đế truyền thừa sắp sửa hiện thế, vì đốc chủ khảo lự, đã trước thời gian làm ra an bài, xin mời đốc chủ yên tâm. Ồ, này ngược lại là rất hiếm có, vậy hãy để cho Trương hỉ lại đây cùng bản đốc chủ hồi báo một chút đi. Tào Cẩn Thuần cười nói. Ê, Hàn Mậu theo tiếng lui xuống, không lâu lắm, đem Trương hỉ mang tới Tào Cẩn Thuần trước mặt. Hài nhi tham kiến Nghĩa Phụ, chúc Nghĩa Phụ vạn năm trường thanh. Thần Minh Hàm cười nói. Miễn miễn. Ngươi và ta phụ tử trong lúc đó không cần khách khí như vậy. Ta nghe Hàn Mộ nói, ngươi làm Nghĩa Phụ nghĩ đến một biện pháp, là cái gì? Tao cần thuần không thể chờ đợi được nữa địa hỏi. Hồi bầm Nghĩa Phụ, Hải Nhi nghĩ đến tiến vào truyền thừa cần phong vương thánh chỉ mới có thể. Nghĩa Phụ vì là triều đình tận trung nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không thể phong vương. Chuyện này quả thật là thiên đại hoa nữ. Bởi vậy, mấy ngày nay Hải Nhi đều ở cái kia tiểu hoàng đế trước mặt nói rõ Nghĩa Phụ công lao. Hán cuối cùng đã rõ ràng rồi nghĩa phụ những năm gần đây đại nghĩa. Bởi vậy, hán quyết định phong nghĩa phụ vì là thái sư. Trương Hỷ nói rằng: Thái sư, tao cẩn thuần trong thần sắc né qua một tia sáng. Không sai, tần vũ đại đế tại vị thì tàng sắc phong quá một vị thái sư, chính là tần vũ đại đế ngày xưa ân sư. Tuy nói hậu thế đã rất ít thiết lập thái sư trước, nhưng thái sư vị trí ý nghĩa phi phàm không thể nghi ngờ. Như nghĩa phụ là hiện nay thái sư, tần vũ đại đế yên sẽ không cho nghĩa phụ thu được truyền thừa. Trương Hỷ cười nói. Lời ấy có lý. Tao Cẩn thuần gật đầu tán thành, cái này biện pháp tựa hồ sát thực có thể được, bịa một cái thái sư, có thể so với phong vương ít hơn nhiều áp lực, đồng thời, hành động này mang đến hiệu quả hay là cùng phong vương tương đồng, hắn không lý do từ chối. Cái kia sắc phong thái sư thánh chỉ ở đâu? Tao Cẩn thuần hỏi. Nghĩa phụ chớ vội, chuyện này ý nghĩa trọng đại, chỉ bằng vào hoàng đế thánh chỉ cùng hoàng huyết đều không nhất định có thể có hiệu quả, bởi vậy. Hai nhi kiến nghị ở Tần Vũ Đại Đế pho tượng trước cử hành sát phong đại điện, cứ như vậy, tất nhiên có thể ngăn chặn xa xôi chúng khẩu, đưa đến vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Lời ấy rất hợp vi phụ tâm ý, một khi bản đốc chủ trở thành thái sư, ngươi cả đám có thể thâm lây. Ta cần thuần sau khi biết được tin tức này tâm tình thật tốt. Thuộc hạ chi hạnh. Hàn Mẫu cùng Trương Hỉ đồng thời mở miệng, đồng thời đáy mắt cũng né qua một vẻ sâu sắc ý cười. Chương 40, Chương cựu quyền thế lực sau lưng. Hôm nay hoàn thành Tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. Khoảng cách hoàng cung chỗ không xa, có một tòa liên miên bách lý nguy nga trạch viện, cực kỳ rộng rãi đồ sộ, không thua gì hoàng cung đại viện. Mảnh này huy hoàng trạch viện quần, bầu trời bày xuống một tòa trận pháp, để một ít có thể bay trên trời cường giả cũng không thể dễ dàng đặt chân. Mà này trận pháp cũng hội tụ thành một chữ cổ trương. Đây là trương cửu quyền phủ đệ. Bước vào khác một cảnh giới sau, trương cửu quyền phảng phất càng ngày càng trẻ, cảnh giới này cũng bị gọi là hoàn đồng cảnh, có thể hướng thiên đoạt mệnh hoặc ra vượt xa với người thường số tuổi thọ. Trương cửu quên tuổi so với Tào Cẩn Thuần tiểu không ít, bởi vậy bề ngoài biến hóa không có rõ ràng như vậy, không giống Tào Cẩn Thuần, chỉ là chỉ nửa bước bước vào cảnh giới này mà thôi, một nửa thủ trưởng cũng đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đương nhiên, trương cửu quên biến hóa kỳ thực cũng không nhỏ, ngoại trừ bên ngoài, nội tạng của hắn đều càng thêm tuổi trẻ, đã rời xa sắp đi vào vẻ gián ua. Gần nhất, Hoàng Thành tựa hồ cũng không thái bình a. Trương Cửu Quyền vẽ mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì, như là một tấm lạnh lẽo cụ, bất luận nói cái gì, đều phảng phất không có bất kỳ tâm tình chậm trớn. Khởi bẩm thưa tướng, hoàng cung có ý chỉ đến. Nhưng vào lúc này, một tên hạ nhân chạy tới, quay về Trương Cửu Quyền nói rằng: "Hoàng cung ý chỉ." Trương Cửu Quyền quay đầu, trong con ngươi hơi lập loè sóng lớn, là vị nào thái phi dưới chỉ? Theo Trương Cửu Quyền, trong hoàng cung có quyền dưới chỉ, cũng chỉ có hai vị kia thái phi, còn Tân Minh Bị Trương Cửu Quyền tiềm thức liền quên. Vâng. Tiểu hoàng đế. Cái kia hạ nhân đáp ứng, khiến cho Trương Cửu Quyền cảm thấy một kia bất ngờ. Tiểu hoàng đế. Ừm. Hạ nhân gật đầu, nay tiểu hoàng đế là Trương Cửu Quyền một tay nâng đỡ đi tới, vì lẽ đó ở phủ thừa tướng, tất cả mọi người đem Tần mình Xưng là tiểu hoàng đế, cũng không có cảm thấy thập yêu bất thỏa. Xem ra có người muốn mượn tiểu hoàng đế tay tới làm kiện đại sự a. Trương Cửu Quyền trong con ngươi nổi lên ý cười trên mặt nhưng như đồng cương thi nhất giống như không có bất kỳ biến hóa nào, trên thánh chỉ nói cái gì? Trên thánh chỉ nói, Đông Sưởng Tào Cẩn Thuần có công lớn, tiểu hoàng đế cảm niệm Tào Cẩn Thuần công lao, muốn sắc phong hắn vì là thái sư. Ngày mai chính là sắc phong đại điện, mời hoàng thân quốc thích cùng trong triều trọng thần đi tới xem lễ chứng kiến. Hạ nhân nói rằng, hắn căn bản không có đem thánh chỉ giao ra đây, mà là chính mình nhìn một lần liền hồi phục trương cựu quyền. Sắc phong thái sư. Chương cựu quyển tựa hồ mơ hồ rõ ràng cái gì? Xem ra bọn họ siếp coi là thật không ít, liên sắc phong thái sư chiêu số đều nghĩ ra được, bổ tướng lúc trước tại sao không có nghĩ đến. Cũng được, bổ tướng liền đi xem xem này sắc phong đại điện. Trương cửu Quyền cũng không có liên tưởng đến chuyện này sẽ cùng Tần Minh có liên hệ quá lớn. Dưới cái nhìn của hắn, Tần Minh chính là một mặt người thao túng khôi lỗi hoàng đế, hết thẻ tất cả, đều là tàu cẩn thuần ở mượn Tần Minh tay làm thôi. Vâng, cái kia thuộc hạ vậy thì hồi phục đông xưởng công công. Cái kia hạ nhân cung thân rút lui nhưng lại bị trương cửu quyền gọi lại cái kia tiểu công công có hay không nói ở nơi nào cử hành sắc phong đại điện. thật giống là tần vũ đại đế phò tượng nơi đó hạ nhân nói rằng ta biết rồi lui ra đi trương cửu quyền lãnh đạm nói rằng lập tức hắn hai mắt sáng quắc nhìn về phía chân trời trong phút chốc một vệ sáng từ thiên khung bên trên bạo lược mà đến để trương cửu quyền không nhịn được đồng không nhất xúc cảm nhận được một luồng mênh mông áp lực đến trương cửu quyền tầng thứ này vốn nên quan sát một quốc gia Nhưng trước mắt nhưng cảm nhận được áp lực, có thể tưởng tượng được đạo lưu quang này là một vị thế nào lợi hại cường giả nhân vật. Một lát sau, nhất đạo tuổi trẻ bóng người dáng lâm ở Trương cửu quyền trước mặt, nhìn qua có điều chừng 20 mà thôi, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Trương cửu quyền biết, người này không thể thật sự chỉ có hơn 20 tuổi, mà là bởi vì cùng hắn bước vào tương đồng cảnh giới, chân chính làm được phản lao hoàn đồng, lần thứ hai trở nên tuổi trẻ lên. Người này chân chính tuổi rất có thể so với trương cửu quyền còn lớn hơn nhiều lắm. xin chào sứ giả đại nhân. giờ khắc này bốn bề vắng lặng, bằng không định muốn kinh hại đến biến sắc. đây chính là trương cửu quyền, cao cao tại thượng thừa tướng, thiên hoa hoàng triều phong vương nhân vật. lúc này lại quay về một vị trẻ tuổi hành lễ, đem đối phương gọi là đại nhân. bởi vậy có thể thấy thân phận của người nọ tất nhiên phi thường cao quý, lai lịch lớn đến kinh người. trương cửu quyền tuy rằng sắc mặt không có thay đổi, nhưng ngự khí cung kính, nhưng là không phải thường minh hiện ra miễn lễ đi. Nay tuổi trẻ sứ giả đại nhân hơi mỉm cười nói, hắn cũng biết trương cửu quyền mặt cương thi, không có quá mức lưu ý, mà là trực tiếp hỏi, trưởng lão chuyện phân phó, ngươi đều hoàn thành sao? đã làm thỏa đáng, ta đã đạt được phong vương tên gọi, cái kia nhiệm huyết thánh chỉ ở trong tay ta, một khi tần vũ đại đế truyền thừa xuất thế, ta tất nhiên đoạt để dâng cho trưởng lão. trương cửu quyền nói rằng, vậy thì tốt, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng trưởng lão sự phó thác, hắn đối với ngươi có thể là phi thường xem trọng. Thậm chí cùng tông chủ đã nói, đợi được qua một thời gian ngắn, liền đưa ngươi tiếp dẫn tiến vào trong tông môn, đến thời điểm ngươi liền thật sự không dính khói bụi trần gian, có thể ngạo cười nơi trần thế. Năm đó khinh sứ giả cười nói, trong giọng nói không tự chủ toát ra một luồng vẻ ngạo nghẽ, có một phần đến từ tuyệt đỉnh thế lực kiêu ngạo. Lần này đối thoại nếu là truyền đi, nhất định phải gây nên náo động lớn, Trương Cửu quyền sau lưng, vẫn còn có không tên thế lực ở chúa tể tất cả, cái gọi là phong vương, cũng là nhân vật sau lưng hắn tính toán hoa. Đây chính là vượt lên ở cả tòa hoàng thành bên trên nhân vật, một mình xông vào đồng sưởng. Nếu như hắn đồng ý, có thể san bằng này tòa thế lực khổng lồ, tại hạ nhất định đem hết toàn lực. Trương Cửu quyền tỏ thái độ. Vậy thì tốt, ta có thể đi trở về phục mệnh. Cái kia tuổi trẻ sứ giả đại nhân không nói thêm gì, lập tức bước chân lần thứ hai một bước, càng nhưng đã ở bách lý ở ngoài, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ngày mai sẽ có trẻ tuổi vương giả đến thiên hoa hoàng triều hoàng thành, ngươi nhớ tới hảo hảo chiêu đãi một phen trong hư không lưu lại một câu nói làm cho trương cửu quyền ánh mắt hiện ra gợn sóng nhìn năm đó khinh sứ giả đi xa bóng lưng trương cửu quyền con ngươi hơi nheo lại trong đó lập loè thâm ý hay là chỉ có hắn mới rõ ràng tần vũ đại đế năm đó đến tột cùng đạt đến thế nào độ cao liền cái kia nhóm thế lực đều nên vì truyền thừa của hắn hao tổn tâm cơ địa đến truyền thừa của hắn đáng tiếc hắn hậu nhân dĩ nhiên xa suốt đến đây thật là khiến người ta thổn thức trương cửu quyền tự nói mấy ngàn năm trôi qua Tần Vũ Đại Đế huy hoàng trở thành, nhưng cũng có vô số người vì truyền thừa của hắn mà tiền phó hậu kế, dù cho là một ít vô thượng thế lực, đều ở bố cục, không chỉ có là 10 năm, trăm năm cục, càng là hơn 1.000 niên một nữ tính. Bây giờ, Tần Vũ Đại Đế truyền thừa rốt cục muốn xuất thế, e sợ sẽ chấn động rất nhiều lánh đời không gia nhân vật chứ. Lập tức, Trương Cửu Quyền nghĩ đến cái kia tuổi trẻ sứ giả nói, so với cái gọi là sát phong đại điển, Trương Cửu Quyền tự nhiên cảm thấy tuổi trẻ vương giả càng trọng yếu hơn. Người đến, thông báo một hồi, ngày mai sắp phong đại điện, bổn tướng liền không tham gia, để chính bọn hắn đùa giỡn đi thôi." Trương Cửu Quyền lãnh đạm nói rằng, hắn biết rõ, một khi thế lực sau lưng hắn ra tay, cái kia chính là như bẻ cánh khô, tao cẩn thuần dù cho che thái sư, đến thời điểm cũng sẽ có vẻ trắng sám vô lực. Bởi vậy, trận này sắp phong đại điện, ở trong mắt Trương Cửu Quyền, liền có vẻ hơi buồn cười buồn cười, chẳng bằng đem thời gian này dùng ở những niên đó khinh vương giả trên người. Những người trẻ tuổi vương giả không có một bối cảnh lượng nếu như trương cửu quyền muốn đi vào cấp độ kia vô thượng thế lực liền cần mở ra những người này mạch quan hệ chân chính chó hay liền muốn trình diễn trương cửu quyền nhìn vọng viễn phương như phải chứng kiến một hồi sắp đến tình thế.